Chương 270, làm khách chương 270, làm khách Ngê Phương nghe được hách lượng ngữ khí cũng minh bạch hách lượng ý tứ trong lời nói, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Ngươi nếu là không muốn mua, cũng có thể trực tiếp mua lại, kia sơ trung đã là chúng ta hành lý tài sản. Vậy ngươi nói Hương trấn sơ trung mua lại lời nói, muốn bao nhiêu a? Hách lượng lại hỏi một câu. 300 vạn a. Ngê Phương tùy ý nói rằng, giống như cái này 300 vạn rất ít như thế. 300 vạn, đắt như vậy, ta nhưng cầm không ra. Hách lượng nghe được giá cả giật nảy mình, thanh âm cũng có chút bị lớn. Đưa tới trong phòng nữ công nhóm chú ý giá tiền này không cao. Có một tòa 3 tầng lầu dạy học, một tòa như thế lớn phòng ngủ lâu, còn có thao trường. Toàn bộ trường học có 3000 mét vuông không đến cỡ lớn như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cấp cho ngươi tối cao 5 năm kỳ sĩ nghiệp cho bay." Ngê Phương lập tức nói rằng. Hách Lượng nghe được Ngê Phương lời nói, Hách Lượng cũng không biết 3000 bình phương rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng nghĩ đến thế nào cũng là trường học, cùng nhau tất nhiên cũng sẽ không nhỏ. Liên hỏi, "Có thể là có thể, nhưng nơi này ở nơi nào, không cần là vắng vẻ hẻo chốn. Vậy ta cũng chiêu không đến nhân thủ a." "Không sao." Ngay tại thành đông khu công nghiệp bên kia không xa, trước kia là tiểu nhân hương trấn sơ trùng, những năm này trường học sáp nhập, cái kia sơ trùng liền bỏ trống xuống dưới thật nhiều năm. Ta cũng là trước mấy ngày lật hồ sơ phát hiện. Nhưng bên kia con đường đều đã đà thông tốt, ngồi xe cái gì cũng thuận tiện. Nghe Phương trả lời. Hách Lượng nghe xong là thành đông, rõ ràng có chút không hài lòng lắm, về sau thành đông giá phòng là rẻ nhất phòng ở tăng thêm về sau ở tại thành đông ngoại lai vụ công nhân viên, chỉ an cũng đối lập độ chiến lệnh, hơn nữa bên kia cũng rất không có khả năng phá dỡ, bởi vì đều là một chút nhà máy. Cũng bị đi không dậy nổi. Đối với rất không có khả năng phá dỡ địa phương, Hách Lượng liền không có hứng thú gì, hắn mua nhà chính là vì về sau phá dỡ bồi thường một khoản tiền, lấy thêm tiền đi mua phòng ở thế là nói với Ngê Phương. "Ngê Phương, có hay không địa phương hát? Tốt nhất là tại thành Nam nơi này một mảnh địa phương." "Vậy ta trở về cho ngươi hỏi một chút. Có thích hợp nói cho ngươi, đúng rồi, áo khoác của ta đâu? Ngươi cho ta để ở nơi đâu?" Ngê Phương thuận một chút tóc hỏi. "Áo khoác còn ở trong xe, ta không có lấy cho ngươi xuống tới, ta đưa cho ngươi a." Nói Hách Lượng liền hướng phía xe của mình đi đến. Trong xe a, ngươi không có cho ta cầm lại phòng ngươi đi a?" Ngê Phương rõ ràng có chút thất vọng nói rằng, "Không có, ta cũng không dám động a, vạn nhất quần áo ngươi có cái gì quý giá đồ vật. Nếu không ta mời ngươi đi ăn cơm a, ta nhà máy sự tình ngươi hao tổn nhiều tâm trí một chút." Hách Lượng đi vào ô tô bên cạnh nói rằng, "Ta có cái gì vật phẩm quý giá, vậy chúng ta liền đi lần trước ngươi dẫn ta đi nhà kia tiệc cơm, khẩu vị cũng không tệ lắm." Ngê Phương đáp ứng đi tới. Hách Lượng tại Ngê Phương đi tới sau, cho nàng mở cửa xe mời nàng ngồi lên, liền đến phòng điều khiển lái xe đi lần trước hai người chỗ ăn cơm. Hai người chọn 4 món ăn. Đi trong bao sương đang ngồi, chờ phục vụ viên đi lên đồ ăn sao, Ngê Phương đối với Hách Lượng nói rằng, "Nếu không chúng ta uống rượu à?" "Có thể a, nếu không đến bình rượu đỏ, nghe nói uống rượu đỏ đối làn da tốt." Hách Lượng nhìn xem Ngê Phương nói rằng, "Ta tùy tiện, vậy thì đến bình rượu đỏ, ngược lại ngươi hách đại lao bản mời khách." Ngên Nhi trêu ghẹo nói rằng, "Hách Lượng đối với phục vụ biên, đưa nàng cầm một bình rượu đỏ, mở ra sau khi, cho Ngê Phương rót một chén, lại cho mình rót một chút. Hai người trò chuyện, uống rượu, ăn tối hơn 7 điểm, lúc này mới đi ra. Một bình rượu đỏ, Hách Lượng uống nó nửa. Ngụy Vân muốn hơn phân nửa, còn tốt hiện tại không tra rượu giá, không phải hách lượng liền không thể lái xe. Tới xe trước, Hách Lượng đối với Nghệ Phương nói rằng, nếu không ta đưa ngươi trở về. "Tốt, ngươi không nói, ta cũng muốn ngươi đưa ta trở về, hiện tại nhiều lạnh a." Nói hai người ngồi lên xe, Hách Lượng liền hướng phía Nghệ Phương chỗ ở lái đi. Đến lúc đó, Hách Lượng đem xe tại nàng dưới lầu dừng lại, Nghệ Phương giải khai trên người dây an toàn, quay đầu, đối với Hách Lượng nói rằng, "Nếu không lần này đi lên uống chút trà lại đi thôi, ta lại nói cho ngươi nói chuyện vậy." Ta đi lên có thể hay không quấy rầy cha mẹ ngươi nghỉ ngơi, ngươi a vạn nhất cha mẹ ngươi hiểu lầm cái gì cũng không tốt." Hách Lượng có chút do dự, nhìn xem đúng rượu, trên mặt đỏ bừng có chút mê người Ngê Phương nói rằng: "Ta chỉ có một người ở, cha mẹ ta không ở nơi này, quấy rầy cái gì a đi thôi." Ngê Phương nói cầm lấy lần trước rơi vào hách lượng trên xe áo khoác xuống xe. Hách Lượng cùng theo trên xe hạ mỡ cùng sau lưng Ngê Phương. Ngê Phương ở tại lầu 6 tầng cao nhất, hơn nữa còn không có thang máy, ở là lao tiểu khu, hành lang chật hẹp, chỉ chứa người kế tiếp bình thường đi đường. Nếu có người xuống tới Song Vương cũng còn muốn bên cạnh một chút thân, khả năng thông qua. Tang Thiên Hành Lang còn rất rất thiếu, đứng lên rất là phí sức. Ngê Phương đi ở phía trước, Hách Lượng theo ở phía sau, không biết là không phải ngày đó sau khi tách ra lúc cụ làm ngộng, nhìn xem thân ảnh của Ngê Phương, cảm thấy Ngê Phương bỗng nhiên thật đẹp, thậm chí so mạnh mộng đế cái kia tương lai cô em vợ của Mỹ. Nhất là lên nàng leo thang lầu không ngừng bặm bẻo tư thái, Hách Lượng nhìn càng là không biết rõ nuốt nhiều ít nước bọt. Có thể là Ngê Phương bản thân dáng rất không kém, tăng thêm mặc quần áo lao động, nhưng nàng càng thêm lộ ra có sức hấp dẫn. Không biết là không phải uống rượu duyên cớ, Ngê Phương đi ở phía trước dưới chân có điểm bất ổn, lảo đảo một chút, người dường như phải ngã xuống tới như thế. Hách Lượng đội vàng đưa tay nắm một chút, cảm thấy tốt là mệt mỏi, cùng Mạnh Văn đè trước kia đồng sự Đường Lệ quên như thế. Nhưng Ngê Phương lại so Đường Lệ quên xinh đẹp hơn rất nhiều. "Cảm ơn ngươi, Hách Lượng, không cẩn thận kém chút ngã sắp xuống." Ngê Phương quay đầu lại đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng thu tay lại, nói một tiếng không có chuyện, liền lại cùng Ngê Phương cùng đi đi lên. Nhưng Hách Lượng hiện tại trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái muốn có được Ngê Phương ý nghĩ. Tới lầu 6, Ngụy Phương vừa muốn mở cửa phòng, đối diện cửa phòng được mở ra, một cái chừng 30 tuổi nam tử đi ra. Nhìn thấy Ngụy Phương, nam tử lập tức lộ ra một cái tự cho là rất xoé nụ cười đối với Ngụy Phương nói rằng: "Phương Phương, ngươi hôm nay thế nào trễ như vậy trở về, vừa mới mẹ ta còn để cho ta tới bảo ngươi tới nhà ta ăn cơm đâu. Ta cùng ta bằng Hữu ở bên ngoài đợi qua, Lữ ca, ngươi đây là muốn ra ngoài a?" Cùng bằng Hữu tụ một chút, "Vị này là ngươi là ai a?" Nam tử nhìn về phía Hách Lượng hỏi, "Vị này là bạn trai ta, cố ý đưa ta về. Vậy chúng ta tiến vào a?" Ngụy Phương cũng không đợi Hách Lượng đáp lời, Mở cửa phòng, liền sẵn bên trên Hách Lượng muốn đi vào. "Ngươi có bạn trai, lúc nào thời điểm tìm tới?" Họ Lữ nam tử có chút thất vọng hỏi. "Chúng ta đã thật lâu rồi, gặp lại." Luka nói cùng Hách Lượng vào phòng, đóng cửa lại lên. "Vào phòng, Hách Lượng đối với nghe phương hỏi, vừa mới người kia đang đổi ngươi vậy sao? Ngươi đã nhìn ra, vừa mới thật không tiện a. Cái này không có cái gì quan hệ, đúng rồi, hắn sẽ không tìm ta phiền phải a." Hách Lượng hỏi một câu. "Sẽ không, điểm này ngươi có thể yên tâm. Không tìm ta phiền toái vậy là tốt rồi, con người của ta sợ phiền toái." Ta cho ngươi pha ly trà, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi đổi quần áo một chút. Nói Ngê Phương cho Hách Lượng rót một chén trà, liền trở về phòng nàng thay quần áo. Trước khi đi, Ngê Phương còn nhìn Hách Lượng như thế, khóe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Hách Lượng nhìn xem Ngê Phương trở ra, cầm lấy chén trà uống một ngụm nước, đầu óc nghĩ tới đều là những cái kia nữ nhân viên bán hàng tiếp khách hàng chuyện. Tại Hách Lượng bạn phần trong chờ mong, qua có một hồi, Ngê Phương đổi một cái nhà ở quần áo đi ra, mà không phải Hách Lượng cùng vừa đầu óc nghĩ mê người áo ngủ hiện diện. Ngê Phương dãy dụa đi đến Hách Lượng ngồi ghế sofa bên này, cũng không có cùng Hách Lượng ngồi cùng một chỗ mà là ngồi xuống bên cạnh Hách Lượng đơn độc trên ghế salon, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi cảm thấy chúng ta thế nào?" Hách Lượng nghe xong nguyên phương tra hỏi, cảm thấy đang hú nhanh như vậy liền đến, ngút một chút nước bọt nói rằng: "Rất xinh đẹp ạ." "Ta cũng không phải hỏi ngươi cái này, ta nói chính là tính cách." Hách Lượng vội vàng nói: "Cũng rất tốt ạ, rất tình nguyện giúp người." "Ướp, kỳ thật kia để đó không dùng sơ chung cũng tệ, bên cạnh đều là một chút nhà máy, cơ sở công trình cũng không tệ, mặc dù ta chỉ là tại trên tư liệu nhìn qua." Hách Lượng còn tưởng rằng Nghe Phương đằng sau sẽ nói cái gì, nghĩ không ra Nghe Phương còn nói lên kia để đó không dùng sơ trùng. Hách Lượng thu hồi tại trên người Nghe Phương ánh mắt nói rằng: "Nhưng ta còn là muốn tại thành Nam bên này mua nhà. Thành Nam bên này có là có, nhưng giá cả đều tại 1000 vạn trở lên, diện tích đều là rất lớn, ta đã giúp ngươi nhìn qua. Ta đoán không có sai, ngươi mua nhà máy là vì đầu tư a. La, ta cảm thấy thành Đông bên kia đã không có cái gì phát triển, về sau cũng phá dỡ không được." Hách Lượng sau khi nói xong, cầm lấy chén trà uống một ngụm, đến ổn định một chút tâm thần. Chương 271 Mua trưởng học chương 271, mua trưởng học Ngô Phương nghe được Hách Lượng nói đến phá dỡ, cảm thấy có chút kinh ngị, nhưng vẫn là quy nủ. "Ngươi là chờ phá dỡ, kỳ thật ngươi có thể đệm kia cải biến thành nhà máy cho thuê, dạng này lâu dài hơn, thành đông mặc dù sẽ không phá dỡ, nhưng nhà máy nhiều a có ưu thế. Tăng thêm ngươi cái kia là để đó không dùng sâu trùng, làm không cẩn thận lúc nào thời điểm sẽ thiên. Cũng đổi thành nhà máy cũng có nói." Đằng sau Ngô Phương lại cho Hách Lượng giới thiệu một chút thành đông bên kia ưu thế, Hách Lượng cũng bị nói có điểm tâm động. Ngồi có một hồi, Hách Lượng đứng dậy đối với Ngô Phương nói rằng, "Ngô Phương, Vậy ta đi về trước, ta ngày mai điện thoại cho ngươi. Ngay tại Hách Lượng còn tưởng rằng Nghê Phương sẽ lưu hắn lại, hai người một lần nữa xâm nhập trò chuyện, sau đó Nghê Phương lại quên bên trên Hách Lượng vài câu trò bay mua xuống kia để đó không dùng sơ chung. Nhưng Nghê Phương nhưng cũng đứng người lên bên trên, cùng Hách Lượng dự đoán không giống nói. "Ân, vậy ngươi đi thong thả, nếu như ngươi nếu mà muốn, ngày mai cầm ngươi xí nghiệp bằng buồn bán đến chúng ta ngân hàng, ngươi mở tài khoản ngân hàng tại chúng ta nơi đó, thiết lập đến cũng thuận tiện." Nói liền đưa Hách Lượng tới cửa gian phòng, mở cửa phòng đưa Hách Lượng đi ra ngoài. Hách Lượng dự đoán chuyện tốt lại không có xảy ra. Cái này Thiến Hách Lượng cảm thấy có chút phiền muộn. Chẳng lẽ là mình dáng dấp là tại quá khó nhìn? Cái này nghe phương liền quy tắc ngầm cũng nên bất đi được. Hách Lượng có chút thất vọng trở lại mập mạp quấn nét Loba, vẫn là không quyết định chắc chắn được muốn hay không mua cái địa để đó không dùng sơ trùng, đã đến Hoàng San San cửa gian phòng gõ gian phòng của nàng cửa. "Ai vậy?" Hoàng San San trong phòng nói rằng, "Là ta Hách Lượng, ngươi chưa ngủ sao?" "Ngủ." Hoàng San San nói liền mở ra cửa phòng, nhìn xem Hách Lượng lại hỏi, "Ngươi có chuyện gì không? Thế nào hiện tại mới trở về, ta còn chờ ngươi mời ta ăn cơm chiều đâu?" Hách Lượng theo thói quen cáo một chút đầu nói rằng, cái kia vừa mới ta mời cái kia cho vay quản lý đi ăn cơm, sau đó đưa nàng về nhà. "Quên nói cho ngươi, nàng không để cho ngươi qua đêm a, tại sao trở lại?" Hoàng San San trợn mắt ở trên cửa tức giận nói, "Làm sao có thể, người ta chướng mắt ta. San San ngươi giúp ta cái chủ ý kia, cái kia cho vay quản lý giới thiệu cho ta một cái bức bỏ sơ trung trường học, muốn cho ta mua lại, ngươi giúp ta tham nhưu một chút." Hách Lượng biết mình kiến thức ngắn, chỉ có thể cầu Hoàng San San cái này nhà giàu nữa giúp mình tham nhưu một chút, dù sao nàng tại nàng lão tử chỗ nào, từ nhỏ đến lớn. Những vật này cho so biết cái này điệu ty trọng sinh nhân sĩ biết đến nhiều. Đây là hoàn cảnh lớn lên khác biệt, không có khả năng dựa vào trọng sinh liền có thể đền bù đi lên. Hoàng San San cũng không có chối từ, đem cửa phòng của mình đóng lại sau, đối với Hách Lượng nói rằng, "Đi, đi phòng ngươi, nói cho ta một chút chuyện như thế nào." Hách Lượng trở lại tới gian phòng của mình cổng, mở ra gian phòng của mình cửa, cùng Hoàng San San cùng đi đi bảo. Hoàng San San tiến Hách Lượng gian phòng, liền chui tới Hách Lượng trông chằm nói rằng, "Nói đi, cái kia sơ trung trường học diện tích bao lớn, tại vị trí nào?" Hách Lượng ngồi vào trên ghế, liền đem Lê Phương cùng chính mình nói, lại nói một bên, đối với Hoàng San San hỏi, "San San, ngươi cảm thấy chỗ kia thế nào?" "Thật không tệ, bên kia đều là nhà máy, nguyên bộ cũng có thể, giao thông thuận tiện. Về sau ngươi muốn chuyển hình gì gì đó, cũng thuận tiện." "Đúng rồi, nàng nói cho ngươi vay mấy năm." "5 năm, tối cao kỳ hạn. Hơn nữa cho cho vay lợi tức lại thấp nhất." Hách Lượng trả lời, "Vậy ngươi ngày mai gọi điện thoại cho nàng, đi đem trường học lấy xuống." "Nàng không có hú ngươi, ngươi xuống dưới mua cho ta bữa ăn quý, ta nói đủ." Hoàng San San đối với Hách Lượng dặn dò nói, Ngươi muốn ăn bữa ăn khuya a không sợ béo lên a? Hách Lượng nhìn xem ngồi mình bị trong ổ Hoàng San San hỏi. Ta cơm tối còn không có ăn, còn không phải chết người, không trở lại, điện thoại cũng không đánh một cái, nhanh đi. Nghe ngươi ý tứ, chính là ta hiện tại rất mập đúng không? Hoàng San San nói liền chợt nhìn Hách Lượng một cái. Không có, ngươi làm sao có thể mập, ngươi chính là thiên sinh lệ chất, cùng tiên nữ như thế. Chính là như vậy cái gì? Đúng rồi, chính là thiên long bát bộ bên trong đến thần tiên tỷ tỷ như thế. Hách Lượng dừng lại mông ngựa lập tức đưa lên, nhưng nằm tại trong chân Hoàng San San lộ ra một cái tươi cười ý, cười mắng. Đường Ba Hòa, còn không đi xuống mua cho ta ăn, ngươi muốn bỏ đói ta đúng không? Chết đói ngươi rất đáng tiếc, nếu như trưởng học các ngươi nam nhân biết ta đem ngươi chết đói, bọn hắn còn đánh không chết ta. Đúng rồi, cái kia thần tiên tỷ tỷ ngươi ăn cái gì a? Đến Phan Hâm mộ nấu liền tốt. Ngươi cho ta thật tốt nói chuyện, thần tiên tỷ tỷ kêu khó nghe chết. Vậy ta xuống dưới mua cho ngươi bữa ăn quê a. Hách Lượng nói liền đứng lên, chạy chậm đến đi bữa ăn quê bảy, cho Hoàng San San mua một cái Phan Hâm mộ nấu trở về. Hoàng San San cũng không có về gian phòng của mình, ngay tại Hách Lượng gian phòng chờ lấy. Nhìn thấy Hách Lượng trở về, bò lên Cơ đó liền hách lượng biết chữ bàn bắt đầu ăn. Hoàng San san nan nan một ngựa liền đem đũa buông xuống, đối với hách lượng nói rằng, ta trở về đi ngủ, còn lại ngươi ăn, chớ lãng phí a thìa, làm sưởng, cái gì đều cho thừa đây. Sau khi nói xong, cười khanh khách đi ra hách lượng gian phòng, trở về gian phòng của mình đi ngủ đây. Sáng ngày thứ hai, hách lượng cho Ngê Phương đánh một chiếc điện thoại, sau đó đệ xuống Ngê Phương yêu cầu, cầm cho vay vật liệu đi vào ngân hàng, xin 200 vạn tín nghiệp cho vay. Hách lượng, cảm ơn ngươi a, ta năm nay công trạng cũng hoàn thành. Cái này cho vay 3 ngày sau liền sẽ xuống tới, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nhìn xong tất cả thủ tục sau, Ngê Vương cười nói với Hách Lượng, "Vậy ta nhà máy sự tình, lúc nào thời điểm có thể sang tiến a?" Hách Lượng có chút khẩn trương mà hỏi, "Chờ cho bay xuống tới, ta liền sẽ giúp ngươi làm tốt, trực tiếp cho ngươi sang tên. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi xem một chút. Còn lại 80 bạn, ngươi có muốn hay không lấy thêm nhà máy thế chấp làm trò bay a? Có thể bay nhiều ít, các ngươi bên này còn có hay không khát phòng ở?" Hách Lượng lập tức động tâm hỏi, "Có là có, nhưng bây giờ không thể so với trước kia, nếu là buổi sáng 2 năm, chúng ta ngân hàng những cái tia thí nghiệp nhà nước thế chấp nhà máy đều có thể bán." Nhưng bây giờ không được, chính sách không được. Trường học này tình huống đặc thù, mới bán cho ngươi." Ngê Vương có chút xin lỗi nói rằng, "Vậy ngươi đi, còn lại 80 bạn, ta trực tiếp trả tiền đã vậy ta đi về trước a." Hách Lượng cùng Ngê Vương chào từ biệt sau liền trở về. Tới ngày thứ tư, Ngê Vương điện thoại lại tới, nói với Hách Lượng cho vay đá phê xuống, nhường Hách Lượng đi ngân hàng một chuyến. Hách Lượng kỳ thật đối cho vay xuống không được đến không quan trọng, hắn mong muốn chính là thành đông món kia trước kia hương trấn sơ trung. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng so với chính mình thành trung thôn nhà kia lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn có thao trưởng, lại đóng một chút nhà trẻ, xem như nhà máy cũng chưa chắc không thể. Ngê Phương, ta muốn phòng ở làm xong không có. Hách Lượng đi vào ngân hàng sau, nhìn thấy Ngê Phương liền mở miệng hỏi, "Đã chuẩn bị cho tôi ta, ta dẫn ngươi đi lên." Ngê Phương nhìn xem Hách Lượng nóng nảy bộ dáng nói rằng, hai người tới lầu 3 một gian văn phòng, một cái lãnh đạo bộ dáng nam tử ngồi phòng làm việc bên trong. Ngê Phương cho Hách Lượng giới thiệu một chút đây là quản lý tài sản phó chủ tịch ngân hàng. Nghe được Hách Lượng muốn mua thành đồng cái kia trường học, có chút oái dị nhìn Hách Lượng một cái. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại, vẻ mặt ý cười chiều đãi Hách Lượng. Rất là khách khí. Cùng Hách Lượng khách sáo một hồi, liền mang theo Hách Lượng đi quản lý bất động sản chỗ nào đem quyền tài sản chuyển cho chính mình. So với lần trước chính mình đi làm còn nhanh hơn rất nhiều. Sợ Hách Lượng muốn đổi ý như thế. Ngụy Phương, ngươi nhìn đã giữa trưa, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa cơm a việc này thật đúng là đến cảm ơn ngươi. Chúng ta trợ giúp lẫn nhau, nếu như ta sang năm công trạng cũng đủ, ngươi cần phải cho ta lại bay một chút. Cái này đương nhiên không có vấn đề a. Hách Lượng sảng khoái bằng lòng, nếu quả thật còn có thể bay Hách Lượng hiện tại không ngại nhiều bay một chút, tiền này bay đến thì lấy đi mua nhà cùng cổ phiếu. Ngươi mời hai ta lần, lần này ta mời ngươi. Vẫn là nhà kia tiệm cơm. Ăn được cơm trưa, buổi chiều ta dẫn ngươi ngươi xem một chút gian kia bất bọ trường học." Ngê Vương vừa cười vừa nói. Hách Lượng cũng không có giả muộn, liền để Ngê Vương mời khách ăn cơm, hơn nữa lại uống một điểm nhỏ rượu. Hách Lượng không khỏi cảm thán thế sự vô thượng, chính hắn lần thứ nhất muốn đi ngân hàng cho bay, mặt dày mày dạn nói nhiều như vậy bay không được. Hiện tại ngân hàng thế mà chủ động muốn cho chính mình cho bay, hơn nữa còn giúp mình làm một cái bất bọ trường học chế tác nhà máy. Chiến lược này dường như có vẻ lớn. Hách Lượng cùng Nghê Phương ăn cơm trưa, Nghê Phương liền mang theo Hách Lượng đi hắn mua dàn kia bất bộ trường học. Đến lúc đó, Hách Lượng đem xe dừng ở trường học cửa chính, đại môn này là có 2 phiến rộng 1m, cao 3m sắt lá cửa tạo thành. Nhưng hai phiến đại môn đã lả vết gì loang lổ, giống như muốn nát như thế. Trên cửa chính xuôi theo bốn cái đã không còn hình dáng bố trí, chỉ có thể lờ mờ có thể nhìn thấy đông cái gì trung học. Hai phiến cửa sắt vĩnh một đầu xiềng xích nối liền nhau, với một thanh khóa chờ khóa lại. Chương 272, bị hố chương 272 bị hố đại môn hai bên là lớp kiến cao 2m từ đây, đem toàn bộ trưởng hợp vọng. Trong đó có một ít địa phương đã đạn nứt ra, thậm chí còn có sụp đổ địa phương. Cảm giác chính mình tiện tay đẩy một chút liền sẽ rữa qua như thế. Bên trong dựng thẳng mặt đối mặt hai tòa nhà phòng ở, một tòa là lầu dạy học, một tòa là lầu ký túc xá. Về phân kia tòa nhà là lầu dạy học kia tòa nhà là lầu ký túc xá cũng không biết, đều chỉ có 3 tầng lầu cao. Bên trong cụ thể tình huống như thế nào, bị sắt lá cửa ngăn cản lấy, cái này hách lượng cũng không biết. Nhưng trong lòng đỗng nhiên có chút cảm giác xấu. Hách lượng đánh giá một phen sau, Rồi với bên Ngụy Nghe Phương hỏi, "Chìa khóa đâu? Môn này giống như răng giữ." Ngụy Phương cũng đánh giá một phen rồi nói ra, "Chìa khóa, chìa khóa sớm cũng có, ngươi xem một chiếc khóa, nhìn có hay không khóa lại, thật khóa lại ngươi tìm dạng đồ vật trực tiếp đập liền tốt." Hách Lượng nghe vậy, liền lên đi xem một chút, ổ khóa này đã được mở ra, chỉ là làm một chút bộ dáng. Hách Lượng đem khóa cho cầm xuống tới, kéo xích sắt, xích sắt bên trên gì sắt rối rít rất xuống. Xem ra là rất lâu chưa từng mở ra đến. Hách Lượng đẩy cửa ra sau, chính là một cái thao trường, nhưng thao trường thế mà còn là trên mặt đất cũng không phải là giống nhau bên trong đất xi măng. Trên bãi tập mộc đầy lại cao hơn nửa người của dại, đều đã biến vàng phát khô, cảm giác chỉ cần một mùi lửa là có thể đem nơi này toàn bộ đốt lên như thế. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu như là mùa hè, hắc lượng cũng hoài nghi nơi này có hay không giáng độc loại hình nhận hiện, tiến cũng không dám tiến. Tại thao trường hai đầu, còn có hai cái sập tan thành từng mảnh làm bằng gỗ không bóng rổ, một khối bóng rổ tấm còn treo rơi vào bên dưới. Thao trường cũng cũng lớn, chỉ có bốn cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hai bên còn có hai hàng buồn hoa, đều trồng chuối tây cây. Bởi vì không có người quản lý, lá cây đã khô héo, phân nát, rũ xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thân đều có một tầng chất nhĩ ra, thậm chí có mấy quả đã chết mất phân nát. Tại biệt thị loại này chuối tây cây tới mùa đông đều sẽ chết đứng. Chờ đến năm chính mình dài ra lại. Hiện tại không có người quản lý, lít nha lít nhít thật nhiều. Hách lượng cũng không biết có mấy quả. Hách lượng đại khái dò xét xong cái này vứt bỏ sâu trùng. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong trường học căn bản chính là hai cái dạng. Lại nhìn bên cạnh nơi phường, cảm giác mình bị hố, như thế một cái phá trường học lại để cho 280 bạn. Chính mình giống như thành oan đại đầu. Ngê Phương, đây chính là nơi đệ tử có thể làm nhà máy trường học. Ngươi đừng nhìn dạng này a, ngươi nhìn đây không phải còn có hai tòa nhà à, ngươi lại hơi hơi tiêu ít tiền, thôi hơi tu sửa một chút liền tốt. Chúng ta đi vào nhà lầu nhìn xem. Ngê Phương chính mình cũng có chút ngượng ngùng nói rằng. Hách Lượng nghe được Ngê Phương nói như vậy, chính mình cũng tiền đều thanh toán, cũng không có khả năng lui về tới, chỉ có thể trách chính mình mua trước đó không đến thăm một chút. Đành phải kiên trì, dẫm lên mọc đầy của khu thao trường hướng chỉ có hai tòa nhà phòng đi đến. Hy vọng có thể cho mình một cái ăn đuổi. Nhưng không có đi mấy bước, trong tủ có một cái to lớn chuột chui ra, doa đến hách lượng nhảy một cái, Ngê Vương càng là kéo lại cánh tay của hách lượng tránh sau lưng hách lượng. Hách lượng bình phục một chút, thừa cơ vỗ vỗ Ngê Vương trắng non tay nhỏ, kèn một chút rồi sau, quay đầu đối với Ngê Vương nói rằng, không có chuyện, một con chuột chính là lớn một chút. Sau khi nói xong, cũng không có buông ra tay của Ngê Vương, lại hướng phía nhà lầu đi đến. Cái này ngắn mũi một đường, hách lượng bọn hắn gặp mấy cái to to nhỏ nhỏ chuột. Hơn nữa cái đám chuột này còn không sợ người, bị hách lượng bọn hắn thấy được có mấy cái lẻn đến hách lượng phía sau bọn họ dẫm ra trên đường tới, nhìn xem hách lượng bọn hắn sau khi, lúc này mới lại tiến vào trong bụi cỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy chuột như thế hung hăng ngang ngược, hách lượng cũng yên tâm, chuột nhiều, nói đến đây bên trong cũng có rắn loại hình độ vật. Đối với chuột cũng rắn, hách lượng vẫn tương đối sợ rắn. Nhưng cái gì hương sộp gọn gàng rắn sắp xếp, xào lăn rắn đoạn. Canh rắn cái này, hách lượng vẫn tương đối ưa thích. Hai người đi từ từ tới thứ nhất tòa nhà phòng, khả năng này lúc trước lâu dạy học, giống Lê Phương nói như thế, lâu này diện tích thật là lớn, có năm cái phòng học, hai cái văn phòng. Hách Lượng nhìn một chút trong phòng học, trong này bản học cái gì đều tại, còn có chiếc kia dạy học cự cụ, nhưng đều bày khắp cho bụi. Phòng học cửa gỗ bên trên, lục sắc sơn đều rơi mất, mấy rạn đều có lỗ rách. Hách Lượng mang theo Ngê Phương dọc theo, theo trên tường rơi xuống phủ kín mặt đất thang lầu, tới lầu 2, lại đi lầu 3. Lầu 2 này cùng lầu 3 bố cục cùng lầu 1 như thế, cũng là rách tung toé, hiện đầy cho bụi. Xem ra là cũng trường học sau, nơi này quá lại liền không có người đi qua. Chúng ta muốn hay không tới đối diện kia tòa nhà phòng ở nhìn xem? Theo lầu 3 cũng là xuống tới, Ngê Phương có chút thẹn thùng đối với Hách Lượng nói rằng Tính toán, không nhìn, thừa dịp van tiết còn có hơn 1 tháng thời gian, ta tìm người đến sửa sang một chút, qua hết năm liền đem nhà máy đem đến nơi này đến. Hách Lượng, thật không tiện a, ta cũng không biết nơi này sẽ kém như vậy, nơi này ta chỉ là tại phòng tài liệu thấy qua. Ngụy Vương lần này thật sự có chút thật không tiện, mở miệng nói ra. Ngươi không cần thật không tiện, nơi này đủ lớn, về sau lại tại trên bãi tập đang xây một chút nhà trệt liền tốt. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngươi còn muốn đi ngân hàng không?" Hách Lượng an ủi nói. Dù sao đoạn đường này Hách Lượng thèm Ngụy Vương nhiều lần rồi, Ngụy Vương cũng không có nói cái gì. Hách Lượng chỉ có thể nói Ngê Phương thân thể thật sự là mệt mỏi. "Không đi, Xế Triều hôm nay liền mời ngươi nhìn địa phương. Nếu không đi ta nơi đó, ta ở nhà nấu cơm cho ngươi ăn." Ngê Phương suy nghĩ một chút nói rằng, "Lần sau lại đến nhà ngươi ăn cơm đi, ta trước đưa ngươi trở về, đợi lát nữa ta còn muốn đi tìm ngươi, ngày mai tìm ngươi tới đây tu chỉnh một chút." Hách Lượng từ chối nói, lại đem Ngê Phương đưa đến nhà nàng dưới lầu. Hách Lượng trong lúc nhất thời không biết mình muốn đi đâu tìm ngươi, chỉ có thể về trước đi thành trung thôn làm thay trong sườn tìm đường tỉ bọn hắn thuốc lượng, chờ lại làm thay nhà máy. Hắc Lượng kêu một chút Đường Tỷ thải quên cùng lưu hộ ba người, lại cùng nhau đi hắn mua xuống đều cái kia sơ trung nhìn một chút. "A Lượng, đây chính là ngươi mới vừa tới thời điểm, cùng chúng ta nói mua xử lý nhà máy địa phương." Đường Tỷ nhìn xem mọc đầy của khu thao trường đúng vậy à, các ngươi có hay không người có biết, ngày mai muốn người tới đem nơi này tu chỉnh một chút." Hắc Lượng mở miệng hỏi, "Nếu không để cho ta cha tới, hắn bây giờ tại nhà cũng không có cái gì sự tình." Đường Tỷ đề nghị, "Lam Vinh dự bá một người cũng không được à, cái này tường vây xem xét lại cũng không được, muốn phá thắc một lần nữa xây qua. Còn có đại môn này cũng muốn một lần nữa làm qua." tang thêm bên trong cửa nên đổi còn muốn đổi. Hách Lượng nhìn xem hai tòa nhà nói rằng: "Lão bản, lão công ta hiện tại nghỉ ngơi ở nhà, hắn trước kia tại trên công trường ban, có thể hay không để cho lão công ta tới đi làm?" Thái Quên bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Có thể à, đúng rồi, lão công ngươi nơi nào có không có khác công nhân, lại tìm bốn cái tới, 70 khối tiền một ngày." Giống như trong xưởng còn có khác nữ công, lão công cũng nhà rồi, nếu không sau khi trở về ta giúp ngươi hỏi một chút. Còn có mấy cái là làm trang hoàng, việc này bọn hắn nhất định có thể làm. Đi, làm việc tốt nhất chút chịu khó, lười biếng dùng mảnh lưới không cần. Hách Lượng vừa nói vừa mang theo đường tỉ bọn hắn tới hai tòa nhà phòng nhìn một chút. "Lão bản, nơi này tựa như là ký túc xá, gian phòng kia cũng thật nhiều, về sau chúng ta có thể hay không cũng dọn đến nơi này để ở?" Thải Quên nhìn một chút phòng ngủ lâu hỏi. "Muốn tới ở cũng có thể, nhưng không có khả năng người một nhà đều vào ở đến, về sau bốn người một cái phòng ngủ. Dù sao chúng ta đây là trong sườn, hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút." Hách Lượng nhìn xem Thải Quên suy nghĩ một chút nói rằng, "Lần này Hách Lượng đi dạo rất cẩn thận, phòng ngủ lâu so lầu dạy học tốt hơn rất nhiều, cửa phòng đều là ngoản hảo không chút tổn hại." Chìa khóa tại cửa ra vào một gian lão sư trong phòng treo. Phòng ngủ lâu bên trong còn có làm bằng gỗ cao thấp rộng. Phòng ngủ lâu bên trong bên cạnh còn có tòa nhỏ nhà trệ, Hách Lượng bọn hắn cũng vào xe một chút, là một cái nhà ăn, nhưng bên trong không có cái gì đồ đạc, đã bị mang đi. Đi dạo xong về sau, Hách Lượng bọn hắn về tới làm thay nhà máy, Đường thị gọi lại Hách Lượng lặp lấy Hách Lượng ra đến bên ngoài nói rằng: "A Lượng, nếu không ngày mai ta trở về để chúng ta cùng ngươi trà cùng một chỗ tới." Lớn như vậy địa phương không có người một nhà nhìn xem không được. "Không cần, ta không muốn cùng nhà ta người có bất kỳ quan hệ, tỉnh về sau nói không rõ." Thì, ngươi cùng thải quên bà bà nói một chút, ngày mai làm nhiều năm người đồ ăn, làm xong nhường lưu hộ đại ca cho đưa đi ở trường học làm việc công nhân. Ta đi về trước." Hách Lượng Cương nói xong, thải quên cũng đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta vừa mới hỏi, bọn tỉ bộ có 6 cái trống không nam nhân, ta không biết rõ thế nào tuyển, ngươi nhìn nhường ai không cần tới a." "Đều tới đi, nhiều hai cái liền nhiều hai cái, tỉ ngày mai ngươi nhường thải quên bà bà chuẩn bị thêm một chút đồ ăn. Ta liền trở về." Nói Hách Lượng liền đội vã trở về mập mạp quấn nẹt ra phòng đi. Hách Lượng đội vã như vậy rồi đi đi mập mạp con mèo, là đột nhiên nghĩ đến một việc, đội vã đi tìm Hoàng San San hỗ trợ. Chương 273, máy móc chương 273, máy móc Hách Lượng một mạch chạy đến lầu 3, đi tới Hoàng San San, cửa gian phòng, gõ một cái phía sau cửa hô, San San, ngươi trong phòng không có. Hách Lượng hô hai tiếng, Hoàng San San cũng không có mở ra cửa, cũng không có trả lời thanh âm của mình, trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có. Nhưng Hách Lượng cương vừa trở về thời điểm, Hoàng San San chiếc kia mện xe đét còn dừng ở Hách Lượng làm thay trong xưởng, hẳn là bây giờ còn chưa có về nhà. Thế là hách Lượng hoắc lượng lấy điện thoại di động ra cho Hoàng San San đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhưng điện thoại đang vang lên sau khi, điện thoại chính là không có người tiếp, mà là chuyển tới một người gọi điện thoại tạm thời không người nghe thanh âm. Hách Lượng gọi điện thoại tới, Hoàng San San bình thường sẽ không không tiếp điện thoại, coi như không tiếp điện thoại cũng biết gửi nhắn tin tới. Hách Lượng đợi một hồi không có thu được tin nhắn, sợ Hoàng San San khả năng có việc đang bận, cũng không có lại tiếp tục đánh nàng điện thoại, liền về phòng của mình công, mở cửa phòng đi bảo. Nhưng lần này trở ra, Hách Lượng cửa phòng cũng không có quan hệ, trực tiếp mở cửa, sợ Hoàng San San trở về không biết rõ. Hách Lượng gương muốn mở ra máy tính chơi Đế Quốc Game Offerlin không có một hồi, trong túi quần chuông điện thoại di động vang lên. Hách Lượng còn tưởng rằng là Hoàng San San đánh tới, nhanh đem ra, xem xét là mạnh mộng đễ đánh tới điện thoại. Hách Lượng nhận tức giận nói: "Ngộp ngộp, ngươi đánh như thế nào ta điện thoại này? Ngươi có chuyện gì gấp sao? Tỷ phu, mau tới trường học tiếp ta, tuần lễ này ta muốn về nhà, ngươi đưa ta trở về. Ta sợ ngươi người ở bên ngoài, liền trực tiếp đánh ngươi cái điện thoại di động này. Ngươi lại muốn trở về, ngươi lại trở về làm gì a? Ta trở về đương nhiên là có việc a, ngươi mau tới a, ta lập tức ra về." Đi, ngươi đợi ta, ta hiện tại tới." Trèo A nói hách lượng liền cúp điện thoại, đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật kỹ sau, nhìn thoáng qua Hoàng San San gian phòng, lấy điện thoại di động ra mong muốn hách lượng Hoàng San San gửi cái tin nhắn đi qua. Nhưng nàng có rảnh rỗi cho mình gọi điện thoại. Hách lượng tin tức vừa mới biên tập tốt, còn không có phát ra ngoài, Hoàng San San lúc này cũng bay về rồi, vừa bật đụng phải hách lượng. Đối với hách lượng hỏi, "Ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Cái kia, ngươi hôm nay có phải hay không lại muốn trở về a?" Hách lượng hỏi một câu. "Trở về a, ngươi có chuyện gì sao?" Dạng này là đúng. Cái kia, ngươi có thể hay không cùng ngươi cha nói một chút, ta muốn hắn mua xuống Phan gia dù sau những cái kia máy móc. Lần trước nói cho ngươi sơ trung đã lấy được. Cái này à, vậy ta trở về giúp ngươi hỏi một chút, hắn có hay không đem máy móc bán cho người khác. Ngươi lần trước thấy cha ta thời điểm, sao không trực tiếp cùng hắn muốn á việc này còn kéo tới hiện tại mới nói. Khi đó ngươi đi gặp cha ta thời điểm, không phải còn không có nghĩ đến sao, ngươi Vân An, đánh cho ta điện thoại à. Đi, ta đã biết, ngươi người này làm việc không có một chút kế hoạch, về sau ngươi nghĩ thêm đến về sau muốn làm gì? Cho tới khi muốn làm sự tình thời điểm, mới nhớ tới muốn cái gì. Là, là, lần sau ta nhất định suy nghĩ kỹ càng, lần này lại làm phiền ngươi. Phiền toái cái gì a? Đúng rồi, ngươi cái kia trường học đi xem không có. Thế nào? Hách Lượng nghe xong Hoàng San San nói lên trường học, liền đem trường học vị trí cùng bên trong bộ dáng nói một lần. Cuối cùng nói rằng, San San, ta có phải hay không bị hố a? Hố cái gì a? Ngươi kiếm lời. Chờ xem, qua không được mấy năm, ngươi trường học kia nhất định sẽ bị vạch đến bẩn kỹ nghệ bên trong. Đến lúc đó, ngươi hẳn là minh bạch. Ta minh bạch cái gì a? Vậy đến quận kỹ nghệ bên trong có làm được cái gì a? Đến lúc đó chính phủ Trung thôn, ngươi không thì có buổi đường à, còn có thể cùng chính phủ muốn nhà máy, ngươi cho rằng ngươi giao thuế bạch giao a đây chính là một số tiền lớn đâu. Ta còn có thể cùng chính phủ muốn nhà máy, cái này thật hay dạ a. Hách Lượng nghe xong liền đến tinh thần, đem muốn đi tiếp chuyện của Mạnh Mộng Đế Tỉnh cũng quên tới sau đầu. Ngươi nhớ kỹ, về sau người khác muốn cùng ngươi mua cái địa trường học, ngươi ngàn vạn không thể bán. Liên đới đến chính phủ quy hoạch. Hoàng San san dặn dò một câu. Đi, ta đã biết, ta máy móc ngươi cần phải giúp ta cùng ngươi bà bà nói một chút. Sen không quên, vậy ta đi về trước, hôm nay đang chuẩn bị Tết Nguyên Đán tiệc tối thiết ngủ, trở về cũng trễ. Gặp lại a." Hách Lượng nghe được Hoàng San San muốn đi vội vàng nói, "Kia cùng một chỗ xuống dưới, ta vừa muốn đi làm thay trong xưởng." "Đúng rồi, tuần lễ này Trịnh Văn Tính không cùng ngươi cùng một chỗ trở về a. Nàng hiện tại có khác phái không nhân tính, lại theo nàng bạn trai đi." Hách Lượng cùng Hoàng San San cùng một chỗ tới làm thay nhà máy, nhìn thấy Hách Lượng cũng muốn lái xe ra ngoài, Hoàng San San mở miệng hỏi, "Ngươi đây là cũng muốn ra ngoài, ra ngoài làm gì a?" Ngậm ngọc nha đầu kia muốn về nhà đi. Gọi điện thoại tới muốn ta đưa nàng đi về nhà. Người đối ngươi cái này tương lai cô em vợ thật đúng là tốt, về chuyến nhà còn cố ý đi đón nàng, đưa nàng trở về. Hoàng San San có chút không vui nói, "Nàng con nhỏ a, ta ở nhà cũng không có việc, liền đi đưa tiễn nàng." Hách Lượng cái chảy gái cối một câu, "Nàng chỗ nào nhỏ, ngươi chú ý một chút, bị ngươi hiểu lầm sẽ không tốt." Hách Lượng cương muốn giải thích, Hoàng San San lại mở miệng ngắt lời nói, "Đi, Tên Nguyên đám đêm hôm đó đến xem ta biểu diễn tiếp mục, mua cho ta bó hoa đưa đến trên đại đền." Biết chưa? Ta nhất định đi nhìn ngươi biểu diễn, đúng rồi, ngươi biểu diễn tiết mục gì a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta đi về nhà, chính ngươi lái xe cũng chú ý an toàn. Gặp lại. Nói trên hoàng san san nàng xe liền lái đi, khách lượng cũng leo lên ngồi sau xe, đi đón mạnh mộng để trở về nhà nàng. Lần này mạnh mộng để trở về cũng là không có bao lớn bao nhỏ, liền có nàng một cái màu đen hai ba bao. Nhìn thấy khách lượng tới, mở cửa xe an bị tới, thắt chặt dây an toàn, đối với khách lượng nói rằng, tỷ phụ, ta gọi điện thoại thời điểm, ngươi không phải nói đã tới sao? Thế nào giờ mới đến a? Vừa mới có chút việc bị ngăn trở, ngươi gọi điện thoại cho ngươi tỷ, nói chúng ta bây giờ đi qua." Hách Lượng thúc đẩy ô tô đối với Mạnh Mộng để nói rằng, "Mạnh Văn Đệ nghe được Hách Lượng nhường nàng cho Mạnh Văn Đệ gọi điện thoại, có chút không quá cao hứng nói, "Tuần lễ này tỷ ta cũng sẽ không đến đây, cũng không cần gọi điện thoại. Thì ngươi cũng không tới, trong nhà các ngươi có chuyện gì không?" Hách Lượng lại hỏi. "Ta một cái biểu tỷ kết hôn, chúng ta muốn đi ăn cưới. Mẹ ta điện thoại vừa mới gọi cho ta, tỷ ta đợi lát nữa không sai biệt lắm cũng muốn gọi cho ngươi." Mạnh Mộng Đệ vừa dứt lời, tay của Hách Lượng gờ băng lên, xem xét thật đúng là Mạnh Văn Đệ đang tới. Hách Lượng tiện tay liền nhận. "Lão bà, gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" "Lão công, ta tuần lễ này muốn đi uống rượu mừng, liền không tới, hơn nữa ta thân thích cũng tới. Ta đã biết, ta hiện tại đang đưa em gái ngươi trở về đâu, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm a. Em gái ta lại cho ngươi đưa nàng trở về a, nàng tại bên cạnh ngươi." "Ừm, tại bên cạnh, ta lái xe đâu không nói cho a. Vậy ngươi lái xe chú ý an toàn, ngươi nhường chính nàng trở về liền tốt, đưa nàng trở về làm gì? Vậy lát nữa gặp." Hách Lượng cúp điện thoại, mạnh mọng đẽ mở miệng hỏi, "Tỷ phu, đợi lát nữa ngươi cùng ta tỷ đi nơi nào ăn?" Không biết rõ đâu, tùy tiện ăn một chút, ta liền trở lại. Nếu không chúng ta ăn khẳng đức cơ đi, thế nào? Chờ đến sau, tỷ ngươi sau khi xuống tới lại nói, "Chính ngươi cắt cao giọng hát nghe đi." Khách lượng trả lời một câu liền chăm chú lái xe. Tới Mạnh Văn Đệ nhà tiểu khu bên ngoài, Mạnh Mộng Đệ cũng không có xuống xe, chính mình cho Mạnh Văn Đệ đánh một chiếc điện thoại đi lên. Liên đọi đến Mạnh Văn Đệ xuống tới. Mạnh Văn Đệ mất một lúc liền xuống tới, mở ra điều khiển ghế lái phụ tựa, nhìn thấy Mạnh Mộng Đệ ngồi, chính mình liền đi chỗ ngồi phía sau ngồi xong. "Tỷ, chúng ta đi ăn khẳng đức cơ đi có được hay không?" Mạnh Ngục đệ trở trên Mạnh Văn Đệ sau sẽ hỏi: "Ngươi đến nhà liền lên đều không đi lên, trước hết đi ăn cơm a. Ngươi làm ta khở a, đi lên ta còn dưới tới sao?" "Tỷ, có được hay không a tỷ phu nói nghe ngươi. Đi thôi, mẹ để chúng ta ăn được sau, về sớm một chút." "Tỷ phu, tỷ ta đáp ứng, chúng ta nhanh đi." Mạnh Ngục đệ nghe xong Mạnh Văn Đệ bằng lòng, quay đầu liền nói với Hách Lượng. Hách Lượng nghe được Mạnh Văn Đệ bằng lòng, liền lái xe đi Tân huyện Khẳng Đức Cơ điểm bên trong. Ăn được sau bữa cơm chiều, Hách Lượng cũng đem Mạnh Văn Đệ bọn hắn đưa đến nhà sau liền trở về, cũng không có lại dừng lại. Mà tại Hách Lượng trở về Việt thị thời điểm, đưa ra thị trường một tòa trong biệt thự, Hoàng San San ngay tại cho nạng ba ba Hoàng Kim Vinh đè xuống bà bay. Hoàng Kim Vinh cầm một phần báo chí, thượng thủ lấy Hoàng San San xoa bó, mở miệng nói ra, "San San, ngươi hôm nay có chuyện gì không, cho ta xoa bó." "Cha, ngươi thu mua Phan gia kia nhà máy, bên trong máy móc bán cũng có." "Cái này ta không rõ giảng, ngươi Hồng Túc Túc đang phụ trách việc này. Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Cha, vậy ngươi cho Hồng Túc Túc gọi điện thoại hỏi một chút máy móc có hay không tại." Chương 274, Ủy trường học chương 274 Quỷ Trương học Hoàng San San nói xong cũng đem tay của Hoàng Kim Vĩnh giữ theo trên bàn trà cầm tới, bỏ vào trong tay hắn, chờ lấy Hoàng Kim Vĩnh gọi điện thoại. Có phải hay không cái kia hách lượng mong muốn đám kia máy móc? Cùng ngươi muốn. Hắn thế nào chính mình không cho ta gọi điện thoại? Hoàng Kim Vĩnh cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn Hoàng San San hỏi. Hắn lại không có điện thoại di động của ngươi dãy số, đánh như thế nào à? Cha, ngươi liền cứ gọi điện thoại a ta trở về cũng tốt nói với hắn a. Hoàng San San lại nũng nịu nói rằng, Hoàng Kim Vĩnh bị Hoàng San San quấn lấy không có cách nào, đánh một chiếc điện thoại hỏi một câu. Sau khi cuộc điện thoại Đối với Hoàng San San nói rằng, máy móc còn tại, ta để ngươi hùng thúc thúc giữ lại, ngươi nhường hết lượng thứ hai thời điểm chính mình gọi điện thoại cho ta. Làm ăn phải có làm ăn bộ dáng. Cha, ngươi sẽ không chuẩn bị muốn tiền ăn à, hắn vừa mua một cái bức bỏ sơ chung làm nhà máy, hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền à. Hoàng, san san xuống Hoàng Kim Vĩnh bạ vai nói rằng, San San, cái kia hách lượng giống như có bạn gái à, ngươi thật là ta nữ nhi, cũng đừng làm cái gì chuyện sai. Hoàng Kim Vĩnh lần này nghiêm mặt nói rằng, hắn cái kia bạn gái à, nhất định không lâu được, không cần chờ trước mấy năm, chờ hắn nhà máy mở ra khẳng định liền sẽ chia tay. Hơn nữa ta cũng chỉ là coi hắn là hạ bằng hữu. Hoàng San San đỏ mặt thấp giọng nói rằng: "Ta mặc kệ ngươi đem hắn làm cái gì, nhưng ta đã nói với ngươi nhiều lần, chuyện làm ăn trên trận không thể xử trí theo cảm tính. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi nhường hắn thứ hai gọi điện thoại cho ta. Theo ta đi bên ngoài đi một chút." Nói Hoàng Ki Vĩnh liền đứng lên. Về đến nhà Hách Lượng, vừa bật máy tính lên, còn không có chơi, điện thoại liền vang lên, xem xét là Hoàng San San đánh tới. Hách Lượng, đám kia máy móc cỏ tại, nhưng cha ta nói, "Để ngươi thứ hai gọi điện thoại cho hắn." để ngươi chính mình tự mình cùng hắn đàm luận. Hách Lượng vừa nhận điện thoại, Hoàng San San nói thẳng. Hách Lượng nghe xong Hoàng Kim Vĩnh để cho mình cùng hắn tự mình đàm luận, lập tức nghĩ đến lần thứ nhất hai người gặp mặt tình cảnh, mặc dù thời tiết lạnh, nhưng Hách Lượng cũng không khỏi đến đắp lên độ mồ hôi. Vừa nghĩ tới cùng Hoàng Kim Vĩnh nói chuyện, Hách Lượng bị hắn không có chút nào ăn khớp tính chất nhảy nhót tra hỏi liền cảm thấy kinh khủng, chính mình một chút không có nói chuyện quyền chủ động, thế là mở miệng hỏi, "San San, cha ngươi có hay không nói cho ngươi đám kia máy móc muốn bao nhiêu tiền ạ?" "Không có, chính ngươi thứ hai gọi điện thoại cho hắn liền tốt, ta cúp trước a, mẹ ta đang gọi ta đâu." Hoàng San San trong điện thoại nghe âm bỗng nhiên nhỏ đi nói rằng, Hách Lượng Cương muốn hỏi Hoàng San San cha hắn số điện thoại di động nhiêu ít, Hoàng San San đã cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng tới làm thay nhà máy, Đường Tỷ cùng Lưu Hổ đã đem máy móc xếp lên xe, cùng vẫn chờ bảy người nam tử, xem ra là hôm qua nói mang theo chính mình mua xuống sơ trung đi sửa chữ người. Hách Lượng sau một hồi khách khí, đối với Đường Tỷ nói rằng, "Tỷ, đợi lát nữa ngươi mang bọn họ tới một chút, ta cùng Lưu Hổ đại ca đi đưa hàng. A Lượng, nếu không ngươi mang bọn họ tới, ta cùng Lưu Hổ đi đưa hàng. Huyền Huyền ta đã nhường nàng lên rồi." ta mang đến đưa ra thị trường bên kia. Vậy cũng được, thì mấy ngày nay liền làm cho ngươi. Nói hách lượng cùng đường tị cầm xe điện trực khóa, mang theo bảy nữ công nhóm lão công đi dàn kia mua sơ trùng. Lão bản, cái này thao trường cũng là đơn giản, bốn vòng cắt ra 1m khoảng cách sau đó điểm cây thuốc liền tốt, một buổi sáng liền có thể giải quyết. Tới cái này tường vây cái gì đều muốn đi mua công cụ. Một cái công nhân nhìn một chút sau mở miệng nói ra. Không phải tháo dốt đi liền tốt, còn muốn dội lên đất xi măng, kia hai cái phá khung bóng rổ cũng cho phá hủy, giữ lại cũng là chiếm chỗ. Còn có hai tòa nhà phòng nên tu cũng muốn sửa một cái, những ngày đều muốn sửa sang lại. Sao còn muốn mua rất nhiều đồ mà à, quanh mấy người chúng ta có thể muốn cảm thấy ăn ta. Lại một cái công nhân nói rằng: Các ngươi nhìn xem thiếu cái gì công cụ, cho ta nhóm tờ giấy, ta bây giờ đi qua mua. Chúng ta cũng không có mang giấy cùng ta, nếu không chúng ta trở về một chuyến, hai ngày này sửa sang lại công cụ chúng ta đều có. Chúng ta vậy mình nhà trước cạn dậy lại nói. Vậy cũng tốt, ngươi là thải quên đại tỷ lão công à, vậy thì làm phiền ngươi chiếu khán một chút, mấy người các ngươi ban đêm thương lượng một chút muốn mua những thứ gì. Vậy tốt, vậy chúng ta về trước đi cầm công cụ. "Lão bạn, ngươi đi tâm, việc này chúng ta nhất định làm thật xinh đẹp. Dù sao qua hết năm, chúng ta bà nương còn muốn đến nơi đây đi làm." Nói bảy người liền cùng nhau trở về, hách lượng thì lưu tại nơi này. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không làm một cái cửa điện tử, lộ ra xa hoa một chút. Qua có nửa giờ, bảy nữ công nhóm lao công, cưới bọn hắn xe đạp, cầm một chút công cụ trở về. Tại rất tốt xe đạp sau, mấy người bọn hắn cầm công cụ bắt đầu bận rộn. Hách lượng tới không xa tiểu điểm, mua một đầu 10 đồng tiền một bao thuốc lá, cho mỗi người điểm một bao. Sau một tiếng, thao trường bốn phía làm ra một cái cách lựa mang xuất ra cái bật lửa, đem cỏ khô cho đốt lên. Khô giáo cỏ khô lập tức lốt bút lấy, thế lửa là càng lúc càng lớn, một phát liền không bị khống chế. Màu trắng khói đặc nổi lên trên không. Hách Lượng đứng ở bên ngoài nhìn xem cái này hỏa thế đối với Thái Quên lão công hỏi, lớn như thế lửa không có sao chứ, vạn nhất đem phòng ở điểm sẽ không tốt. Không có chuyện, cái này cỏ khô lấy nhanh, đốt cũng nhanh, dập tắt cũng nhanh, không có một chút thời gian liền đốt xong. Thái Quên lão công giải thích một câu. Hách Lượng nghe được Thái Quên lão công giải thích, cũng liền bình thường trở lại, cái này cùng chính mình khi còn bé cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi thời điểm Điểm có giá như thế, điểm sau liền bỏ mặc không quan tâm, chính mình liền sẽ giơ cắt. Hách Lượng cương muốn trở về, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, một đám hình như là phụ cận thôn dân người đi tới, đối với Hách Lượng bọn hắn hô, "Các ngươi làm gì? Trong trường học phóng hỏa làm gì? Nơi này ta mua lại, tới tu chỉnh một chút hữu dụng." Hách Lượng trả lời, "Trường học này các ngươi mua lại?" Một cái niên cấp hơi lớn thôn dân hỏi, "Đúng vậy a, mua lại, an tiết trước tu chỉnh một chút, sau năm ngay ở chỗ này mở nhà máy." "Mở nhà máy? Mở cái gì nhà máy? Người nơi này nhận người không?" Một cái khác thôn dân hỏi. Triệu A, làm dù che mưa giá. Các ngươi là phụ cận a có muốn tới làm nữ hài tử giới thiệu một chút. Hách lượng xuất ra thuốc lá điểm đi qua nói rằng, là chúng ta trước kia ở bên này, về sau xét thiên, chúng ta là dọn trở lại trở về, chính ở đằng kia trong khu cư xã ở. Dẫn đầu thôn dân chỉ một chút đối diện một cái cư xã hỏi. Sau khi nói xong, lại một cái thôn dân lại đối hách lượng hắn nói rằng, vừa mới chúng ta nhìn đến đây bốc cháy, còn cũng đứa bé kia tinh nghịch tới chơi lửa, liền đến nhìn xem, không có chuyện, vậy chúng ta trở về. Đúng rồi, ngươi làm sao lại mua cái trường học này? ngươi không có hỏi thăm qua sao?" Hách Lượng cũng cho đã nói xong tên thôn đưa một điếu thuốc lạ tới, mở miệng hỏi, "Vì lại thuốc này, trường học này có gì đó cổ quái sao?" Nhìn xem cùng đi đến mấy cái thôn dân đi, lưu lại người thôn dân kia mới nói với Hách Lượng, "Trường học này trước kia chết qua người, người chết lúc này mới để đó không dùng xuống tới. Nhiều năm như vậy, ngươi nhìn nơi này có người đi vào không có, đồ vật đều không có người tới bắt." Hách Lượng nghe xong chết qua người, lúc này mới nghĩ đến cái kia phó chủ tịch ngân hàng nhìn mình ánh mắt vì cái gì cổ quái, không phải trường học này cũ nát, mà là chết qua người. Hách Lượng tò mò hỏi: Vì chết là ai, chết như thế nào. Nghe được Hách Lượng tra hỏi, Lưu lại thôn dân thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, thần bí hề hề nói: "Một người nữ lão sư, còn giống như mang hài tử, trong phòng làm việc uống thuốc của chết, đây chính là một thi hai mệnh, nghe trước tiên nơi này đọc sách học sinh nói, nơi này gây hung rất." Sau khi nói xong, Lưu lại người thôn dân kia còn nhìn một chút lầu dạy học, lúc này mới quay người cũng rời đi. Hách Lượng nhìn xem cái cuối cùng thôn dân rời đi, trong lòng không khỏi nhã nhạnh, nghĩ không ra mình mua thứ nhất tòa nhà phòng là nhà ma. Lần này mua một gian trường học lại là chết qua người, cái này khiến Hách Lượng có chút buồn bực. Nhưng hách lượng đối với những này tới có phải hay không rất để ý dù sao mình cũng sẽ không ở chỗ này ở chẳng qua là khi nhà máy. Theo thế lửa chầm rãi thu nhỏ, vừa mới còn rất rậm rạp có khô, đã cũng không có, chỉ còn lại một chỗ cho tàn. Còn có bước lên hỏa tinh đến thảo tàng. Đến trưa, lưu hổ mở ra xe van đến đây, đường tỷ cũng mang theo hành lý đại bá theo trên xe hạ đến. Hách lượng đi qua đối với đại bá kêu một tiếng, lại đối đường tỷ nói rằng, tỷ, ngươi đem đại bá mang tới làm gì? Nơi này nhiều đồ như vậy. Ban đêm không có người nhìn xem bị người dọn đi rồi làm sao bây giờ, cha ta hiện tại cũng không có việc, ta liền để đón hắn tới giúp ngươi xem nơi này." Đường tỷ hô trợ cầm qua đại bá trong tay hành lý nói rằng. Chương 275, gặp lại chương 275, gặp lại hách lượng nghe Đường tỷ nói là đem đại bá nhận lấy là cho chính mình nhìn trong trường học đồ vật. Trường học này bên trong ngoại trừ trước kia bản học băng ghế, chỉ còn lại tốc xá cao thấp thượng, cũng không có cái gì đẹp mắt quảng. Hơn nữa hiện tại trường học vừa mới bắt đầu tu chỉnh, ký tốc xá cái gì cũng không có thu thập đi ra, đại bá liền cho ở cũng cũng có, không khỏi có chút lạ tội nói. Tỷ Người đem đại bá nhấc lấy, kia lại bá hắn ban đêm ngủ cái nào à, nơi này vừa mới bắt đầu làm còn chưa ngủ địa phương. Sau khi nói xong, Hách Lượng đội vàng hướng lấy đại bá nói rằng, "Đại bá, nếu không ban đêm đi qua ta thành trung thôn xưởng bên kia ở đây, bên kia còn có rảnh rỗi lấy ra phòng." Đại bá đội vàng lắc đầu, nhìn xem hai tòa nhà dựng nên lầu dạy học cùng lầu ký túc xá, người là rất vui vẻ, đối với Hách Lượng nói rằng, "Thì ngươi nói nơi này không phải có lầu ký túc xá sao, tại lầu 1 tùy tiện tìm phòng ngủ ngồi xuống trước." Ban đêm có động tính đi ra tản bộ một chút, đèn tin ta đều cho mang đến. Đại bá vừa mới nói xong, Còn không đợi Hách Lượng nói chuyện, Đường Tỷ lại nói với Hách Lượng: "A Lượng, cha ta tùy tiện tìm một gian phòng ốc đối phố liền tốt, ta trước mang ta cha đi tìm phòng ngủ ở lại, ngươi cùng Lưu Hổ đem thức ăn lấy xuống." Trong lòng Hách Lượng có chút băn khoăn, quay đầu muốn đi chuyện đường Tỷ mang tới cơ hộp, nhưng cơ hộp đã bị Lưu Hổ cùng các công nhân lấy được, hơn nữa Đường Tỷ còn mang theo mấy bình đá ướp lạnh kia. Lại vội vàng đi theo, muốn lại quên nhủ Đại Bá, nhường hắn cùng chính mình trở về làm thay nhà máy ở. Đại Bá thấy Hách Lượng lại cùng đi lên, dừng bước lại sau đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi bận biểu chính ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi xem trọ nơi này." Hách Lượng thấy đại bá khăng khăng muốn ở chỗ này giúp mình nhìn xem rách dưới cái bàn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. "Đại bá, vậy ngươi còn muốn mua những thứ gì, ta cho ngươi đi mua đến." "Mua cái gì a, chân mện, quần áo cái gì đều mang theo, không cần mua. Ngươi bận biểu chính mình đi." Nhìn thấy ngươi thật tiền đồ, đại bá ta cũng cao hứng. Sau khi nói xong, liền cùng bên trên đường tỷ cùng đi trong phòng ngủ. Hách Lượng cũng trở về tới lưu hổ bên cạnh bọn họ. Nói vài câu sau, tiếp nhận lưu hổ đưa tới cơ hội, đi theo bắt đầu ăn. Hách Lượng bọn hắn năng được cơ hội. Đại bá cùng Đường tỷ bọn hắn sửa sang lại một gian ký túc xá đi ra liền hiện ra. Đại bá cùng Đường tỷ cũng không có ăn cơm, cầm còn lại cơm hộp cũng ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Đại bá người này từ khi nàng lão bà sau khi qua đời liền thích uống rượu, nhưng lần này lại không có uống, trực tiếp cầm cơm hộp ăn được sau, liền cùng các công nhân cùng làm việc đi. Hách Lượng nhìn một chút thời gian, liền cùng đại bá nói một tiếng, liền mang theo Đường tỷ bọn hắn đi. Trở về làm thay nhà máy bên kia. Tới thứ hai giữa trưa, Hách Lượng đi theo Hoàng San San cọ xong qua sau, nhìn một chút thời gian, đối với Hoàng San San nói rằng, "Cha ngươi hiện tại có rảnh không?" ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Người có cha ta số điện thoại di động sao? Hoàng San San hơi kinh ngạc mà hỏi. Không có, có hắn văn phòng dây số, lần trước hắn đánh cho ta qua. Đừng đánh nữa, văn phòng dây số ngươi không đánh vào được, hắn hiện tại khả năng đang dùng cơm, đợi đến 1 giờ rưỡi sau, ngươi lại cho hắn cứ gọi điện thoại tới, hắn cương nước sông suối phải ngủ sẽ cảm giác. Chúng ta đi trước đi ăn cơm. Ừ, vậy đợi lát nữa ngươi đem cha ngươi dạy số cho ta. Hách Lượng vừa đi liền nói rằng, "Ân, ngươi đem cha ta số điện thoại di động tồn đi vào, chớ làm mất, về sau nhận biết cái gì lão bản." Dãy số cũng muốn tu lấy, tốt nhất cầm một bản điện thoại buộc nhớ kỹ. Hoàng San San dặn dò nói rằng, ích chứ tới làm gì? Ta cho dù có đánh tới bọn hắn cũng sẽ không nhận biết ta ạ. Mặc kệ có biết hay không, ngươi quá niên quá tiết phát đầu tin nhắn kiểu gì cũng sẽ a, cho người ta lưu lại ấn tượng, vạn nhất về sau có hợp tác nữa nha. Hách Lượng biết mình hiện tại vẫn là chuyện làm ăn trên trận địa bạch, đối Hoàng San San lời nói ghi tạc trong lòng. Hoàng San San mặc dù bây giờ cũng không ra sao, nhưng kiến thức tuyệt đối so với mình nhiều. Ai bảo người ta có cái tốt cha đâu? Hai người trò chuyện, tới nhà ăn ăn cơm trưa liền trở về gian phòng nghỉ ngơi. Tới 1 giờ rưỡi giăng mẹ, Hách Lượng hít thật sâu một hơi khí, nhìn thoáng qua chơi lấy máy vi tính Hoàng San San. Đè xuống Hoàng San San cho mình dãy số, cho Hoàng Kim Vĩnh đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, vị kia." Hoàng âm thanh của Kim Vĩnh lập tức truyền đến. "Hoàng tổng, là ta, Hách Lượng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, ngươi có phải hay không muốn mua trên tay của ta đám kia máy móc?" San San đã nói với ta. Hoàng Kim Vĩnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Là, Hoàng tổng, ngươi có thể cho cái tiện nghi giá sao? Ta hiện tại không có bao nhiêu tiền." Hách Lượng bạn à, chúng ta tại thương nói thương, đã san san mở miệng, ta đã đem máy móc cho ngươi chủ xuống, nhưng giá cả đi, ngươi nếu là hiện tại có rảnh, ngươi qua đây một chuyến, chúng ta từ từ nói chuyện. Hách Lượng nghe xong Hoàng Kim Vĩnh lại để cho hắn tới, trong lòng lại là giật mình, Hách Lượng cũng không muốn lại cùng Hoàng Kim Vĩnh nói chuyện, quá mệt mỏi. Thế là thận trọng hỏi, "Hoàng tổng, là cùng ngươi đàm luận sao?" Vẫn là cùng ngươi người phía dưới đàm luận. "Ta buổi chiều vừa vặn có thời gian, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi qua đây à." Ta cùng dưới lầu cái kia sân khấu lên tiếng kêu gọi. "Ngươi nói với nàng một chút danh tự, trực tiếp tới phòng làm việc của ta." Nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, cho Hách Lượng cơ hội cự tuyệt cũng không có. Hách Lượng cầm điện thoại, còn đang do dự, Hoàng San San nhìn xem Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, bình thường đầu gốc thật cơ trí, thế nào liền để cho người cũng sẽ không nghe được, ngươi sẽ không cứ gọi ta cha hoàng bà bá, kêu cái gì hoàng tổng a? Không phải, ta sợ gọi hoàng bá bá quá đường đột." "Đúng rồi, cha ngươi lại để cho ta đi qua chỗ của hắn đảm luận, làm sao bây giờ a? Vậy ngươi liền đi a, nhớ kỹ, đừng kêu hoàng tổng, muốn cứ gọi hoàng bà bá. Hai chúng ta là bạn tốt, biệt khiếu như vậy khách khí, biết chưa?" "Biết." "Vậy ta nhìn thấy ngươi cha thời điểm, liền gọi Hoàng Ba Bá, Hách Lượng đội vàng đáp lời. Hoàng San San nhìn thấy Hách Lượng bằng lòng, hài lòng nhẹ gật đầu nói rằng, trẻ con là dễ dạy, ta buổi chiều cũng không có khóa, ta theo ngươi đi một chuyến. Ngươi theo ta đi a thật hay dạ. Hách Lượng có chút ngạc nhiên nói rằng, ta đi xem một chút cha ta không được giá thay quần áo khác. Ta mua cho ngươi quần áo đâu, lấy ra, ta cho ngươi chọn một thân. Nói Hoàng San San liền tự mình đi lượt Hách Lượng ngăn tủ. Chờ Hách Lượng đổi một bộ quần áo, Hoàng San San nhìn xem coi như hài lòng, nhẹ gật đầu liền mang theo Hách Lượng cùng đi làm thay trong xưởng, lái xe đi ba nàng công ty. Mở ra Hoàng San San trước kia lao vụt, Hoàng San San cũng không có trực tiếp đi đưa ra thị trường, mà là tới nội thành, mua một chút quà tặng. Trợ trả tiền thời điểm, Hoàng San San đối với Hách Lượng nói rằng, nhìn ta làm gì, ngươi trả tiền há chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi giao à? Đây là ta mua, mua vật này làm gì? Đưa cho ta cha a, còn có thể làm gì a, ngươi thế nào đẫn như vậy a? Hoàng San San có chút im lặng nhìn xem Hách Lượng. Ngươi lần trước không phải nói, cha ngươi không thích ở công ty có người tiện hắn lễ vật sao, lần này tại sao lại muốn mua lễ vật đi qua? Lần trước một mình ngươi đi qua, lần này ta cùng ngươi cùng đi tình huống không giống, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, trả tiền. Hách Lượng nghe Hoàng San San nói như vậy, luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng cũng không có phản bác, đem quà tặng tiền trao. Chỉ nghe được Hoàng San San lại mở miệng nói ra, "Lễ này thành phẩm không tạc hùng, có thể cho ngươi tiết kiệm một số tiền lớn, cha ta thu ngươi lễ bận, kia máy móc tiền, còn có thể cùng ngươi muốn. Đi thôi." Sau khi nói xong hai người lại trở lại trên xe, lúc này mới hướng phía Hoàng San San ba nàng đợi lát nữa công ty vị trí lái đi. Hách Lượng cùng Hoàng San San tới nàng cha công ty phía dưới. Lần trước cái kia sân khấu dường như nhận biết Hoàng San San, cả đều không có cản liền để Hách Lượng cùng Hoàng San San tiến vào. Tới tầng cao nhất cũng giống vậy, Hoàng San San đối với Ngụy Cẩm nữ hài tử nói rằng, "Cha ta ở bên trong ạ." "Tại, Hoàng tổng cùng phu nhân đều tại. Bên trong không có người khác ạ." Hoàng San San lại nhỏ giọng mà hỏi, "Không có, Liên Hoan tổng cùng phu nhân hai cái tại." Nghe được Cẩm nữ hài tử trả lời, Hoàng San San quay đầu đối với Hách Lượng nói rằng, "Cha ta ở bên trong, đi thôi, cùng ta đi vào." Nói trực tiếp đi hướng hoàng văn phòng của Kim Vĩnh Tất, liền không có cửa đâu gõ một chút, trực tiếp đẩy cửa liền mang theo Hách Lượng tiến vào. "Cha, mẹ, ta tới thăm đám các người." Tiến vào văn phòng, Hoàng San San trực tiếp đối với Hoàng Kim Vĩnh cùng nàng Lao bà kêu lên. "Ngươi hôm nay sao lại tới đây? Không phải ở trường học sao? Ta nghĩ các ngươi a nghe nói Hách Lượng muốn tới ngươi cái này, ta liền cùng hắn cùng đi nhìn các ngươi." Nói quay đầu lại đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, còn không gọi người." Hách Lượng bị Hoàng San San một nhắc nhở như vậy cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng lên Hoàng Kim Vĩnh cùng Lao bà hắn kêu lên, "Hoàng bà bà." Hoàn bán vô các ngươi khỏe. Chương 276, nói giá chương 276, nói giá Hoàng Kim Vĩnh nghe được Hách Lượng cách gọi, cũng lạ kinh dị một chút, nhưng chỉ là như vậy một chút liền khôi phục lại, vừa cười vừa nói, "Hách Lượng a, chờ đứng, ngồi. Đúng rồi uống gì a, ta để cho người ta cho người đi qua." Hách Lượng nhìn thấy Hoàng Kim Vĩnh cái này thái độ, cũng là lấy làm kinh hãi, cái này cùng lần trước thái độ chính là hai cái dạng. Đang nghe Hoàng Kim Vĩnh hỏi hắn muốn gì, Hách Lượng đem mang tới lễ vật đặt vào bàn trà một bên, vội vàng từ chối nói, "Không cần, không cần, miệng ta không khát." Nhưng Hoàng Kim Vĩnh cũng không có coi là thật, ấn xuống một cái linh sau, phía ngoài nữ hài tử tiến đến, đối với Hoàng Kim Vĩnh nói rằng: "Hoàng tổng, ngươi có cái gì phân phó?" Đi pha một ly trà tiến đến. Nhìn xem tiến đến nữ hài tử tiến đến lại đi ra ngoài, Hoàng San San mở miệng nói ra: "Cha, Hách Lượng mang cho ngươi lễ vật tới, đây đều là ngươi ưa thích." Tới thì tới, mang lễ vật gì? Hoàng Kim Hạng Vĩnh nhìn xem đẹp mắt mang tới lễ vật nói rằng: "Cha, kia Hách Lượng ăn muốn máy móc, hiện tại thế nào? Nếu không ngươi đưa cho hắn được." Hoàng San San lại thay Hách Lượng nói rằng: "Hoàng Kim Vĩnh nghe nữ nhi của mình lời nói, Sắc mặt lập tức có chút không vui, nhưng hắn vẫn không trả lời, Hoàng Kim Vĩnh lao bà kéo qua Hoàng San San nói rằng, "San San, ngươi cùng mẹ đi đến, cho mẹ hắn bảo eo, ta cảm thấy eo có chút chua." Hoàng San San vừa muốn nói chuyện, Hoàng Kim Vĩnh đối với Hoàng San San nói rằng, "Cùng ngươi mẹ đi bảo, cho ngươi mẹ ấn bảo, nàng những ngày này thân thể không thoải mái." Hoàng San San bị Hoàng Kim Vĩnh tiểu nói này, lén lén nhìn thoáng qua Huyết Lượng, sử một cái ánh mắt cho Huyết Lượng, lúc này mới đi theo mẹ của nàng đi vào gian nhỏ bên trong. Lúc này, vừa mới nữ hải tử cũng cầm một ly trà tiến đến, bỏ bảo trên bàn trà. Hoàng Kim Vĩnh ra hiệu Hách Lượng đi ngồi, chính mình cũng cầm một cái giữ âm chén làm được đối diện. Hoàng Kim Vĩnh nhìn xem Hoàng San San đi, lại khôi phục trước kia thái độ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Hách Lượng, đám kia máy móc ngươi dự định ra bao nhiêu tiền?" "50 vạn, Hoàng bá bá ngươi nhìn có thể chứ? Dù sao cũng là hàng xỉ cổ tán." Hách Lượng thăm dò tính báo giá. Giá tiền này hắn cũng là hai ngày nãy tại ngàn độ bên trên điều tra. "50 vạn, cái này cũng có thể, nhưng ta muốn nhập cổ phần ngươi rủ nhà máy, ta muốn bắt rủ nhà máy 80% cổ phần. Nhà máy vẫn là ngươi kinh doanh, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi." Về sau muốn tiêu thụ gì gì đó, ta cũng biết giúp ngươi mở ra. Ngươi chỉ cần làm một cái người quản lý là được." Hách Lược nghe được Hoàng Kim Vĩnh lời nói trong lòng giận mình, há miệng ra liền 80% cổ phần, chính mình dù nhà máy chẳng khác nào họ hàng. Nói là sẽ phái người hỗ trợ, chẳng khác gì là giá không chính mình, sau đó một phen thao tác, chính mình liền bị loại. Hách Lược ổn một chút tâm thần, hỏi, "Hoàn bà bá, vậy ngươi dự định cầm bao nhiêu tiền nhập cổ phần?" Ta nghe San San nói, kỳ thật ngươi kia nhà máy không có cái gì, liền mảnh đất kia đáng tiền một chút, mảnh đất kia ngươi già góp chuyển cho ta, máy móc kia 50 bạn cũng không vấn vương rồi. Ngươi được không 20% cổ phần." Hách Lượng nghe xong lời này, cũng hiểu được, cái này Hoàng Kim Dĩnh cũng không phải là coi trọng chính mình muốn làm chủ nhà máy, chỉ là coi trọng chính mình khối kia còn không có che nắng mặt đất. Nếu như Hoàng San San trước đó không có quên bảo qua hắn, Hách Lượng khả năng liền sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng lần trước Hoàng San San cùng mình nói qua, cái này nhà máy về sau sẽ đáng tiền, Hách Lượng có ngốc cũng sẽ không đem cái tia trường học lại bán đi. Tang Thiên hiện tại Hoàng Kim Dĩnh cũng coi trọng, vậy đã nói rõ Hoàng San San cho hắn nhắc nhở liền không có sai, mặc dù phải chờ thêm mấy năm, nhưng Hách Lượng hắn vẫn là chờ đợi. Hiện tại hách Lượng nhìn vẻ mặt ý cười Hoàng Kim Vĩnh, là thế nào nhìn, liền thế nào như cái người xấu. Một chút cũng không có chút đó hảo cảm. Nếu như không phải hai người thân phận chênh lệch quá lớn, Hách Lượng thật muốn đem nước trà dội tại trên người Hoàng Kim Vĩnh, mắng nữa bên trên một câu ngươi thật con mẹ nó không muốn mặt. Hách Lượng thật sâu hít một hơi, sửa sang lại một chút lời nói nói rằng: "Hoàng bà bá, cái này nhập cổ phần sự tình coi như xong, ta chính là một cái số nhỏ, muốn làm một chút làm thay. Nếu không kia máy móc người ra cái giá." Hoàng Kim Vĩnh nhìn xem ánh mắt của Hách Lượng thay đổi một chút, vẫn như cũ vừa cười vừa nói: "Ngươi không nguyện ý sao? Ngươi phải biết mà một cái nhà máy, sản phẩm nguồn tiêu thụ mới là trọng yếu nhất. Ngươi chớ xem thường cái này 20% cổ phần, làm xong có thể so sánh ngươi bây giờ làm làm thay mạnh rất nhiều. Hoàng bà bá, ngươi nhìn ta hiện tại còn chỉ có 18 tuổi, qua năm sau cũng liền 19 tuổi. Ta có thể từ từ xe đến. Một bước đúng chỗ khả năng có chút đốt cháy giai đoạn. Hết lượng mềm mềm định trở về. Ngươi có phải hay không ngại giá cả thấp, vậy ta cho ngươi thêm 50 bạn, nhưng này miếng đất ngươi muốn chuyển tới ta danh nghĩa. Hoàng bà bá, kia máy móc ngươi vẫn là cho một cái giá đi, ta người này ưa thích từ từ xe đến. Ngươi bây giờ không sợ ta gãy mất ngươi người nghiệp vụ, theo ta năng lực, lên tiếng kêu gọi, ngươi tại thiên đường tán nghiệp tiếp tờ danh sách cũng sẽ không có. Hoàng Kim Vinh Thu hủi lỗ cười đi hiệp một câu. Hoàng bà bá, ngươi một đại nhân vật cùng ta một đứa bé dạng này không qua được, cũng biết bị người chê cười đúng không? Ngươi cũng là Việt thị đất này khu giới mậu dịch lao tiền bối. Vậy ta thật cùng ngươi không qua được đâu. Ta người này cũng không cần cái gì ra mặt, muốn ra mặt ta cũng không làm được lớn như thế. Ngươi không biết xấu hổ, ta thì càng không biết xấu hổ, nhiều nhất ta liền nốt kia sổ nhỏ, giữ lại cầm miếng đất, chờ lấy tăng tỷ giá lại bán. Ta cũng không có cái gì dọng lớn thất vọng, tiền đủ hoa là được." Hách Lượng cười đùa tí từng nói, "Ngĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi, ngươi cũng là ngại khí không biết, đi, thật tốt cố gắng, ta nhìn ngươi về sau sẽ như thế nào. Đúng rồi, bạn gái của ngươi còn tốt chứ?" Hoàng Kim Vĩnh lại khôi phục lại như trước thái độ nói rằng. Hách Lượng đấu chốc bị Hoàng Kim Vĩnh thái độ chuyển biến cho không hiểu rõ nổi, vừa mới còn tại uy hiếp chính mình, hiện tại tại sao lại chuyển tới bạn gái mình trên thân. Hách Lượng cũng không có lập tức trả lời, tự hỏi ý tứ trong lời nói, nhưng đầu óc vẫn là chuyển bất quá. Vị đến Hoàng Kim Vĩnh sẽ không cầm mạnh bằng để đăng uy hiếp chính mình a, nhưng nghĩ nghĩ cũng rất không có khả năng, dù sao hiện tại đã không phải là 2000 năm trước đó, rơi một tí cầm người nhà đến uy hiếp. Hiện tại giảng hoa khí sĩ tại, tập đoàn dầu có. Thế là trả lời. Còn ta, Hoàng bà bá, ngươi quan tâm ta như vậy bạn gái làm gì, ngươi cùng với nàng người trong nhà nhật biết. Không biết, chính là thuận miệng hỏi một chút, đã ngươi muốn từ từ sẽ đến, vậy ta đây làm tiền bối cũng không thể không chiếu cố ngươi, ngày mai ngươi tìm người đi Phan gia tán hán đem máy móc dọn đi. Ta đã cho hỏi. Vậy cái này nhiều tiền thiếu? Theo lời ngươi nói 50 bạn, trong cố phòng có khác độ bật ngươi cũng dọn đi. Thật ra, vậy thì cảm ơn Hoàng bà bá, bá ngươi. Cái này Hoàng bà bá, bá là nhà ta san san dạy ngươi kêu a hiện tại cũng là kêu lưu lấp miệng, có chút làm ăn người bộ dáng. Thật tốt cố gắng, ta sẽ thật tốt cố gắng, chính yếu nhất vẫn là phải ngươi dạng này lao tiền bố dịu dắt. Hách lượng lại là một cái mông ngựa đưa lên. Hách lượng cương đưa lên mông ngựa, Hoàng Kim vĩnh lại cho chỉ điểm nói, Hách lượng, hiện tại buôn bán bên ngoài rất nóng nảy, trong nước thị trường đã không có cái gì lớn xem như, ngươi có thể hướng nước ngoài phát triển tự một chút. Hoàng bà bá, bá, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Nhưng chúng ta tìm muốn tiêu thụ còn sớm, nếu có tới cửa đơn đặt hàng trước làm một chút, không, có trước hết làm làm thay. Ha ha, tựa như chính ngươi nói, qua năm mới 19 tuổi, như vậy bảo thủ làm gì? Tuổi trẻ không nên quá ổn, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Hoàng Kim Vĩnh không hiểu thấu nói một câu. Ta ơn hoàng bá bá ngươi lời hay, vậy ta đi về trước, San San hiện ra ngươi nói với nàng một tiếng. Hách Lượng đứng lên nói rằng, Hoàng Kim Vĩnh lần này cũng đứng lên, đưa Hách Lượng tới cổng. Vỗ một cái Hách Lượng bả vai nói rằng, "Nhờ tôi, ta cũng không đưa ngươi đi ra ngoài, nghĩ thêm đến ta." Giống ngươi cái tuổi này, Kỳ thật thất bại hoặc bị lừa cũng là chuyện tốt, kinh nghiệm nhiều hơn liền sẽ có chi nhớ. Hách Lượng ra hoàng văn phòng của Kim Vĩnh Thất, đi theo cổng ngồi nữ hài từ nọ đủ người, liền hướng phía thang máy đi đến. "Cha, Hách Lượng đâu? Hắn đi rồi sao?" Hách Lượng đã đi chưa bao lâu, Hoàng San San cùng nàng mụ mụ từ nhỏ thời gian đi ra, không có nhìn thấy Hách Lượng, liền mở ra đối với Hoàng Kim vĩnh hỏi. "Ừm, hắn có việc đi về trước, ngươi buổi sáng ngày mai có thể đi trở về, cùng ngươi mụ mụ ban đêm ra ngoài dạo chơi." "Cha, ngươi đem máy móc bán cho Hách Lượng, bán bao nhiêu tiền à? Hiện tại hắn nhưng không có bao nhiêu tiền." 50 bạn, vị nguyên người bạn này, ta thật là thua lỗ một nửa a. Cái gì thua lỗ một nửa a? Ta nghe hùng thúc thúc nói qua, ngươi càng bốn không có để ý đám kia máy móc, còn dự định bán cho phế phẩm nhà máy. Cái gì bán phế phẩm nhà máy? Ngươi đây là muốn đi làm gì? Hoàng Kim Vĩnh nhìn xem Hoàng San San muốn đi, gọi lại muốn rời khỏi Hoàng San San, mở miệng lại hỏi. Chương 277, nguyên do chương 277, nguyên do ngay tại Hoàng San San bị Hoàng Kim Vĩnh gọi lại thời điểm, Hoàng San San cũng dừng bước, quay đầu về Hoàng Kim Vĩnh nói rằng, hiện tại còn sớm, ta ở chỗ này sẽ không quấy rầy ngươi cùng ta mẹ ân ái. Đi ra ngoài trước dạo chơi, An Cương ta sẽ trở lại. Gặp lại a, cha. Nói Hoàng San San liền mở ra cửa ban công đi, không để ý đến Hoàng Kim Vĩnh đằng sau nói lời. Tại Hoàng San San sau khi rời đi, Hoàng San San mụ mụ đối với Hoàng Kim bứ hỏi, lần này tiểu tử kia thế nào? Còn có thể thế nào, nghĩ không ra tiểu tử này mấy ngày không thấy học tình, thế mà đem ta cư tuyển. So với lần trước tới mạnh không ít, nhưng vẫn là không đủ. Dạ tâm còn chưa đủ lớn. Đổi lại là ta, ta sẽ trực tiếp chính mình tìm nguồn tiêu thụ, vẫn là quá ổn. Vừa mới nếu như hết lượng bằng lòng đem cầm miếng đất chuyển nhượng cho ngươi cái có thể hay không thật muốn a. Hoàng San San mụ mụ lại hỏi một câu. Muốn, sao không muốn, nghĩ không ra hắn lần này đi như thế nào cái này bận khí cứ chó, mày lật kia ta gọi điện thoại để cho người ta nghe qua, là khối nơi tốt. Để lên mấy năm, liền đáng giá tiền. Còn có thể mua chính phủ tốt. Hoàng Kim Vĩnh đương nhiên nói. Kia chuyện của San San đâu, ta thăm dò qua con gái chúng ta, mặc dù trong miệng nàng nói chỉ là coi hách lượng là làm bạn tốt, nhưng nàng trong lòng giống như liền quyết định hách lượng. Lại nhìn à, tựa như hách lượng hắn nói như thế, qua năm hắn mới 19 tuổi, nói chuyện cưới gả sự tình còn sớm. San San cũng muốn du học 4 năm, khả năng nàng gặp phải tốt hơn, liền quên hết lượng. Hoàng Kim Vĩnh trầm tư một chút nói rằng: "Ân, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này trước kéo lấy, kỳ thật ta cảm thấy, con gái chúng ta sẽ đối với cái kia hách lượng cảm thấy thú thú, có thể là bởi vì ngươi." Hoàng San San mụ mụ nhìn thoáng qua Hoàng Kim Vĩnh nói rằng: "Cái này liên quan ta chuyện gì a?" Hoàng Kim Vĩnh có chút mơ hồ nói: "San San tự nhỏ đem ngươi trở thành thần tượng, ngươi nhìn cái kia hách lượng, có phải hay không dáng dấp cùng ngươi không sai biệt lắm giống? Nếu như không phải biết ngươi là người, ta còn thực sự cho là hắn là ngươi con tư sinh." Hoàng Kim Vĩnh cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm trầm nàng lão bà, "Có người lớn như thế một cái mỹ nhân, ta thế nào sẽ còn muốn những nữ nhân khác, trước kia cũng bất quá là gặp dịp thì chơi đi. Cái này ngươi cũng biết." Hoàng San san mụ mụ bóp Hoàng Kim Vĩnh một chút, có chút thẹn thùng nhỏ giọng mắng, "Muốn chết à, đều gọi đà cao, còn giả mà không đứng đắn. Đợi lát nữa có người tiền đến, thấy được ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt đâu." Vừa nói vừa đánh Hoàng Kim Vĩnh một chút, "Trở về gian nhỏ bên trong nghỉ ngơi đi." Hoàng Kim Vĩnh cũng đi vào theo. Hách lượng tới thời điểm, là ngồi Hoàng San san sẽ tới. Cái này muốn trở về, nhất định phải ngồi xe bus trở về. Hách Lượng cương vừa tới tây trạm vé đại sảnh, đặt ở trong túi quần điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Hoàng San San gọi tới. Hách Lượng vừa nhận điện thoại, Hoàng San San mở miệng hỏi, "Hách Lượng, ngươi ở đâu đâu? Sao không chờ ta đi ra liền đi? Ta tại tây trạm, vừa muốn mua vé trở về Việt thị đầu, ngươi liền gọi điện thoại đến đây. Vậy ngươi cũng đừng mua vé, tại nhập khẩu đối diện bên lề đường chờ ta, ta đưa ngươi trở về." Treo. Hách Lượng còn muốn tự tuyệt, nhưng Hoàng San San đã đem điện thoại cho treo. Hách Lượng bất đắc dĩ nhìn một chút quải điện thoại, chỉ có thể trở lại cây trạm lối vào đối diện bên lề đường chờ lấy Hoàng San San tới. Không có một hồi thời gian, theo một hồi tiếng kinh minh, Hoàng San San xe tại trước người Hách Lượng dừng lại. Hoàng San San quay cửa xe xuống sau đối với Hách Lượng nói rằng, "Lên xe, ta đưa ngươi trở về, đem ngươi đưa đến sau, ta còn muốn trở về đâu? Ngươi còn muốn trở về, nếu không ta ở nhà ngồi xe trở về đi. Ngươi dạng này tới tới lui lui cũng phiền phức, cũng không an toàn." "Có cái gì không an toàn, chủ yếu là ta hiện tại cũng không có việc làm, cảm thấy nhàm chán, cùng ngươi trở về một chuyến mà thôi." Mau lên xe, đứng ở nơi đó dày vỏ khốn khổ. Khách lượng nghe được Hoàng San San nói như vậy, khách lượng cũng không có lại cùng Hoàng San San khách khí, mở ra tay lái phụ cửa, ngồi vào trên ghế lái phụ. Nói với Hoàng San San một tiếng tạ ơn. Hoàng San San khởi động ô tô, đối với khách lượng có chút không vui nói, lần sau ngươi lại nói với ta tạ ơn, lần sau ta liền không coi ngươi là bạn tốt à. Ơn, vậy sau này ta liền không nói, đi ở trong lòng được đi. Cái này còn tạm được, nhớ ký cuối tháng đến trường học xem ta biểu diễn, đừng quên mua hoa. Hoàng San San nói một tiếng liền khởi động ô tô bay đầu liền hướng phía Việt thị phương hướng đột ra ngoài. Lần này Hoàng San San lái rất nhanh, không đến 1 giờ thời gian đã đến mập mạp quán nệm dưới lầu, đem hách lượng đem thả xuống dưới. Ta đi về trước a, đúng rồi, kia máy móc ngươi chừng nào thì đi trở về? Hoàng San San hỏi. Cha ngươi để cho ta ngày mai liền đi Phan gia tán hán bên kia trở về. Ừm, hiện tại bên kia phụ trách là Hùng hút thuốc, hắn nữa thích hút thuốc. Ngươi ngày mai đi thời điểm, cho hắn đưa điếu thuốc đi qua. Tốt, hách lượng đợi bằng đáp. Vậy ngày mai đấy, ta đi a. Hoàng San San đối với Hách Lượng khoát khoát tay nói rằng, "Vậy ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút a ngày mai gặp." Nhìn xem Hoàng San San lái xe sau khi rời đi, Hách Lượng liền đi thành trung tôn quẩy bán quả bật mua hai cái thuốc lá, liền đi làm thay trong xưởng. Hách Lượng sợ ngày mai quên đem thuốc lá dẫn đi, liền trực tiếp đặt ở xe hàng trong phòng điều khiển. Hách Lượng lại làm thay trong xưởng đi dạo một vòng sau, Đường tỷ cùng Liễu Hổ hai cái đều không tại, hỏi một chút Thái Quên mới biết được hai người bọn họ đi mua trường học bên kia, vẫn chưa về. Hách Lượng cũng không có lại làm thay nhà máy mỏi mòn chờ đợi, lại nói với Thái Quên một tiếng tay, liền trở về mập mạp con nét. Tới quán nghe cổng, vừa vặn mập mạp kẹp lấy túi xách của hắn đi ra, nhìn thấy Hách Lượng vẻ mặt ý cười hỏi, "Hách Lượng, vừa mới khi ta tới, nhìn thấy ngươi bị một chiếc lao vụ trả lại, xe kia thắc gát, là ai à? Ta một cái hảo bằng hữu, Bàng ca, ngươi hôm nay tại sao cũng tới, đây là làm gì a không có chuyện, liền đến nhìn xem." Thuận tiện cầm một chút kinh doanh quản. "Hách Lượng, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lúc sau tiết trả lại ngươi." Mập mạp mở miệng nói ra. "Bàng ca, ta thật không có tiền, chúng ta còn cùng ngân hàng vay một khoản khoản. Đúng rồi, ngươi phòng này bán hay không?" Ta vừa mới bằng hữu muốn mua." Hách Lượng lại một lần đưa ra muốn mua mập mạp và nhà này ý nghĩ. Hách Lượng biết mập mạp hiện tại rất không có khả năng bán ra, nhưng thỉnh thoảng nói lên một câu, chờ sang năm luật cung kết thúc, mập mạp muốn bán tòa nhà này, tự nhiên cái thứ nhất sẽ nghĩ tới Hách Lượng. Cùng Hách Lượng dự đoán như thế, mập mạp nghe được Hách Lượng lại đưa ra muốn mua tòa nhà này lời nói, liền lập tức từ chối không thèm nói. "Không bán, em đẹp ta bán nhà cửa làm gì? Ta cũng không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có việc đi làm việc." "Đi à?" Mập mạp sau khi nói xong, liền run lấy cái kia toàn thân thì mỡ, chạy chậm xuống dưới ngồi lên Hansa Auto lái đi. Hách Lượng nhìn xem mập mạp đi, cũng chạy chậm đến về đến phòng. Tới gian phòng, Hách Lượng tới trong phòng vệ sinh tẩy một cái mặt, lúc này mới lấy điện thoại di động ra cho phép trước treo ở fan gia tán Hàn cái kia mợ lớn xe hàng lái xe Điện Hiểu Phong đánh một chiếc điện thoại. "Uy, ngươi tốt, ngươi là bị nào?" Điện thoại vừa kết thông, Điện Hiểu Phong ở trong điện thoại hỏi. "Điền sư phụ, ta là Hách Lượng à, ngươi cho ta đưa qua dù che mưa tới Việt thị cái kia, ngươi còn nhớ rõ sao?" Trong điện thoại trầm mặc một hồi, Điện Hiểu Phong dường như đang suy nghĩ Hách Lượng là cái kia, dường như nghĩ tới, đội vàng nói Nhược Ký, Nhược Ký, Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a, có phải hay không lại có cái gì hẳn muốn được a? Đúng vậy a, Điện sư phụ, ta ngày mai muốn vận một nhóm hàng, xe của ngươi có rảnh không? Giúp ta theo Tùng trấn đi một chuyến biệt thị bên này. Ngày mai a, ngày mai muốn 10 giờ sau có không? Không biết rõ được hay không a? Làm được, vậy ngày mai sau 10 giờ, ta tại Phan gia Tán Hãn chờ ngươi tới. Hách Lượng đội bọn nói, Phan gia Tán Hãn? Phan gia Tán Hãn không phải đóng cửa sao, ngươi muốn vận cái gì hàng? Điện Hiểu Phong nghi ngờ hỏi. Bọn hắn nhà mấy máy máy móc Tam mũi lại, ngươi giúp ta vận một chút. Vậy được, vậy ta ngày mai điện thoại cho ngươi, ta cúp trước a. Nói điền hiểu phong liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng thật sớm rời giường, tới làm thay nhà máy tại chuyền tốt sản phẩm sau, Hách Lượng đối với Đường tỷ nói rằng: "Tỷ, hôm nay ta cùng Lưu Hổ đại ca đi đường, ngươi chờ chút đi trường học bên kia, để cho người ta thu thập ra một cái phòng học làm nhà kho, tốt nhất đem cửa cũng cho đổi một chút, muốn kiên cố một chút." "Làm gì rùm?" Đường tỷ quan một chút tái hỏi. "Ta làm dù che mưa máy móc, ngươi đi mua cửa thời điểm, đem cố phòng cửa chọn tốt một chút." Tiền ta lần sau cho ngươi." Hách Lượng trả lời. "Tuất, vậy ta đưa Song Uyên Uyên liền đi qua trường học chỗ nào?" Đường Tỷ tiếng nói vừa dứt, Uyên Uyên cũng nàng đối sách hiện ra, đối với Hách Lượng ôm một tiếng tiểu thúc thúc sau, chờ lấy Đường Tỷ ôm nàng lên xe trường học. Chương 278, vận chuyển chương 278, vận chuyển Hách Lượng ôm lấy chờ lấy Đường Tỷ bước về Uyên Uyên, đi thẳng tới xe hàng phòng điều khiển bên trên, đưa đầu đối với Đường Tỷ nói rằng: "Tỷ, chúng ta đi trước, ngươi trực tiếp đi trường học bên kia, Uyên Uyên ta giúp ngươi được ạ. Ngươi nếu là gấp lời nói, các ngươi không cần đường vòng." Viên viên chúng ta sẽ chính mình đưa đi. Không đội, chúng ta đường vòng thuận tiện." Hách Lượng nói xong, Lưu Hổ đối với Đường Tỷ cũng đã nói một tiếng, liền lên trên ghế lái, mở ra xe hàng đi. Tại cho tiên đường tán nghiệp đưa xong hàng, Hách Lượng nhìn một chút thời gian còn chỉ có hơn 9 giờ chút, trước hết cùng Lưu Hổ đi Phan gia tán hắn bên kia. Hiện tại Phan gia tán hắn đã không có người nào, lộ ra mười phần yên tĩnh. Cổ bảo an trong phòng, cái tên Phan lão đầu cũng không có ở đây, mà là đổi một cái hơn 40 tuổi mặc bảo an phục nam tử. Hách Lượng bọn hắn đem xe hàng dừng ở chạy bằng điện trước cửa, Hách Lượng theo trên ghế lái phụ nhảy xuống tới. Xuất gia thuốc lá đưa một chỉ tới hỏi: "Đại ca, các người nơi này họ Hồng chủ quản có tới không? Ta là hôm nay tới kéo máy móc." "Ngươi nói là Hồng tổng à, Hồng tổng người khác không có tới, cũng không biết hôm nay có thể hay không tới. Nếu không chính ngươi cho hắn gọi điện thoại á hỏi một chút." Bảo an tiếp nhận thuốc lá nói rằng: "Hách lượng lần này có chút gặp khó khăn, hắn căn bản cũng không có Hồng tổng điện thoại, Hốt oa hoàng kim vĩnh đối với hắn nói, nơi này có người tại, liền không có gọi điện thoại. Hiện tại chỉ có một cái bảo an tại, cũng không có khả năng cho mình chuyện máy móc, hách lượng chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoàng San San đi muốn Hồng tổng điện thoại." Nhưng điện thoại vang lên một tiếng liền bị cúp, Hách Lượng nghĩ đến lúc này Hoàng San San lại trò còn tại lên lớp. Nhưng Hoàng San San tin nhắn lập tức tới. Hách Lượng, ngươi muốn chết à? Ta lên lớp không biết rõ a, ngươi có chuyện gì? Ngươi cái kia hồng thúc thúc không tại Phan gia tán hán bên này, liền một cái bảo an, ngươi có hắn điện phải sao? Hách Lượng đội vạng trở về một đầu đi qua. Đợi một hồi, Hoàng San San mới đem một cái điện thoại di động dãy số phát tới, cũng không có khách chiễu. Hách Lượng nhìn xem số điện thoại di động, trong lòng mặc niệm mấy lần, chờ nhớ kỹ lúc này mới nút tin nhắn gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, một cái có chút hùng hổ âm thanh nam nhân truyền đến, "Uy, ngươi tốt, ngươi là bị nào? Lần này Hách Lượng học tinh minh rồi, cũng không thần mặt, đi theo Hoàng San San kêu lên, "Hùng tốc tốc, ta là Hách Lượng, ta tới kéo máy móc, Hoàng Bá Bá đã nói với ngươi không có à?" "Ngươi là Hách Lượng a, San San nha đầu kia chính mình tìm đối tượng." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Hùng tốc tốc." Hách Lượng cũng không có hay không nhận, mà là vì chuyện thuận tiện đồng ý nghĩ đến cái này, Hùng tốc cũng sẽ không nói với Hoàng San San. "Ta bây giờ tại địa phương hát, muốn 11 giờ thời điểm có rảnh lại tới. Ngươi đem điện thoại cho bảo an, nhường hắn trước dẫn ngươi vào xem." rõ tốc độ, ra cho bảo an a. Nói Hách Lượng đưa di động đưa cho một bên bảo an, "Lại ca, các ngươi Hồng tổng muốn nói với ngươi." Bảo an tiếp nhận điện thoại, ứng bài tiếng sau, lại đem điện thoại còn đưa hết lượng, cho Hách Lượng đem cửa tự động mở ra. Hách Lượng cũng không có lại đến xe, gia hiệu Lưu Hổ đem xe hàng lái vào, chính mình thì chờ lấy bảo an đóng ký cửa lại, cùng một chỗ cùng hắn đi bảo. Hiện tại tất cả máy móc đều tại trong kho hàng chất đống, còn có một số công việc khác đại loại hình. Tràn đầy tam lại nhà kho. Hách Lượng nhìn một chút, cái này nhà kho máy móc chuyền dòng, chỉ dự vào chính mình cùng Lưu Hổ hiện nhân là không đủ. Hách Lượng xuất ra một bao thuốc lá đưa cho Bảo An nói rằng: "Đại ca, ngươi có hay không ngươi có biết, phiền vối đợi lát nữa gọi mấy người tới chuyển một chút. Vị lao bản này, ta cũng là không phải người nơi này, bị công ty an bài tới nơi này nhìn mấy ngày cửa, cũng không biết nơi này người nào." Bảo An cũng không có tới đón hách lượng thuốc lá nói rằng: "Đại ca, đợi lát nữa các ngươi hùng tổng tới, nhìn qua sau, ngươi hỗ trợ cùng chuyển một chút, thuốc lá này ngươi cầm." Nói hách lượng đem làm gói thuốc lá đưa tới. "Đây là việc nhỏ, chính các ngươi nhìn một chút, ta đi phòng gác cửa chỗ nào nhìn một hồi." Nói liền cầm lấy khói đi. Bảo Hách Lượng nơi này không có hy vọng, Hách Lượng chỉ có thể cầm điện thoại cho Điền Hiểu Phong đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhìn hắn nơi đó có hay không công nhân chuyên trợ. Công nhân bác, có à, ngươi muốn mấy cái, chúng ta sẽ tới thời điểm, dẫn người cùng một chỗ tới. Đến năm cái à nơi này máy móc thật nhiều. Hách Lượng trả lời một câu. Năm cái, đây là việc nhỏ, Hách Lượng ta chỗ này ra một vài vấn đề, có thể muốn chậm một chút tới, cái này không có quan hệ à. Không có quan hệ, ngươi 11 giờ tới lên tốt, bọn hắn nơi này chủ sự cũng muốn 11 giờ tới. Thế tốt, vậy ta cúp trước a. Nói Điền Hiểu Phong liền cúp điện thoại. Hách Lượng cũng đưa di động đặt vào trong túi quần, cùng Lưu Hộ cùng một chỗ nhìn lại. "Hách Lượng, cái này máy móc lấy về ngươi còn muốn tìm người lắp cho ngươi sửa chữa đâu, ngươi người tìm xong không có. Cái này không đợi, cái này máy móc muốn sang năm mới dùng, qua Tết mời Thiên Đường Tán Nghiệp thợ sửa chữa giúp một chút bận bịu liền tốt." Vừa nói vừa đối với một đống lớn máy móc nhìn lại. Đang nhìn song song, Hách Lượng cùng Lưu Hộ trở lại cửa chính, chờ lấy Hồng Tú phát tới, còn có hôm nay vận máy móc điền hiệu phòng. 10 giờ vẫn chưa tới, điền hiệu phòng liền mở ra hắn lớn xe hàng tới, còn mang theo năm cái công nhân giúp bác Hách Lượng cùng giữ cửa bảo an nói một tiếng, bảo an lại mở ra cửa tự động cho Điền Hiểu Phong thả đi đến. Hách Lượng cùng Điền Hiểu Phong Hàn Nguyên vài câu sau hỏi, "Điền sư phụ, người bây giờ ở đâu nhà kéo hàng?" "Ta tại khách trong xưởng, nghĩ không ra cái này nhà máy thật tốt liền ngã đóng. Chuyện đó đối với ngươi không có ảnh hưởng a." Hách Lượng lại hỏi, "Đối ta có ảnh hưởng gì? Nơi này không làm đổi một nhà liền tốt, ngược lại muốn kéo hàng nhiều, có chiếc xe này tại, còn sợ không có cơm ăn a, cũng là ngươi không đơn giản a thế mà dự định chính mình mở nhà máy." Điền Hiểu Phong vẻ mặt ân mộ nói rằng, "Chỗ nào, tiểu đà tiểu nháo?" Còn chưa mở lên đâu, lần sau ta muốn kéo hàng, ngươi có thể cho ta gạt ra thời gian đến." Hách Lượng kiêm tốn một câu. "Cái này đương nhiên có thể, ngươi sớm gọi điện thoại cho ta liền tốt." "Đúng rồi, nguyên nguồn tiêu thụ tìm xong không có." "Không có đâu, ta dự định ở chỗ này tiếp tờ đơn, cho nơi này không kịp dù nhà máy làm làm thay. Có lẽ sống cũng tiếp, điển sư phụ ngươi bên này mấy cái dù nhà máy quen thuộc, có nghiệp vụ giới thiệu một chút ta." "Cái này đương nhiên không có vấn đề, đúng rồi trước kia nơi này tiêu thụ chủ nhiệm giống như bây giờ tại nhà nhàn rỗi, nhiều năm như vậy số tới, nàng đường dây tiêu thụ vẫn phải có." Ngươi có muốn hay không mời nàng đi qua?" Hách Lượng nghe được điển hiểu phong lời nói, không khỏi lúng túng một chút, cái này Phan gia tán hán sẽ đóng cửa, chính mình không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng là thứ yếu nguyên nhân. Hơn nữa tại thiên đường tán nghiệp chen ép Phan gia tán hán thời điểm, chính mình không phải tội phạm chính cũng tính được là là đồng lõa. Hiện tại đem Phan gia tán hán quấy nhiễu, Phan Mị Phượng thất nghiệp ở nhà mang hài tử, mình bây giờ đi qua nhà nàng mời nàng giúp mình mở ra đường dây tiêu thụ. Hách Lượng không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến, chính mình vừa mới mở miệng, Phan Mị Phượng tuyệt đối một chậu giữa mặt nước rồi tới, để cho mình lăn. Hách Lượng cười cười Cũng không có cùng điển hiếu phong giảng nguyên hiếu trong đó, mà là trò chuyện lên sự tình hát. Không có một hồi, một chiếc đại chúng xe Việt dã dừng ở hách lượng bên cạnh bọn họ, xuống tới một cái có một M85 trung niên đại hán. Hơn nữa khí thế rất đủ, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ai là hách lượng a? Đại hán sau khi xuống xe liền ôm, "Ta là, ngươi là Hồng Túc Tuca?" Hách lượng liền đội bằng hỏi. Đại hán nhìn thấy hách lượng bộ dáng, rõ ràng sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng rồi nói ra, "Khó trách san san nha đầu kia sẽ tìm ngươi làm núi tượng, thật đúng là giống." Ha ha. Hách lượng nghe xong lời này, Cùng mình Bạch hắn nói là cái gì, chính là mình cùng Hoàng Kim vĩnh giống nhau thôi. Hùng Túc Túc, cái này máy móc ta bây giờ có thể dọn đi không? Hách Lượng hỏi một câu. Chuyến A đã người người đã mang đến, ta cũng không mặt khác cho người thì người. Đạt được Hùng Túc đồng ý, Hách Lượng liền để cho người bắt đầu vận chuyển dù nhà máy máy móc. Chính mình thì tới xe hàng trong phòng điều khiển, cầm hai cái thuốc lá xuống tới đưa cho họ Hùng nói. Hùng Túc Túc, San San nói cho ta, ngươi Hút Túc, thuốc, thuốc lá này là San San để cho ta mang cho ngươi. Họ Hùng cũng là không có khách khí, tiếp nhận Hách Lượng đưa tới thuốc lá nói rằng: Vẫn là San San nha đầu kia nghĩ đến ta. Không ngờ công ta tại nàng khi còn bé thời điểm tương nàng. Ngươi về sau cần phải thật tốt chờ san san a, không phải ta cũng không tha cho ngươi. Hách Lượng cũng không có giải thích, mặt dặn mày dày đáp ứng xuống. Hơn 1 giờ đợi sau, một đại nhất bên trong hai chiếc xe hàng chẳng đấy, nhưng trong kho hàng máy móc còn không có chuyển xong, tối thiểu còn phải lại vận trước hai chuyến khả năng bận xong. Lúc này, Lưu Hổ đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, chúng ta trước trở về đi một chuyến. Ngươi chờ ta ở đây vẫn là cùng ta cùng đi." Chương 279, góp tưởng chương 279, góp tưởng Hách Lượng nghe được Lưu Hổ tới gọi mình. Suy nghĩ một chút, bên này Hồng Túc còn có khắp nơi nơi này, còn có điển hiệu phong mang tới năm cái công nhân giúp bác. Tang thêm hiện tại cũng tới giờ cơm, hách lượng cũng không có khả năng đem bọn hắn ném ở nơi này, chính mình rời khỏi, thế là trả lời. Ta ở chỗ này chờ a các ngươi trước mang theo máy móc trở về trường học bên kia. Nhưng ở bên kia công nhân hỗ trợ một chút. Hách lượng vừa dứt lời, Hồng Túc hai con mắt trừng mắt nhìn xem Lưu Hổ, đối với Lưu Hổ hỏi, ngươi cũng là bên kia bộ đội đi ra. Lưu Hổ nghe được họ Hồng cha hỏi, cú hướng phía trên người Hồng Túc nhìn sang, sau đó nhẹ gật đầu. Hồng Túc thấy Lưu Hổ gật đầu, đã được chính mình muốn đáp án, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, người này nương cho ta, ngươi tương lai cha vợ còn thiếu một gái lái xe." "Nương hắn tới giúp ngươi tương lai cha vợ lái xe." Hách Lượng nghe xong Hồng Thúc lời nói, rõ ràng sửng sốt một chút, cảm thấy hắn cùng Lưu Hổ trong lời nói để lộ ra tư ý tứ, cái này lưu hổ hẳn là rất lợi hại, đội vàng trả lời: "Hồng Thúc thúc, việc này San San cũng đã nói với ta, nhưng đa bằng hữu này không muốn đi hoàn bá bá bên kia công tác." Hách Lượng chỉ có thể giải thích một câu. Hồng Thúc cũng không có lại để ý tới Hách Lượng, lại là quay đầu nhìn nói với Lưu Hổ: ta cũng là từ nơi đó đi ra. Ta đã nhìn ra, ngươi ám tương so ta nghiêm trọng, hẳn là bị ép xuất ngũ a. Nhãn lực không tệ, ta trước kia chính là cho Hoàng tổng làm bảo tiêu, hiện tại thân thể không được, hắn để cho ta phụ trách hắn kiến trúc công trình công ty. Đài độ cũng không tệ, ngươi suy tính một chút. Ta xuất ngũ mấy năm này tự do đã quen, cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng ta cũng không muốn lại bộ ước hắt, cảm ơn ngươi ưu ái. Ngươi chớ vội cự tuyệt, trở về mới hảo hảo suy tính một chút, Hoàng tổng người này đối với mình người không tệ, đây là ta danh tiếng, chờ nghị thông suốt liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ an bài người qua đây. Họ đồng lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Lưu Hổ nói rằng, "Lưu Hổ tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút liền lấy trong tay, cũng không có đáp lời, trở về xe hàng phòng điều khiển mở ra xe hàng đi. Hách Lượng Cương muốn mở miệng mời Hồng Thúc đi tiệm cơm ăn cơm, hắn lại mở miệng trước nói rằng, "Hách Lượng, ta liền đi về trước, còn lại máy móc chính ngươi lo đi." Hồng Thúc thúc, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, ngươi nhìn thời gian cũng không xe xếp gì nhiều. Cương Cương ăn, ta còn có việc đi làm việc. Ngươi cũng không nói sớm một chút muốn máy móc, vài ngày trước, mấy đại toàn tự động máy móc vừa mới bị bán cho khác nhà máy. Người tương lai cha vợ gọi điện thoại tới đã mượn. Cái này không có chuyện, quá tiên tiến ta cũng không dùng đến. Ta còn vừa mới cất bước." Hách Lượng đội bảo nói. "Đủ rồi, cái kia lưu hồ đối tốt với hắn điểm, ở nơi đó đã từng đi lính không dễ dàng." "Ta đi." Hách Lượng nhìn thấy Hồng Thúc muốn đi, nhanh hỏi, "Hồng Thúc thúc, cái này máy móc tiền, ta thế nào cho ngươi a?" "Tiền, tiền gì? Người tương lai cha vợ chưa hề nói, ngươi cũng đừng cùng người tương lai cha vợ khách khí, đối san san tốt đi một chút mới là đúng lý." Hồng Thúc lôi kéo hắn xe tay cầm cái cửa quay đầu nói rằng. Hồng Thúc lại không hiểu tấu mắng cho một trận sau, an vị lên xe của mình lái đi cũng không có đang chú ý Hách Lượng. Nhưng hắn lên xe nụ cười nhường Hách Lượng có chút nhìn không đấu. Hách Lượng nhìn xem Hồng Túc đi, cũng không có lại nghĩ hắn lúc gần đi nụ cười hàng nữa. Chính mình cũng mang theo Điền Hiệu Phong tìm đến công nhân bốc vác cùng một chỗ tới trên trấn tìm một nhà quán cơm nhỏ đi ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Hách Lượng còn cùng lão bản muốn một đầu 10 đồng tiền thuốc lá, cho năm cái công nhân bốc vác mỗi người liệm một bao. Dù sao buổi chiều còn muốn bọn hắn xuất lực. Đang ăn tốt sau bữa ăn, Hách Lượng cùng năm cái công nhân bốc vác trở lại Phan Gia Tân Hán, cho cổng giữ cửa bảo an 2 bao thuốc lá. Lúc chiều, lại chạy hai chuyến. Hách Lượng bọn hắn cuối cùng đem phan ra tản hắn máy móc rời trở về, một chút còn có chút có thể sử dụng cái bàn cùng ghế cũng không có dư tha. Cùng nhau rời trở về, cung quỷ tử càn quét như thế, nhìn chính là giữ cửa bảo an có chút không hiểu đấu. Nhưng Hách Lượng cũng không có quan tâm đến nó làm gì dáng vẻ đó. Làm đến lưu hồ mở xe hàng, liền trở về biệt thị cầm mua trường học. Trở lại còn tại sửa sang lại làm thay nhà máy mới sẵn bãi, Hách Lượng cùng tại sửa sang lại các công nhân cùng một chỗ đem mang về đồ vật đem đến tạm thời nhà kho. Hách Lượng đem phí chuyên chở đưa cho Điền Hiểu Phong nói rằng, "Điền sư phụ, về sau ngươi lại khác nhà máy kéo hàng thời điểm, phiền vái cho ta nói một chút, bọn hắn có nhiều đơn đặt hàng không kịp, chờ ta làm một chút. Đi, đây đều là việc nhỏ." Hách Lượng, "Vậy ta đi vậy trước, gặp lại a." Nói Điền Hiểu Phong liền lên phòng điều khiển, lái xe hơi đi. "Đại bá tại chuyển tốt sau, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng đại ca ngươi 20 tháng 12 bốn kết hôn, ngươi chừng nào thì trở về a?" Hách Lượng biết đại bá nói là âm lịch, cũng chính là ăn Tết trước đoạn thời gian trước. Hách Lượng trả lời, "Không phải bệ, cái này không liên quan ta chuyện gì." Đại bá mặc dù cũng không thích hách lượng nhà bọn hắn những người khác, nhưng vẫn là quen giải nói: "A Lượng, A Tinh nói thế nào cũng là đại ca ngươi, ngươi vẫn là phải trở về một chuyến, tỉnh bị người trong tôn nói xấu." Rồi nói sau: "Đại bá nếu không ban đêm tới ta bên kia ăn cơm, ăn được cơm tối ta cho ngươi thêm trở về." Ngươi cũng đi nhìn xem Vân Huyền. "Không đi, qua một thời gian ngắn ta lại đi qua, mấy ngày nay liền không đi. Ta giúp ngươi nhìn xem nơi này. Cái này máy móc cái gì bị người đánh cắp đi, không tìm về được liền tiền phái." Hách lượng quên vài câu, thấy đại bá chính là không chịu cùng hắn đi qua chỉ có thể cùng đại bá nói một tiếng chính mình ngồi xe hàng trở về. Tại về đến phòng, khách lượng lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Kim Vinh đánh một chiếc điện thoại đi qua, nói với Hoàng Kim Vinh nói, "Hoàng bà bá, máy móc ta đã chờ đi." "Ừ, ta biết, lão hùng đánh cho ta qua điện thoại, đúng rồi, hắn còn nói bên cạnh ngươi có cái hảo thủ, thế nào, đem người nhường cho ta." Hoàng Kim Vinh thản nhiên nói, "Hoàng bà bá, việc này ta nhưng làm không được chủ, hắn chỉ là lái xe cho ta, không tính là ta ngợi, hắn muốn tới đây, liền sẽ bị hùng thúc gọi điện thoại." "Đúng rồi, kia máy móc tiền ta thế nào cho ngươi?" Hoàng San San a, nếu không có chuyện gì khác liền về. Hoàng Kim đột nhiên cải biến ngữ khí, có chút không cao hơn nói. Vậy tốt, hoàng bà bá, vậy ta trước hết chào a gặp lại. Ngươi lão bảo trọng thân thể. Hách Lượng điều khiển một câu, đã lần đầu thấy Hoàng Kim vĩnh sơ hãi. Hách Lượng cương cúp điện thoại, tiếng đập cửa liền vang lên, Hách Lượng đi qua đem cửa mở ra, sau Hoàng San San lại đứng tại cổng. Trờ Hách Lượng vừa mở ra cửa phòng, Hoàng San San liền trực tiếp theo bên người Hách Lượng đi đến, ngồi xuống Hách Lượng trên giường. Đối với Hách Lượng nói rằng, ngươi chừng nào thì trở về, cơm tối ăn cũng có. Không có, vừa mới tốt. Đúng rồi, cha ngươi để cho ta đem máy móc tiền chuyển cho ngươi. Ngươi chưa mục ngân hàng nhiều ít, ta buổi sáng ngày mai cho ngươi đi chuyện. Chuyển cái gì à? Về sau chúng ta ra ngoài mua đồ, ta liền không mang ví tiền, ngươi cho ta trả tiền, ta cũng không có ăn cơm, đi thôi, chúng ta hôm nay đi nội thành ăn cơm đây. Ngươi trả tiền? Ăn cơm có thể, nhưng không cho ngươi tiền không thích hợp à? Bạn nhất cha ngươi hỏi tới, liền phiền toái. Hách Lượng có chút bận tâm nói, có cái gì không thích hợp, đi thôi, ăn xong cơm mời ta xem phim. Hoàng San San từ trên giường ngồi dậy, Sản bên trên cánh tay của Hách Lượng, liền lôi kéo Hách Lượng đi ra phía ngoài. Sáng ngày thứ hai, vẫn là đi ngân hàng hẹn trước 50 vạn tiền mặt, qua 2 ngày theo trong ngân hàng cầm 50 vạn tiền mặt giao cho Hoàng San San, rước lấy Hoàng San San chết cứ. Đoán một cái tới 12 cuối tháng, thời tiết là càng ngày càng lạnh, Hách Lượng cũng liền mặc vào áo lông, cái này áo lông vẫn là Hoàng San San mua cho hắn. Có vẻ như Hoàng San San lần thứ nhất cho Hách Lượng mua quần áo sau, thích cho Hách Lượng mua quần áo. Hách Lượng nhiều lần phải trả tiền, nhưng đều bị Hoàng San San cự tuyệt. Hách Lượng vẫn nghĩ muốn đưa Hoàng San San thứ gì, nhưng nhất thời cũng không có nghĩ đến mua cái gì. Trường học bên kia đã sửa sang lại không sai biệt lắm, còn thừa lại thao trường không có rọi lên xi măng, cùng đại môn, tường vây không có làm. Hai tòa nhà cũng không có đổi mới nước sơn. Tới 12 nguyệt ngày cuối cùng, khách lượng nằm ở trên giường con không có lên, liền đánh một chiếc điện thoại cho Mạnh Văn Đế, "La bả, ngươi hôm nay tới sao?" "Ta số 1 lúc chiều tới, số 1 buổi sáng ta ở đơn vị còn có việc." Mạnh Văn Đế đáp, "Ngươi số 1 thế nào còn có việc á, không phải Tết Nguyên Đán đáng nghỉ sao?" "Tết Nguyên Đán đơn vị tổ chức hoạt động, ta không thể không đi á, đúng rồi, em gái ta đem qua nàng gọi điện thoại tới nói." trường học của bọn họ hôm nay muốn tổ chức hoạt động, nàng cũng muốn ngày mai trở về. Cúp, kia nếu không ngươi gọi điện thoại, bảo ngày mai ta đi đón nàng, tới đón ngươi thời điểm, rồi vận thuận tiện đưa nàng trở về. Hách Lượng suy nghĩ một chút nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ cho nàng gọi điện thoại. Vậy ta cúp trước a, ta còn tại dự mạn, đi làm đến trễ. Gặp lại. Mạnh Mộng Đế nói xong, liền đem điện thoại trò treo. Chương 280, Tạ Hoa chương 280, Tạ Hoa tại Mạnh Vân Đế liền cúp điện thoại. Hách Lượng đưa di động để qua một bên, cũng từ trên giường lên, tới phòng vệ sinh đánh răng dự mạn đi. Hách Lượng còn không có rửa sạch mặt, tiếng đập cửa liền băng lên, Hách Lượng cầm khăn mặt đem cửa phòng mở ra, Hoàng San San bưng rửa mặt vật dụng chuẩn vào nói nói: "Ta đi trường học đến trễ, phía ngoài phòng vệ sinh có người chiếm, ngươi cho ta dù xuống." Sau khi nói xong Hoàng San San cũng mặc kệ Hách Lượng, liền chạy tiến vào phòng vệ sinh, đem rửa mặt vật dụng để xuống, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi chờ bảo, ta đi nhà vệ sinh, ngươi trong phòng đợi chút nữa, ta đều rửa sạch mặt, ngươi để cho ta trên tay khăn mặt treo trước treo một chút khăn mặt, ngươi chờ chút lại đến a." Hách Lượng nhìn một chút trong tay khăn mặt nói rằng: "Ta nhịn không được." Ngươi chờ chút có thể treo. Đúng rồi, đừng quên mua cho ta hoa, buổi chiều tiết nguyên đáng tiệc tối ngươi phải cho ta tặng hoa. Đừng quên a. Hoàng San San không nói, Hách Lượng thật đúng là quên lần trước Hoàng San San nói muốn Hách Lượng đi xem nàng diễn xuất, còn muốn Hách Lượng tại nàng diễn xuất xong cho nàng tặng hoa sự tình. Nhưng Hách Lượng cũng sẽ không thừa nhận chính mình quên sự tình, vội vàng nói, ta làm sao có thể quên, buổi chiều ta ăn xong cơm chưa liền đến trường học các ngươi. Hách Lượng nghe được một hồi sả nước thanh âm sau, Hoàng San San mở miệng nói ra, "Ân, ngươi chưa liền tốt. Nhớ kỹ mặt xuất khí điểm." Tại Hoàng San San dựa mặt song sau, cầm nàng độ dựa mặt trở về, Hách Lượng cũng đem khăn mặt thả lại trong phòng vệ sinh. Sau đó cùng Hoàng San San cùng đi xuống dưới, Hoàng San San đi trường học, đẹp mắt đi làm thay nhà máy, cầm xe lại đi mua hạ mỡ làm thay nhà máy trường học. Giữa trưa ăn được sau bữa cơm trưa, Hách Lượng chạy tới thị khu tiệm hoa mua túm mắt, lúc đầu Hách Lượng muốn tại gần một điểm cửa bệnh viện tiệm hoa mua, nhưng hỏi một chút giá, lại để cho hơn 200 khối một chùm. So với thị khu tiệm hoa còn muốn mắc hơn thật nhiều. Hách Lượng lập tức đi nội thành tiệm hoa, bỏ ra hơn 100, mua một chùm hoa hồng sau khi ra ngoài, tại nội thành nhìn thấy một nhà tiệm vàng. Hách Lượng lại tốn 800 đồng tiền cho Hoàng San San mua một sợi dây chuyền, coi như Hoàng San San mua cho mình quần áo đập lễ. Về phần tại sao mua hoa hồng, cũng là bởi vì hoa hồng hiện tại đi nghi, hoa khát úy. Hách Lượng cũng không có mơ tưởng, hoa này cũng liền bảy biện nhìn xem, lại không thể ăn, mua xa hoa không có lợi. Liền mua hoa hồng, đệ xuống hách Lượng lý giải, còn không bằng mua một bó dạ hoa, còn có thể nhiều bảy chút thời gian. Cái này hoa tươi thật vô dụng. Hách Lượng trở lại thành trung thôn làm thay nhà máy, đem xe đình chỉ tốt sau, liền đi đối diện đại học, đánh một chiếc điện thoại cho nàng San San. Nhương nàng tới đón một chút chính mình. Hoàng San San nhìn xem Hách Lượng ôn hòa hổng, lộ ra một cái nụ cười, đối với Hách Lượng nói rằng, đợi lát nữa nhớ ký ta biểu diễn thời điểm nhanh kết thúc, ngươi liền đến dưới võ đài mặt chờ lấy, ta đứng lên túi đầu thời điểm, ngươi liền đem hoa mang lên, đừng quên a. Ok, yên tâm đi, ta đây nhất định cho ngươi hoàn thành thần xinh đẹp. Cái này ngươi cầm, ta cố ý mua cho ngươi. Nói Hách Lượng đem trang dây truyền hộp đem ra. Đây là dây truyền a ngươi cho ta cố ý mua. Hoàng San San tiếp nhận hộp không có mở ra lại hỏi. Đúng vậy à, mua tiêu xài thời điểm Nhìn thấy liền mua cho ngươi một đầu làm lễ vật, ngươi mua cho ta nhiều như vậy còn nào, ta còn không biết đưa ngươi cái gì tốt, ngươi cũng đừng khách bỏ. Mặc dù không có treo ở ngươi trên cổ tốt, cũng coi là ta tấm lòng thành. Vậy ngươi đợi lát nữa lên đài cho ta tặng hoa thời điểm, đeo lên cho ta, ta đi trước bên trong ạ." Nói xong Hoàng San San đem dây truyền trả lại Hách Lượng, liền vội chạy chậm đến đi hậu trường. Tới 1 giờ đồng hồ, cũng không có lãnh đạo đi lên nói nhảm, tiệc nguyên đán tiệc tối lại bắt đầu. Chỉ có thể nói sinh viên tiệc tối so với cấp ba sơ trung phong phú nhiều. Hách Lượng từ tiểu học đến nhận việc cán bộ tham như cao cấp thêm thể tối, không phải KH chính là đại hợp xướng, liền không có khác, nhưng lại học biểu diễn liền không giống như vậy, mặc dù cũng có ca hát, ít ra người ta là cầm guitar tự đẳng tự hát cái chủng loại kia. Còn có vũ đạo, võ thuật, làm cùng trên tivi tiệc tối như thế. Theo tiết mục tiến hành, cơ ư chỉ cần là lên đài biểu diễn tiết mục nữ sinh, đều sẽ thu được một bó hoa, tại một hồi cảm tạ âm thanh bên trong xuống đài. Nam sinh liền không có cái này lợi lẫy ngộ, biểu diễn xong, cuối cùng, tại trong tiếng vỗ tay đi xuống. Hoa tươi cái gì cũng đừng nghĩ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có dáng dấp tương đối soái nam sinh, vẫn là sẽ thu được một chùm nữ sinh hoa tươi. Hách Lượng đang coi trò đình, giới thiệu chương trình biên rốt cục báo đến Hoàng Tên San San, một đại dương cầm cũng bị một đám nam sinh giơ lên đi lên. Hoàng San San có chút đi một cái lễ sau, liền ngồi vào dương cầm cùng phía trước diễn đấu. Hách Lượng đối Hoàng San San diễn đấu âm nhạc cũng nghe không hiểu, cô không biết cái này muốn diễn đấu tới khi nào kết thúc. Chỉ có thể ở Hoàng San San diễn đấu một lát sau, liền bưng lấy hoa tươi đi tới sân khấu nơi thang lầu, chỉ cần nàng vừa đứng lên đến, Hách Lượng liền quyết định cầm hoa xông đi lên, hiến cho Hoàng San San. Theo Hoàng San San cái cuối cùng âm phủ đánh xuống, Hoàng San San nhìn một chút dưới đại, chậm rãi đứng người lên lại là có chút đi một cái lễ. Hách Lượng cũng tại Hoàng San San đứng dậy thời điểm, chệ chậm đến đi lên, nhưng có người còn nhanh hơn Hách Lượng, theo sân khấu một bên khác, đi lên mấy cái nam sinh, mỗi người trong tay còn cầm một chùm hoa tươi. Hoàng San San tiếp nhận hoa tươi sau, cùng bọn hắn nói tạ ơn, liền hướng phía bốn phía nhìn đến. Nàng cũng đang sợ Hách Lượng ra mặt bóng, ở đằng kia ai nhiều người trước mặt không dám lên đến, tại nắm nhìn bốn phía sau, Hoàng San San nhìn thấy Hách Lượng bưng lấy hoa tươi bị ngăn khuất bên ngoài, có vẻ như đang chờ những nam sinh khác đi ra, Hoàng San San không khỏi chợt nhìn Hách Lượng một cái. Tại cái khác nam sinh sau khi rời đi, Hách Lượng mới đem hoa đưa tới, mở miệng nói ra, "Ngươi đánh thật, mặc dù ta nghe không hiểu đánh chính là cái gì." Hoàng San San đem các hoa tươi đều đặt ở trên mặt đất, lúc này mới tiếp nhận hách lượng hoa, ôm một hồi hách lượng, tại hách lượng bên tai nói rằng, "Dây chuyền đâu, đeo lên cho ta a." Hoàng San San như thế một cái thân mật độc tác, lập tức nên đón một hồi tiếng hoan hô. Đem hách lượng lại ngây người bên trong danh thức, tỉnh qua hách lượng, mau đem dây chuyền lấy ra, đeo ở Hoàng San San trên cổ, dưới đài lại lập tức một hồi ồn ào tiếng vang. Hách Lượng đỗng nhiên phát hiện mình là một cái biến ốc. Hoa hồng này thêm dây chuyền Đây không phải bạn trai tiêu chuẩn thấp nhất sao?" Hách Lượng có chút bận tâm nhìn về phía Hoàng San San, Hoàng San San lại một tay ôm hoa tươi, một tay kéo Hách Lượng đi xuống. Hách Lượng cùng Hoàng San San vừa đi, vừa mới tặng hoa mấy cái nam sinh, liền đem Hoàng San San để dưới đất bó hoa cho trông chờ về, lại đem bó hoa giao cho mặt các học sinh trong tay. Hách Lượng cái này cũng hiểu được, cái này hoa tươi là trường học căn bản, chỉ là làm một chút bộ dáng, căn bản cũng không phải là các nam sinh chính mình bỏ tiền tặng. Hoàng San San biểu diễn kết thúc sau, Hách Lượng lại nhìn một hồi biểu diễn, cảm thấy mình nhiệm vụ cũng hoàn thành liền cho ở phía sau đại hoàng san san phát một đầu tin tức, nói mình đi trước. Chủ yếu là hiện tại Hách Lượng bị bên người mấy cái nam sinh nhìn không phải mái, hơn nữa sợ kết thúc sau bị hoàng san san trường học của bọn họ nam sinh bây đánh. Hách Lượng cương đi đến bên ngoài hội trường mặt, hoàng san san liền gọi điện thoại tới, "Hách Lượng, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta cũng hiện ra." Hách Lượng đợi một hồi, chỉ thấy hoàng san san đội một bộ y phục, ôm bó hoa hồng kia tới, Hách Lượng chờ hoàng san san đi đến bên người nói rằng: "San San, trường học các ngươi không phải an bài tặng hoa sao, thế nào còn muốn ta đi lên được a? Ta vui lòng không được ga đi thôi." Ta còn muốn đi về nhà. Ngươi cao hứng liền tốt, đúng rồi, San San, ta đưa ngươi dây truyền chỉ là biểu thị một chút cảm tạ, không có ý tứ gì khác. Hách Lượng giải thích một câu. Ta biết, ngươi cũng đừng bị vừa mới ồn ào âm thanh cho hiểu lầm. Đi thôi." Nói người một cái hoa hửng liền, Hoàng San San liền cười tự mình đi, cũng không có chờ Hách Lượng một hồi. Hách Lượng nhìn xem đi ở phía trước Hoàng San San đội vàng đi theo, hai người trò chuyện, tới làm thay trong xưởng. Hoàng San San đem Hách Lượng tặng hoa hồng thận trọng bỏ vào trên ghế lái phụ, đối với Hách Lượng nói rằng, "Ta đi a." "Ừm." Người trở về trên đường chú ý an toàn, mở ra cái khác quá nhanh, Hách Lượng dặn dò một câu. "Ngươi đây là tại Quan Tâm ta à biết, ta biết lái chậm một chút, gặp lại." Còn không đợi Hách Lượng trả lời, Hoàng San San an vị bên trên trên ghế lái, khởi động ô tô lái đi. Hách Lượng lại làm thay trong xưởng một hồi, hiện tại đường tỉ trên cơ bản tại mua xuống sơ chúng chỗ nào, nơi này ban ngày liền thải quên hỗ trợ nhìn xem. Hách Lượng nói với thải quên một câu liền trở về trong phòng. Hách Lượng đi đến quán net dưới lầu, chỉ thấy Mạnh Ngục đệ trong tay mang theo một cái túi hành lý, lại có một cái túi xách, hướng phía phía bên mình đi tới. Chương 281, Tất Nguyên Đán chương 281, Tất Nguyên Đán mạnh ngẩng đễ lúc này cũng trông thấy hách lượng sao, vừa mới bị nàng nhấc trong tay còn rất nhẹ túi hành lý dường như biến nặng nề rất nhiều. Trực tiếp bị mạnh ngẩng đễ bỏ trên đất. Đối với hách lượng liền hô: "Thỉ phu, mau tới giúp ta nói một chút." Cả Sách Bất Động. Hách lượng tức giận đi tới, nhấc lên mạnh ngẩng đễ để dưới đất túi hành lý nói rằng: "Nhiều như vậy đường ngươi cũng đề cập qua tới, thế nào hiện tại Sách Bất Động? Vừa mới không có người giúp ta a, ta là cắn răng đề cập qua đến. Ngươi xách một chút có phải hay không rất nặng? Vẫn được a, không nào." Người trước khi đến sao không gọi điện thoại cho ta, ta cũng tốt đi đón ngươi. Ngươi còn nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, mong muốn ngươi qua đây tiếp ta, một cái điện thoại di động tắt máy, một cái điện thoại di động không có người tiếp. Điện thoại di động ta tắt máy. Hách Lượng nói xuất ra trong túi quần điện thoại nhìn một chút, nhìn thấy chính mình thường dùng điện thoại, không biết rõ lúc nào thời điểm không có điện, điện thoại tắt máy. Hách Lượng sợ có người gọi điện thoại tìm đến, cũng không cùng Mạnh Ngộng để nói mỏ, xách theo túi du lịch, đối với bên cạnh Mạnh Ngộng để nói rằng, đi nhanh điểm, ta đi trong phòng nạp điện. Nói xong cũng dẫn đầu lướng phía đi lên lầu. Tới giáp phòng Hách Lượng đưa di động sạc điện, mở máy, nhìn một chút điện báo tin nhắn nhắc nhở, chỉ có Mạnh Mộng đẽ một chiếc điện thoại, cũng yên tâm. Hách Lượng xem hết điện thoại, đưa di động Mạo Sương lấy điện, đặt vào trên tủ đầu giường, đối với Mạnh Mộng đẽ nói rằng, ngươi cương tối muốn ăn cái gì, ta Mạo Sương sẽ điện đi qua ăn. Mạnh Mộng đẽ trực tiếp đem con túi sách cầm xuống tới, ném tới trên mặt đất ngồi lên giường, giống như rất mệt mỏi vỗ một cái bờ vai của mình nói rằng, ngươi đệ cho ta tiền a, ta đương nhiên tuyển khẳng đức cơ. Tỷ phu tới cho ta ân ân, vì biểu diễn tiết nguyên đàn văn nghệ hội diễn tiết ngủ, ta luyện bả vai đều chua, còn có nặng như vậy một cái túi sách. Hách Lượng đi qua đem Mạnh Mộng đẽ túi sách xách lên, bỏ vào một thanh trên ghế nói rằng, "Ngươi bây giờ vẫn là chơi máy tính à, ta ban đêm cho ngươi theo. Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi ban đêm cho ta theo chỗ nào, có thể nói cũng tốt. Vậy ta chơi sẽ máy tính, chờ lối bụng gọi ngươi đi ăn cơm." Nói mạnh mộng đẽ liền ngồi vào trước máy vi tính chơi tiếp, vừa mới miệng nàng hô hào mệt mỏi, cũng chỉ là hô hô. Một bọc máy vi tính, cái gì bệnh đều quên tới sau đầu. Tới ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ ăn khẳng nước cơ, Mạnh Mộng đẽ đề nghị lại đi công viên đi dạo một hồi. Theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Hiện tại công viên tối 8 điểm liền không có người nào, chỉ có những cái kia chuyên nghiệp công viên nữ lang còn tại công viên chỗ tối tâm chờ lấy khách tới cửa. 20 đồng tiền cho những cái kia tịch mịch cô đơn trung niên đại hán phóng thích một lần áp lực. Đương nhiên còn có những cái kia át không thể thiếu, tới tìm kiếm kích thích trung niên đại hán. Bọn hắn hoạt một người lẻn lút, xem như đi ngang qua, nhưng hắn liếc về phía công viên nữ lang ánh mắt đã bắn hắn, hắn chỉ là tại cho trong túi 20 khối tiền tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Cũng có hai người kết bạn đồng hành, nhìn thấy thích hợp thương lượng cái này bề ai, một cái khác lại đi tìm kiếm thích hợp tương gia. Khách lượng có đôi khi đều đang hoài nghi Cái này lớn trời lạnh, tại một cái ú ấm nơi nhỏ lạnh, mấy cái này trung niên đại hán, phía dưới đệ trấn địa phương có thể hay không đông lạnh xấu. Thị phu, nơi này không có cái gì để mắt, nếu không chúng ta trở về đi, quá lạnh. Mạnh Mộng Đễ lúc này nắm tay của Hách Lượng, kéo một chút nhìn xem công viên nữ lang là một vị đại hán phục vụ, còn say sưa ngon lành hách lượng nói rằng. Hách Lượng bị Mạnh Mộng Đễ như thế kéo một phát, cũng lấy lại tinh thần đến, cũng không có buông ra nắm tay của Mạnh Mộng Đễ, hai cái hướng phía mập mạp quấn nét đi đến. Đây là Hách Lượng lần thứ nhất tay trong tay cùng Mạnh Mộng Đễ về tới trong phòng vừa về tới gian phòng, Mạnh Mộng đẽ đối với Hách Lượng nói rằng: "Tỷ phu, vừa mới ta cùng ngươi nhìn thấy các nàng, bọn hắn sẽ không cảm thấy lạnh không? Nữ chắc chắn sẽ không lạnh, nam cũng không biết." Hách Lượng ôm trầm Mạnh Mộng đẽ nói rằng: "Tỷ phu, ngươi đi tắm trước, sau khi tắm xong, trước tiên đem bị ta che nó lên, ta lại đi tắm rửa." Mạnh Mộng đẽ nói quang ra Hách Lượng ở trên người nàng tắc quấy tay, đi đến biết chữ trước bàn cầm điều hòa không khí hộp điều khiển tivi, đem điều hòa không khí cũng mở ra. Hách Lượng cũng đi trong phòng vệ sinh tắm một cái trở bề, chui được trong chăn. Mạnh Mộng đễ thấy Hách Lượng tại bị ta bên trong, trực tiếp tởi quần áo ra, cũng đi tắm một cái, trực tiếp vén chăn lên, chui đi vào, đem thân thể tựa ở trên người Hách Lượng nói rằng: "Thì phu, ngươi thế nào đem điều hòa không khí nốt? Chết con ta, ống gấp điểm. Mở ra điều hòa không khí buồn bực, khó chịu liền nốt. Nếu không ngươi lại mở lấy, tính toán không mở, che kín chăn mền là được." Một lát sau, Mạnh Mộng đễ cảm thấy nóng lên sau, rất chủ động đích thân lên Hách Lượng, hai người tiến hành một bữa hai phải giao lưu, ôm nhau ngủ thiếp đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Mạnh Mộng đễ lại lôi kéo Hách Lượng đi ăn một bữa khẳng đích cơ trở bề. Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mộng để đi nàng lao ra. Cái này tiết nguyên đán giống như không quá hữu hiệu, buổi sáng thời điểm, đã mây đen dày đặc, sắc trời lộ ra mờ tối nặng nề. Cùng bạn mượn mặt trời xuống núi như thế. Tại Hách Lượng lái đến Tân huyện thời điểm, bầu trời liền xuống lên mưa nhỏ, nhưng nhiệt độ không khí lại giảm xuống mấy chuyến. "Tỷ phu, lần này mưa, ngươi có phải hay không cùng ta hai ngày này lại chỉ có thể ở trong phòng lên nô." Mạnh Mộng để nhìn xem ngoài cửa sổ xe mưa thời tiết nói rằng, "Việt thị vốn là không có chỗ chơi. Xuống không được mưa không quan trọng. Lần này ngày mưa thật phiền, ta cũng chỉ có thể ở nhà đợi." Tỷ phu, ngươi số 3 nhớ kỹ tới đó ta. Ta lại đi nguyên nơi đó qua một đêm." Ấn. Hách Lượng nghĩ đến Mạnh Mộng Đễ nhiệt tình tổng khoái đáp ứng nói. "Tới Mạnh Mộng Đễ nhà tiểu khu dưới lầu, Hách Lượng cầm 500 khối tiền đưa cho Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Cầm, bạn nhất cùng đồng học đi ra ngoài chơi, có thể dùng. Từ bỏ, ta còn có hơn 100, 3 ngày này đủ." Mạnh Mộng Đễ cự tuyệt nói rằng, "Ngộp ngộp, ngươi sao không muốn, trước kia không phải đều muốn sao?" Hách Lượng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. "Trước kia ta tích lũy tiền hữu dụng a, hiện tại đã tích lũy đủ." Mạnh Mộng Đễ có chút tự hào nói. Vậy ngươi lại tích lũy lấy, Cẩm A, ta còn là câu nói kia, đường hoa nam sinh khá tiện. Biết chưa? Tuất biết ta liền hoa tỉ phu tiền của ngươi, như vậy được chưa? Cảm ơn tỉ phu, ta đi lên gọi ta tỉ xuống tới, ngươi còn tại chỗ cũng đợi nàng đúng không? Mạnh Mộng đệ tiếp nhận hách lượng đưa qua tới tiền, hôn một cái hách lượng nói rằng, Mạnh Mộng đệ cầm hành lý của nàng đi lên sau, hách lượng cũng lái xe tới các nàng cư xá bên ngoài, chờ lấy Mạnh Văn Đệ đi ra. Chưa từng có một hồi, Mạnh Văn Đệ mặc một bộ màu đen áo lông có một cái bao chạy ra. Mở ra hách lượng cửa xe an vị đi lên. Lão công Ngươi điều mà không khí mở nhiều ít độ, bên trong thế nào nóng như vậy? Nói liền đến mở áo lông qua kéo, lộ ra cùng lần trước Nghê Phương mặc như thế bó sát người đồ hàng lên áo, nhưng Mạnh Văn Đễ là màu xanh nhạt. Cái này khiến hách lượng trong đầu không khỏi hiện ra lần kia làm ngộp ngộp tới Nghê Phương tình cảnh, trong lòng không khỏi náo lên. Nhưng vẫn là trả lời, "Muội muội của ngươi mợ, giống như lái đến tối cao." Nàng tới thời điểm nói lạnh, giống như ở trường học có chút bị cảm. "Ân, khó trách đi lên thời điểm, nhìn thấy sắc mặt nàng không đúng." Mặt đều có chút đỏ lên. Mạnh Văn Đễ thầm nói, Hai người trò chuyện, tới xuống buổi trưa hơn 5 rưỡi, lúc này mới trở lại biệt thị. Hách Lượng đối với Mạnh Văn Đễ nói rằng: "Lão bà, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút ta mua trường học, chúng ta lại đi ăn cơm được không?" "Ừ, ta cũng muốn đi xem nhỉ." Nhìn. nhìn thấy Mạnh Văn Đễ bằng lòng, Hách Lượng liền trực tiếp đi một con đường khác, tới trường học. Lúc này sắc trời đã tối, nước mưa cũng biến thành lớn lên. Các công nhân đã tan việc, Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đễ hai người đánh một cây dù, mang theo Mạnh Văn Đễ dạo qua một vòng, lúc này mới hướng phía đại bá ở phòng ngủ đi đến. Hách Lượng mang theo Mạnh Văn Đễ vừa tới đại bá cửa phòng ngủ không xa góc nhìn đại bá phòng ngủ cửa mở ra, có vẻ như còn có âm thanh của Lưu Hổ tới đại bá phòng ngủ xem xét, đại bá cùng Lưu Hổ hai người đang uống rượu, hơn nữa nói rất hòa hợp, phảng phất là một đôi lão bằng hữu như thế. Cái này khiến Hách Lượng cảm thấy có chút hiếu kỳ. A Lượng, đây là người đối tượng. Đại bá cầm chén rượu nhìn thấy Hách Lượng, vội vàng đặt chén rượu xuống hỏi. "Đúng vậy à, đây là bạn gái của ta Mạnh Văn Đễ, đại bá, ngươi liền bảo nàng văn văn liễu tốt. Ngươi cùng Lưu Hổ đại ca uống vào đâu?" "Đúng vậy a, Lưu Hổ người này tốt, uống rượu tường khoái. Hai chúng ta nói chuyện đến, các ngươi mau vào ngồi." nói đại bá đem chính mình ngồi ghế đem ra. Lúc này, Mạnh Văn đến tại Hách Lượng ra hiệu hạ cũng đối với đại bá rất nhỏ giọng kêu lên, "Đại bá." Một tiếng này đại bá, lập tức nhường lớn bá nhạc kèm chút không ngậm nhủa được. Long chan đầy vui vẻ lên tiếng, "Không biết do nói cái gì cho phải." Chương 282, lễ gặp mặt chương 282, lễ gặp mặt lúc này, Hách Lượng nhìn xem Lưu Hổ cũng phải đem ghế lấy ra, tặng cho Hách Lượng cùng Mạnh Văn đến ngồi. Hách Lượng đội vào nói, "Đại bá, chúng ta còn chưa có ăn cơm, các ngươi tiếp tục uống, chúng ta cũng đi ăn cơm. Đi cho ta." Đại bá nghe được Hách Lượng bọn hắn muốn đi, lại nhìn một chút chính mình tốc xá hoàn cảnh, đội vàng nói, cái kia các ngươi chờ một chút, ta lấy chút đồ vật cho Văn Văn. Đại bá sau khi nói xong, trở lại hắn nói giường chiếu bên cạnh, không người từ trên giường nệm phía dưới xuất ra một ngàn khối tiền, đưa tới Mạnh Văn Đệ trước người nói rằng, đại bá ta cũng không có cái gì tiền, tiền này là lễ gặp mặt, ta cũng ý tứ một chút, ngươi không cần ngại yết. Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Văn Đệ có chút không biết làm sao, dường như mong muốn chối từ, kéo một chút Mạnh Văn Đệ nói rằng, đại bá đưa cho ngươi ngươi liền nhận lấy, ta là đại bá cái này một chi, con của chúng ta về sau gọi đại bá ra ra. Mạnh Văn Đễ bị Hách Lượng nói chuyện, lúc này mới đỏ mặt đem lại bá đưa tới 1000 khối tiền tiếp nhận. Vẫn là rất nhỏ giọng lấy đại bà nói rằng, "Tạ ơn đại bá." Cảm ơn xong Mạnh Văn Đễ, Hống Hùng nghiêm mặt cũng sẽ không nói chuyện. Hách Lượng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là lúc này nếu là đổi Mạnh Ngỗng Đễ, Hách Lượng nghĩ đến Tiểu Di từ này cảm thấy tiêu cảm thêm thân mật. Theo đại bá phòng ngủ sau khi rời đi, Hách Lượng liền mang theo Mạnh Văn Đễ tới nội thành ăn một cái cơm, lúc này mới trở lại mập mạp quán net trong phòng. Tiếp xuống tiết nguyên quán 2 ngày, thời tiết một mực không có chuyển tình, một mực mưa, Ngẫu Nhi ngừng một chút, một lát nữa tiếp lấy lại hạ xuống. Giống như lại hạ không hết mưa như thế. Lúc đầu Mạnh Văn Đệ còn nghĩ thừa dịp ngày nghỉ, nhường Hách Lượng mang nàng đi Đinh Thị Phượng Mạn Sơn chủ đề công viên chơi bùa. Bởi vì ngày này một mực trời mưa, kế hoạch này chỉ có thể mắc cạn. Chỉ có thể ở Hách Lượng gian phòng chờ đợi hai đêm. Liên ăn cơm cũng là Hách Lượng chờ về thời điểm cho Mạnh Văn Đệ sẽ về. Trời mưa xuống, không có chỗ có thể đi chơi, Mạnh Văn Đệ chỉ có thể cùng Hách Lượng trong phòng không biết xấu hổ không biết thẹn đánh bại, nếu không phải là lên mạng. Khí Mạnh Văn Đệ bóp Hách Lượng thật nhiều lần. Tới số ba Mạnh Văn Đệ muốn trở về vào cái ngày đó, hạ hai ngày mưa lúc này mới dừng lại. Khi Mạnh Văn Đệ trực tiếp nhìn lên bầu trời, nói Lao Thiên đối nàng bất công. Mỗi lần nghĩ đều như vậy. Hách Lượng ngày này cũng thừa dịp đưa hàng đi thời điểm, đem Mạnh Văn Đệ đưa trở về. Tiện thể lấy tiếp Mạnh Ngộng Đệ tới. Tại Mạnh Văn Đệ bọn hắn cư xá dưới lầu, trên Mạnh Văn Đệ về phía sau, Hách Lượng ngay tại nhà nàng dưới lầu chờ lấy Mạnh Ngộng Đệ xuống tới. Không có một hồi, Mạnh Ngộng Đệ tự mình một người cóng bọc của nàng, còn cầm túi hành lý xuống tới. Hách Lượng xuống xe tiếp nhận Mạnh Ngộng Đệ trong tay túi hành lý hỏi: "Ngộng Ngộng, ngươi đây là thế nào, không phải là trở về 3 ngày ở nhà chơi vui vẻ, không đỡ trở về trên biệt thị học được?" Mạnh Mộc đến hiện tại trên mặt đã không có ngày xưa kia không tim không phổi lộ gợi, mang theo một tia khổ sở. "Không có, chính là tâm tình không tốt. Tỷ phu chúng ta đi thôi." Nói mở ra ghế lái phụ cửa ngồi lên. Hách Lượng cũng ngồi xuống trong phòng điều khiển khởi động ô tô có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Là không trả mẹ ngươi lại mà ngươi, không có chuyện, đợi lát nữa tới biệt thị, tỷ phu mời ngươi ăn khẳng đức cơ đi." "Không ăn khẳng đức cơ, ta quá béo. Ta muốn giảm béo. Ta phải biến đổi đến mức rất khó hạ." Mạnh Mộc đến nghe được Hách Lượng lại muốn mời nàng ăn khẳng đức cơ, sơ soạn một chút thiện trên người nói rằng Nộm nộm, ngươi nổi điên làm gì a, ai nói ngươi mập, ngươi dạng này vừa vặn. Đừng giảm mập, giảm béo liền khó coi. Mạnh mộng để dáng người theo hách lượng hiện tại là tốt nhất. Thật giảm béo gợi liền khó coi. Mạnh mộng để cũng là một cái không có chú ý người, vừa mới còn lẩm bẩm muốn giảm méo, nhưng nghe hách lượng tiểu nói này, có chút hoài nghi mình. Thân trọng đối với hách lượng nói rằng: "Thì phu, ngươi thật cảm thấy ta không mập, dạng này vừa vặn. Ân, nếu như nếu có thể, ngươi lại mập điểm cũng không có việc. Thật là ta bạn trai nói ta mập, không dễ nhịn. Hắn nữa thích thon thả. Còn nói ta chỗ này quá lớn." Nói mạnh Mộng Đễ chỉ một chút trước mặt mình. Bạn trai ngươi kia là không có ánh mắt, nếu là hắn ghét bỏ ngươi, ngươi liền cùng hắn chia tay. Tốt như vậy dáng người còn ngại đông ngại tây, ta mới không cần chia tay đâu, bạn trai ta có thể xoái, so tỉ phu ngươi xoái nhiều, nếu là ngươi có bạn trai ta đẹp trai như vậy, thật là tốt biết bao. Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Hách Lượng nhẹ giọng nói rằng, chờ lại biệt thị, Mạnh Mộng Đễ đã đem muốn rảm méo sự tình quên tới sau đầu, đi lên Huyền Huyền lôi kéo Hách Lượng liền phải đi khẳng đức cơ điếm. Đang ăn xong khẳng đức cơ trở về, Mạnh Mộng Đễ lại đem chính mình theo trong nhà mang tới đồ ăn vặt, phân cho Huyền Huyền một nửa. Buồn viên Liên Tiểu A Ji tiểu A Ji réo lên không ngừng. Nói thật, Mạnh Mộng Đệ đối Viên Viên là thật tốt, có chuyện tốt gì đều sẽ nghĩ đi nghĩ lại Viên Viên, Viên Viên tưởng xuyên còn nói với Hách Lượng, nhưng Hách Lượng lấy Mộng Mộng Tiểu A Ji làm vợ. Ban đêm, Hách Lượng ôm Mạnh Mộng Đệ nằm ở trên giường, Mạnh Mộng Mộng rượi vào Hách Lượng lại một lần hỏi, "Thỉ phu, ngươi nói thật với ta, thật cảm thấy ta không làm sao?" "Không làm đi, dạng này rất tốt." Hách Lượng ôm Mạnh Mộng Đệ nói rằng. "Vậy ta không giảm méo, cũng mặc kệ bạn trai ta nói ta mập." Nói liền lại hôn lên Hách Lượng. 7 giờ sáng không đến, Hách Lượng sau khi đứng lên, cũng đem Mạnh Văn Đệ cho đi trước. Dựa mặt sau một lúc, Hách Lượng liền đưa tại hắn nơi này qua một đêm mạnh mộng đệ tới trường học. Làm Hách Lượng lại một lần nữa trở lại mập mạc quán net bên này thời điểm, vừa vận động phải Hoàng San San tới, liền lại cùng Hoàng San San đi đại học qua quá. Hách Lượng phát hiện Hoàng San San đem chính mình trước kia đợi cây kia bạch kim mặt dây chuyền dây chuyền lấy xuống, mang theo Hách Lượng đưa nàng cây kia hoàng kim dây chuyền. Hơn nữa Hách Lượng còn có thể cảm nhận được, Hoàng San San đối với hắn thái độ cũng có chút không giống, giống như cùng hắn càng thêm thân mật. Nếu là đổi lại tiết nguyên đáng nghĩ trước, Hoàng San San cùng Hách Lượng đi cùng một chỗ, Hoàng San San là sẽ không sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng. Nhưng bây giờ hai người đi cùng một chỗ, Hoàng San San rất tự nhiên sắn lên cánh tay của Hách Lượng, còn nói với Hách Lượng là thời tiết lạnh, nhường Hách Lượng trò che một chút. Sau đó liền lôi kéo Hách Lượng cùng một chỗ cười nói đi phòng học. Hai người thật giống tình lư như thế. Lúc chiều, Hoàng San San còn muốn tiếp tục lên lớp, Hách Lượng liền đi mua trường học, vừa mới tiến trong trường học. Trải qua mấy ngày nữa xây một chút rông rã, trường học thao trường cùng hai tòa nhà phòng đều đã dọn dẹp xong. Trên bãi tập cũ nát không bóng rổ cũng không có, đã 10 phần sạch sẽ, cùng lúc trước đã là hai cái bộ dáng. Hách Lượng cương tới trường học bên trong, Thái Quên lão công liền đón Hách Lượng đi tới, Thái Quên lão công đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, xế chiều hôm nay thu thập một chút, trên cơ bản đều tốt, còn lại ngươi nói tới nước trên mặt đất, còn muốn nhà kia nếu lại làm một chút vôi. Nhưng đá, xi măng, nước sơn những ngày bận mưa. Vậy đợi lát nữa đi mua ngay, ngươi đem muốn bao nhiêu vật liệu viết một chút. Đúng rồi, ngươi biết những vật này nơi nào có mua?" Hách Lượng nhìn xem biến dạng trường học hỏi: "Xi măng cùng nước sơn cái gì bên này trang hoàng thành liền có, cát đá gì gì đó ta cũng không biết." Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút công trưởng bên trong đốc công. Thái Quên lão công nói rằng: "Vậy ngươi hỏi một chút, trước tiên đem muốn xi si măng cùng nước sơn muốn bao nhiêu viết một chút." Hách Lượng dặn dò nói: "Ta, ta cũng không biết muốn bao nhiêu. Những ngày dự toán ta không hiểu, ta chỉ có thể đè xuống đốc công phân phó làm một chút." Thái Quên lão công có chút khó khăn nói: "Ngươi không hiểu, vậy ngươi biết ai hiểu?" Hách Lượng hỏi: "Cái này, cái này ta hỏi một chút chúng ta đốc công, hắn đối cái này hiểu. Trước kia ta tại dưới tay hắn làm việc, đều là hắn làm dự toán. Vậy thì làm phiền ngươi hỏi một chút." Lơi này cần muốn bao nhiêu số lượng, ngươi vẫn an sau liền nhớ kỹ, ta nhường Lưu Hổ lái xe dẫn ngươi đi mua. Tuất, vậy ta bây giờ trở về nhà một chuyến, đi lấy một chút do ta biết điện thoại buồn, đi quay bán quạ vật cho đốc công gọi điện thoại hỏi một chút. Nói thải quên lão công liền cưới nàng không biết rõ mấy tay phá xe đạp muốn đi. Hách lượng đội vàng gọi lại muốn rời khỏi sau thải quên lão công nói rằng, đợi lát nữa ngươi đi làm thay trong xưởng, nói với Lưu Hổ một tiếng, nhường hắn đem trong xưởng ngừng lại xe van ra. Ngươi cũng ngồi xe van cùng một chỗ tới đi mua a. Tuất, lão bản, vậy ta về trước đi một chuyến. Nói liền cưỡi lên hắn xe đạp đi. Hách Lượng nhìn xem Thải Quên lão công sau khi đi, lại cho Lưu Hổ đánh một chiếc điện thoại, đem muốn mua tài liệu chuyện nói một lần, nhường hắn chờ đợi Thải Quên lão công cùng một chỗ tới. Tại qua sau một tiếng, Lưu Hổ mở ra xe van, mang theo Thải Quên lão công đến đây. Xe van dừng lại, Thải Quên lão công liền từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một trang giấy. Dận Dương phấn đưa cho Hách Lượng. "Lão bản, ta hỏi qua lão công, các đá cùng xi si măng nước sơn số lượng đều tại." Ngươi nhìn một chút. Chương 283, các đá chương 283. Đá hách Lượng tiếp nhận tài quyên lão công giấy xem xét, lập tức có chút mơ mực, chữ này viết cũng quá mức tại trụ đượng, cũng tự sáng tạo như thế. Lúc này Thải Quyên lão công cũng có chút thật không điện, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, trong nhà của ta nghèo, không có đọc qua sách gì, ngươi xem không hiểu hỏi ta." Tại Thải Quyên lão công giải thích xuống, Hách Lượng cũng biết hắn biết đồ vật là cái gì. Tỷ như xi măng, liền vẽ lên một cái hình chữ nhật, viết nút chữ: "Cái này đại biểu xi măng." Hạt cát chính là một hình tam giác, tùy tiện đốt mấy điểm, liền thành hạt cát. Cục gạch chính là lại là một cái tầng đá, viết một cái như đầu như thế chữ. Phía sau số lượng mặc dù bẩn và bặm mẻo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nhiều ít số lượng. Tại Thải Quên lão công giải thích kết thúc sau, Hách Lượng đi trên xe, cầm từng quyển từng quyển tự từ cùng một cây bút, lần nữa viết một chút. Chờ Hách Lượng chính mình viết xong sau, Thải Quên lão công lại đưa cho Hách Lượng một tờ giấy, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, đây là tảng đá cùng hạt cắt điện thoại của lão bản, độc công nói, ngươi muốn cho hắn cứ gọi điện thoại." Hách Lượng cầm viết cắt đá nhà cung cấp hàng điện thoại, cùng Thải Quên lão công nói một tiếng cảm ơn, liền đi tới một bên mong muốn gọi điện thoại. Lúc này đại bá đi tới bên người Hách Lượng đối với Hách Lượng hỏi: "A Lượng, Vừa mới ngươi cùng người công nhân kia nói muốn cắt đá đúng không? Đúng vậy a, đại bá, ta vừa muốn cho nhà cung cấp hàng gọi điện thoại đâu. Nuông hắn ngày mai đưa tới. Ngươi không cần đánh nữa, ngươi muốn cắt đá chúng ta đưa ra thị trường bên kia liền có, ta trước kia ngay tại xa trưởng cho người ta đào cát, ngươi quên à? Hách lựa bị đại bá tiểu nói này, lúc này mới nhớ tới, đại bá tại sớm mấy năm, ngay tại xa trưởng cho người ta đào cát, hơn nữa đào rất nhiều năm. Tại lớn tuổi về sau mới đi công trường làm tiểu công, đưa ra thị trường bên kia xa trưởng rất nhiều, nhất là dựa vào trương trấn bên kia cơ hồ cách một khoảng cách, chính là một cái sa trường. Tầng đá nhà máy cũng cùng sa trường liền cùng một chỗ. Nhưng giống như cũng là tại lẽ 8 năm đoạn thời gian kia, vì bảo hộ hoàn cảnh, đưa ra thị trưởng tất cả sa trường đều cho đóng lại, sau đó tiến hành cải tạo biến thành ngoại trời du lịch khu. Kia đại bá, ngươi có sa trường lão bản điện thoại sao?" Hách Lượng thu hồi điện thoại, đối với đại bá hỏi một câu. "Điện thoại là có, nhưng ở quê quán điện thoại buồn bên trên nhớ kỹ, không có mang tới. Nhưng chúng ta có thể trực tiếp đi bọn hắn bên kia sa trường mua, hơn nữa bọn hắn trả lại đưa hàng." Đại bá đáp. Hách Lượng nghe xong đại bá lời nói, Hiện tại thời gian còn sớm, chạy tự mình lái xe đi một chuyến đưa ra thị trường cũng thuận tiện, đáp ứng xuống tới. Hách Lượng gương muốn đi cùng đường tỉ nói với Lưu Hổ một tiếng, chính mình cùng Đại Bá muốn đi ra ngoài một chút, để bọn hắn hai cái ở chỗ này nhìn một chút. Đại Bá lại nói với Hách Lượng, "A Lượng, người cái này Tường Vây là không chả cũng muốn đẩy lên một lần nữa xây qua." "Đúng vậy à, cái này Tường Vây đẩy một chút cảm giác sẽ phải đảo lộn, không một lần nữa vây một chút không được à, còn có hai bên buồn hoa cũng muốn một lần nữa vây qua. Có địa phương đều rơi mất, khó coi." Hách Lượng nhìn xem Đại Bá nói Tường Vây trả lời. Vậy ta muốn đi làm việc xa trường bên kia có một cái hai lô lò gạch, cho tiện mua một nắm hai lô gạch trở về, tình lần sau còn đi. Cái này muốn mua nhiều ít số lượng ta không rõ ràng a." Hách Lượng vừa nói xong, đại bá liền đi tới chân tường bên cạnh, nền mưa khoảng cách không sai biệt là mộ pháp, vòng quanh tường vây đi. Hách Lượng tự nhiên ở phía sau đuổi theo. Ta đi một vòng sau, đại bá đối với Hách Lượng nói rằng, ngươi cái này tưởng bây có phải hay không dự định còn độ cao dần này? Đúng vậy a, quá thấp không tốt." Hách Lượng trả lời. "Vậy ta trong lòng không sai biệt lắm năm chắc rồi, chúng ta đi thôi." "Vậy ta cùng tỷ đi nói một chút." Nhương hắn cùng Liễu Hồ hai cái ở bên này nhìn. Hách Lượng đi đến bên người Đường tỷ nói với Đường tỷ chính mình cùng Đại bá muốn đi đưa ra thị trưởng mua các đá, nhưng nàng cùng Liễu Hồ ở bên này nhìn điểm. Lại cùng Thải quên lão công nói rằng, "Trần đại ca, cái này các đá ta đã tìm xong, nước này bổn cùng nước sơn, ta buổi sáng ngày mai đi mua, người thấy thế nào?" Ân, không có chuyện." Thải quên lão công đáp. Tại bàn giao sự tình xong sau, Hách Lượng liền cùng Đại bá lên xe, đi đưa ra thị trưởng xa trưởng bên kia. Tại Đại bá chỉ đường hạng, Hách Lượng đi tới một nhà trồng bày tỏa các đá các đá nhà máy. Cái này cắt đá nhà máy là tại một con sông bên cạnh. Hai cái đảo xà lan còn tại trong sông đào lấy. Đại bá mang theo hết lượng tiến vào một tòa nhà trên bên trong, đối với bên trong nhìn xem báo chí một người đàn ông hô, "Hạng lão bản." Hạng lão bản thả ra trong tay báo chí, nhìn thấy lúc đại bá đứng dậy trả lời, "Là lao hách đá hôm nay tại sao cũng tới?" Hạng lão bản, "Ta cái này chất tử muốn mua chút cắt đá, ngươi nhìn nguyên nơi này có thể tiện nghi một chút sao?" Người lao hách nói, "Làm sao có thể quý ngài, mỗi xe hạt cắt mỗi xe thiếu 200, tảng đá cũng là, ngươi muốn bao nhiêu?" Hách lượng xuất ra cuốn vở cùng hạng lão bản nói số lượng, lưu lại địa chỉ, nói xong sáng sớm ngày mai gọi tốt xe liền cho hách lượng đưa đi, hạt cắt cùng tảng đá cộng lại cũng liền cộng lại cũng liền lục đại xe cát đá. Tại xác định tốt sau, đại bá lại với hắn trước kia lão bản Hàn Viên một hồi, liền cùng hách lượng đi cách đó không xa hai lỗ lò gạch, cũng ước định ngày mai sẽ gọi xe cho đưa đi, liên dự chi khoản cũng không có cho. Hách lượng cùng đại bá trường học, đã đến 5 giờ rưỡi chiều, sắp trời đã tối xuống, toàn bộ trong trường học liền đường tì còn lại, các công nhân đều đã tan tầm trở về. Thì, ngươi thế nào còn lại, ngươi không đi đón Huyên Huyên tàn làm sao? thất lượng sau khi xuống xe đối với đường tỷ hỏi. "Huynh ven người nàng, Lưu Hổ lái xe đi tiếp, ta thì không đi được tiếp. Các ngươi cắt đá cái gì lấy lòng sao?" Đường tỷ mở miệng hỏi. "Lấy lòng, buổi sáng ngày mai bên kia lão bản liền sẽ đệ người đưa tới." "Đúng rồi, bọn hắn nói muốn cái gì công cụ không có." Thải Quên lão công cùng hắn trước kia đốc công nói xong, ngày mai hắn sẽ đi mượn cơ hội khí, nhưng muốn chính mình đi kéo. "Vậy được à, ngày mai ngươi cùng Lưu Hổ đi đưa một chút hàng, ta cùng Thải Quên lão công thuê chiếc xe đi mượn." "Thì, ngươi lên xe, ta dẫn ngươi cùng đại bá đi ăn cơm." Lại đường tỷ mở cửa xe ngồi lên sau, đại bá liền hướng phía lầu ký túc xá đi đến. Hách Lượng tranh thủ thời gian hô: "Đại bá, người đi nơi nào, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." "Không đi, không đi. Chúng ta sẽ tới bên kia mua cơm hộp, mua chai bia là được. Người mang theo tỷ ngươi trở về đi." Đại bá quay người trở lại, vừa cười vừa nói: "Hách Lượng cũng là bất giá gì." Ô lên đại bá nhiều lần, đại bá không biết rõ thế nào chính là không chịu đi hách Lượng nơi đó. Chính là một mực ở tại nơi này trường học, giúp đỡ hách Lượng nhìn xem những thứ kia, sợ bị phụ cận người tiến đến dọn đi rồi. Ngày thứ 2, Hách Lượng nói với Hoàng San San một tiếng, "Hôm nay không đi cửa khóa, muốn mua đồ vật đi, liền lái xe lại đi làm thay trong xưởng." Hách Lượng tới mua trường học thời điểm, Thải Quên lão công bọn hắn đã đang bận việc. Hách Lượng sau khi xuống xe đối với Thải Quên lão công hô, "Trần Đại Ca, ngươi trước ngừng một chút, đi với ta lộ trang trí trong thành mua một chút phải dùng xi măng cùng nước sơn." Ngay tại làm việc Thải Quên lão công, nghe được Hách Lượng lời nói sau, liền dừng tay lại bên trong sống, chạy chậm đến tới trước mặt Hách Lượng. "Lão bản, chúng ta bây giờ đi mua ngay xi măng cùng nước sơn sao?" "Ừm, hiện tại liền đi." Đợi lát nữa ngươi theo ta đi, ngươi độc công chỗ nào một chuyến, đem máy móc cái gì mượn một chút, đợi lát nữa các đà tới, các ngươi liền bắt đầu tới thao trượng. Hách Lượng trả lời, vậy ta đi cơi xe, ta đang xây tại tràng trí cửa thành chờ ngươi. Đừng cơi xe, ngồi xe của ta đi qua đi. Ta còn là cơi xe a, ta mặc làm việc quần áo, trên thân đều là cho bụi bẩn, làm xe của ngươi lời nói sẽ đem xe của ngươi cho làm bẩn. Ta cơi xe đi qua cũng nhanh. Nói thải quên lão công liền chạy tới các công nhân dừng xe địa phương, gọi hắn xe đạn, nói với Hách Lượng một tiếng đang xây tại cửa thành chờ, thì rời đi. Hách Lượng nhìn xem Thải Quên lão công rồi đi, cùng đang giúp đỡ làm việc đại bản nói một tiếng, liền lái xe cũng tiến đến vật liệu xây dựng thành. Thải Quên lão công cởi xe đặng, đi là đường nhỏ, chờ Hách Lượng tới thời điểm, hắn đã đang xây tại cửa thành chờ. Hách Lượng tùy tiện tìm một nhà bán xi si măng cùng nước sơn mặt tiền cửa hàng, cầm Thải Quên lão công cho hắn vật liệu số lượng, hỏi thăm một chút giá cả sau, lại làm một phen cò kè mặc cả, mai hỏng một mép, tại xác định giá cả sau, lúc này mới cùng lão bản hạ đơn đặt hàng. "Lão bản, người những ngày xi si măng nước sơn lúc nào thời điểm có thể đưa đi?" Hách Lượng cùng lão bản xác định rõ giá cả số lượng sau đối với mở miệng hỏi Hiện tại liền cho ngươi đưa một nhóm đi qua, ngày mai buổi sáng ta tại cho ngươi đưa còn lại quá khứ được không? Đi, ta nói địa phương ngươi biết ta. Nhớ biết, làm sao lại không biết, ta trước kia chính là ở bên kia đều sơ trung. Cũng coi là ta trường học cũ, nghĩ không ra bây giờ bị ngươi mua lại làm nhà máy. Si Măng chủ tiệm cười ha hả nói rằng, vậy phiền phức ngươi, chúng ta liền đi về trước. Nói Hách Lượng liền cầm lấy lao bản cho ngóa đơn, liền trở về mua trường học chỗ nào. Chương 284, hoàn thành chương 284, hoàn thành Hách Lượng bọn hắn trở lại chưa một hồi. Xi si măng cửa hàng lão bản liền đem xi si măng cùng mặt tường nước sơn cho đưa tới. Hách lượng tại kiểm kê xong số lượng sau, cũng là người ta đem đến một gian thu thập đi ra phòng học. Cũng gọi lại muốn đi chuyển xi si măng thải quên lão công nói rằng: "Trần đại ca, chúng ta muốn đi mượn cơ hội khí địa phương có xa hay không?" Sa Lợi nói: "Chúng ta đợi một chút lưu hộ, chờ hắn sau khi trở về, ta nhường hắn mở ra xe hàng lại đi." "Không sao, lại thành Tây kia phiến, rất gần. Lần trước vẫn là ta cùng người đem máy móc bảo bảo. Vậy được, vậy ta đi thuê chiếc xe, hiện tại liền đi qua. Lần này lại làm phiền ngươi." Hách Lượng khách khỳ nói: "Lá bản, không cần phê xe, chúng ta bây giờ trực tiếp đi qua, ở bên kia gọi xe ba bánh liền tốt." Liền hai đại tiểu nhân máy móc, không phải lớn loại kia, muốn một lớn, đốc công cũng sẽ không ngựa." Thải Quên lão công đội bảo nói: "Đã Thải Quên lão công nói bên kia có thể thuê xe ba bánh liền có thể kéo trở về." Hách Lượng cũng không có phản đối, nhường Hải Quên lão công lên xe chỉ đường liền đi. Trên đường, Thải Quên lão công nói cho hắn biết cái này đốc công họ Triệu, hắn đã tại dưới tay hắn làm 2 năm. Chờ đến địa phương, Thải Quên lão công ngượn hách Lượng điện thoại, cho hắn đốc công đánh một chiếc điện thoại đi qua. Không có một rồi, Hách Lượng nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử đi ra, Thái Quên lão công đối với hắn hô một tiếng công triệu quản lý. Hách Lượng cũng xác định trước mắt cái này chính là Thái Quên lão công nói đốc công. Hách Lượng nguyên lai tưởng rằng Thái Quên lão công đốc công là tối thiểu nhất là khoảng 40 tuổi trung niên đại hán, nhưng gặp mặt mới biết được cái này đốc công cũng chính là chừng 30 tuổi. Gặp mặt, Hách Lượng tranh thủ thời gian xuất ra một bao thuốc lá, đưa một chi đi qua, nói rằng, "Triệu lão tấm, cảm ơn ngươi, lần này làm phiền ngươi." "Không cần cảm ơn, ngươi cũng đừng gọi ta Triệu lão tấm gì gì đó, gọi ta Triệu Hưng Quân." Hợp lao triệu cũng được, cái này máy móc năm nay cũng không cần, nhưng ăn Tết trước các ngươi phải trả trở về. Qua hết năm ta muốn kéo đi địa phương khác." Triệu Hồng Quân tiếp nhận thuốc lá nói rằng, "Nhất định còn trở về, một tuần lễ còn kém không nhiều. Cái này tiền thuê bao nhiêu tiền một ngày a, Trần đại ca cũng không có nói với ta." Tiền coi như xong, lão Trần ở dưới tay ta cũng làm mấy năm, chút mặt mũi này luôn luôn muốn cho. Triệu Hồng Quân rất sảng khoái nói. Thải quên lão công bị Triệu Hồng Quân tiểu nói này, sắc mặt nụ cười càng đậm, cảm thấy rất có mặt mũi như thế. Triệu Hồng Quân tiếp tục đối với Thải quên lão công còn nói thêm, "Lão Trần Sang năm ta tại Ninh thị bên kia có cái công trường, tới sơ thật người mang theo ngươi những cái kia đồng hương đi qua, cái này không có vấn đề chứ? Đỗ công, cái này khẳng định không có vấn đề, bên kia việc để hoạt động bao lâu thời gian a? Thái Quên lão công lập tức bảo đảm nói, lần này thời gian hơi dài, muốn thời gian 3 năm là đại công trình. Ngươi cũng đừng đi người khác nơi đó làm việc a, chúng ta thật là nói xong. Triệu Hồng Quân dặn dò một câu. Đỗ công, yên tâm, sang năm ta cùng ta giả hương lại đến ngươi nơi này. Thái Quên lão công thành khẩn nói một câu. Cái này Triệu Hồng Quân tựa hồ đối với Thải Quên lão công rất yên tâm, cầm một cái chìa khóa đưa cho Thải Quên lão công nói rằng: "Cái này chìa khóa cho ngươi, máy móc ở nơi nào ngươi cũng biết, cái này chìa khóa ngươi cứ hết cầm, chờ còn máy móc thời điểm lại cho ta. Ta còn muốn đi mượn công trình khoản đi trước." Tại Triệu Hồng Quân sau khi đi, Hách Lượng cũng tại Thải Quên lão công chỉ đường hạ, ra đến bên ngoài cách đó không xa, mượn một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh. Ba người đem máy móc mang lên xe ba bánh bên trên sau, Hách Lượng liền để Thải Quên lão công làm lấy xe ba bánh cùng máy móc một khối trở về, mình mở xe đi trước, lôi kéo máy móc sau khi trở về còn đã cùng hai lô gạch cũng đưa đến, lưu tại trường học công nhân, đều đã bắt đầu ở trộn lẫn cát đá trải đất mặt. Những chuyện này Hách Lượng cũng không giúp được một tay, tại đường tỉ cùng Lưu Hộ đưa xong hàng tới sau, Hách Lượng cùng Đại Bá bọn hắn nói một tiếng, liền lái xe chính mình đi trước. Về sau một tuần lễ, Hách Lượng mỗi ngày chính là đến đi dạo một chút, mua đầu thuốc lá tới, cho làm việc công nhân điểm một chút. Vốn đang coi là muốn một tuần lễ khả năng tới tốt đất xi măng. Tại ngày thứ tư liền tới tốt, Hách Lượng mua một đầu thuốc lá, lại đem mượn tới máy móc cho còn tới trở về. Mặc dù cái kia Triệu Hồng Quân nói không lấy tiền, nhưng Hách Lượng cũng không thể không nhiều chuyện, cho mượn máy móc, thật dùng qua cứ như vậy còn đi. Một chút biểu thị cũng không có. Nửa tháng sau, cũ nát trường học bị quét dôi đổi mới hoàn toàn, hơn nữa đại môn cũng đổi đi, cũng không có đổi vừa mới bắt đầu nghĩ loại kia chạy bằng điện cửa, liền mua hai phiến đều có 2 mét song sắt, lại mua một thanh khóa lớn, coi như xong. Hơn nữa tại chỗ cửa lớn, dùng dư thừa hai lô gạch còn xây một người gác cổng thất, đã có nhà máy dáng vẻ. Hách Lượng nhìn xem đã hoàn thành nhà máy, liền đem tiền công phát xuống dưới sau. Đối với những điều kia công nhân nói rằng, ban đêm lại ra ăn một bữa cơm, nhiều ngày trôi qua như vậy vất vả mọi người. "Lão bản, ngươi khách khí. Cái này tốt như vậy ý tứ." Các công nhân cầm tiền lương khách khí một chút nói rằng. Tới bạn muộn thời điểm, Hách Lượng tìm một nhà quán cấp nhỏ, người các công nhân ăn cơm tối sau liền trở về căn phòng. Cái đan Tết còn có hơn 10 ngày, đại học đã nghỉ, Hoàng San sang tại nghỉ sau, liền trở về trong nhà, mập mạp quán nét lầu 3 phòng cho thuê lại một lần yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Hách Lượng như thế một nhà khách trọ còn ở chỗ này. Ngày này Hách Lượng cương vừa đưa xong hàng trở về, vừa về đến phòng đang ở trong phòng điện thoại bằng lên. Hách Lượng cầm lên xem xét, là Mạnh Mộng Đệ đang tới. Hách Lượng nhận nói rằng, "Ngộng ngộng, ngươi gọi điện thoại tới chuyện gì a?" "Tỷ phu, ngươi đến ta phòng ngủ dưới lầu, hôm nay ta nghỉ, đem ta họ Lý đến chuyện một chút. Ngươi cũng nghỉ sớm như vậy?" Hách Lượng hỏi một câu. "Sớm cái gì a, chúng ta nghệ khảo thí ban nghỉ vẫn là trễ, ban khác đã sớm nghỉ. Mau tới giúp ta chuyển hành lý, ta lại giải phóng." Mạnh Mộng Đệ có chút lưỡng phần nói. Hách Lượng ngậm lại cũng là, "Trương Nguyên Nguyên trời cũng đã thi xong nghỉ, hôm nay muốn bắt thành tích bản báo cáo, Đường tỷ cùng đi." Đuổi chim mạnh ngậm đệ cái chiếc này trường học nghệ thí sinh đâu, thế là nói rằng. Vậy ngươi chờ lấy, ta hiện tại tới, đúng rồi ngươi đồ vật đều thu thập xong không có. Thu thập xong, mau tới đi, đợi lát nữa bạn học ta nhóm đều đi, liền không có người giúp ta khiêng xuống tới. Hách Lượng mở cốp điện thoại, liền lái xe đi mạnh ngậm đệ đệ trường học, tới nàng phòng ngủ dưới lầu, mạnh ngậm đệ hành lý đều đã đem đến dưới lầu. Tỷ phu, ngươi đem ngươi dương phía sau mở ra, giúp ta đem hành lý bỏ vào, bạn học ta đều đi. May mà ta thông minh, để các nàng giúp ta cùng một chỗ khiêng xuống đến ở chỗ này chờ ngươi. Hách Lượng mở cốp sau xe, đem hành lý đều bỏ vào. Lên lái xe hướng phía Tân huyện Vương hướng lái đi. "Thị phu, ngươi mở sai." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem phía ngoài cửa xe nói rằng, "Không có mở sai a, đây không phải đi nhà người sao? Hôm nay ta không phải bệ, ta cùng ta mẹ nói, muốn ngày mai nghỉ, hôm nay ta tại ngươi đưa qua một đêm, nhanh quay đầu." Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ lời nói trong lòng vui mừng, Mạnh Văn Đễ tới cuối năm công tác có chút bận rộn, vào tuần lễ trước lại không có tới. Nghe được cô em vợ không phải bệ, Hách Lượng tự nhiên cao hứng, liền quay đầu xe hướng phía quán nét lái đi. Tới quán nét dưới lầu, Mạnh Mộng Đễ liền để Hách Lượng đem xe cho ngừng. Chính mình đi trước trong phòng, Hách Lượng đem xe đình chỉ tới làm thay trong xưởng. Hách Lượng dừng xe xong vừa muốn trở về, Đường Tỷ gọi lại Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, mấy ngày nữa, Nguyên Ca A Tinh muốn kết hôn, ngươi chừng nào thì trở về?" Lại nhìn A, tới âm lịch 23 hảo, thiên đường tán nghiệp bên kia cũng muốn nghỉ, chúng ta âm lịch 22 hảo, đem nơi này hàng tồn đều làm xong, chúng ta cũng nghỉ, các đại tỷ cũng đội vàng hơn phân nửa năm, cũng nên mời bọn họ ăn bữa ngon. Đồ tiết cái gì cũng muốn phát một chút." "Viên âm lịch 24 hảo người ca kết hôn cũng đừng quên, ngươi thật không quay bề, coi như ngươi có lý cũng thay đổi không để ý tới, muốn bị người trong thôn nói xấu." "Ta mang theo nguyên nguyên âm lịch 23 hảo liền đi về trước hỗ trợ." "Ân, ta đã biết." "Tỷ, ngươi mất thời gian, trước tiên đem các công nhân viên hàng tiết trước mua. Ngày mai ta lấy cho ngươi tiền, theo mỗi cái nhân viên 200 khối tạp hữu tiêu chuẩn." Đường tỷ đã trải qua hơn nửa năm rèn luyện, hiện tại đã có một tố hành chính quản lý năng lực, một chút mua sắm gì gì đó đồ vật, Đường tỷ đã dễ như trở bàn tay. Đường tỷ rất tự tin nói, "Đi, việc này giao cho ta." ta nhường Liễu Hổ lái xe chạy mấy chuyến. Cái này tiện tưởng ngươi dự định phát nhiêu ít? Cái này chính ta tâm lý nắm chắc, chờ âm lịch 22 hảo, cho bọn họ thanh toán tiền lương thời điểm ta sẽ phát hạ đi. Ngươi cũng đừng hỏi, ta đi trước a. Hách Lượng nhìn thấy một cái đại tỷ đi ra, gọi và nói: "Hách Lượng cương muốn đi, đi ra đại tỷ đối với Hách Lượng hô: "La bàn, chờ một chút, ta có việc tìm ngươi." Chương 285, giới trước chương 285, giới trước Hách Lượng nghe được đi ra nữ công là tiệm chính mình có việc, ra hiệu nhường đường tỷ chờ ra, đối với đi ra tìm hắn nữ công nói rằng: "Lạc Quế Bình đại tỷ a, Đại tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì? Quế Bình nghe được Hách Lượng tra hỏi, ngáp đúng một hồi, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Lão bản, ta ngày mai muốn cùng ta lão công về trước quê quán đi, ngươi có thể hay không đem ta còn lại tiền công cho ta kết một chút?" Sau khi nói xong, còn vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem Hách Lượng, hy vọng Hách Lượng có thể bằng lòng. Hách Lượng nghe được Quế Bình muốn trước trở về, nghĩ đến còn có còn lại nguyên liệu còn không có làm xong, mượn miệng giữ lại nói: "Đại tỷ, ngươi bây giờ trở về, có phải hay không sớm một chút, ta năm này hàng gì gì đó cũng đều không có phát đâu. Nếu không ngươi lại làm mấy ngày, tới 22 hảo kết thúc." lại cùng lão công người trở về. Thế nào? Quế Bình nghe được Hách Lượng còn muốn cho nàng lại làm mấy ngày, có chút nóng nảy nói: "Lão bản, không phải ta không muốn lại làm mấy ngày, kiếm nhiều tiền một chút về nhà, nếu không phải trong nhà em gái ta muốn kết hôn, ta đều dự định năm nay lưu tại nơi này qua Tết, cái này tới tới lui lui cũng phiền toái." Hách Lượng nghe được người ta muội muội cũng là ăn Tết trước muốn kết hôn, cũng không tốt ngăn đón không cho người ta đi, đối với Quế Bình nói rằng: "Vậy được rồi, vậy ngươi chưa mai làm xong à, ta đem tiền công cho ngươi coi là tốt cho ngươi, nhớ kỹ sang năm ngươi lại tới ta chỗ này đi làm." Bên kia tân hàng chuẩn bị xong. Đi, sang năm ta còn tới ngươi nơi này đi làm, cảm ơn lão bản ngươi một năm này chiếu cố." Quế Bình lòng tràn đầy vui vẻ nói. Quế Bình trở ra, Hách Lượng cũng đi theo bảo, cùng Đường Tỷ nói một tiếng, nhường nàng hỗ trợ chiếu khán một chút trong xưởng, liền trở về trong phòng. Hách Lượng về đến phòng, mạnh ngậm đệ đá thoát áo khoác, mở ra điều hòa không khí đang chơi máy vi tính. Nhìn thấy Hách Lượng trở về, đội vàng đứng lên, chạy đến trước mặt Hách Lượng, ôm Hách Lượng eo nói rằng: "Thì phu, ban đêm chúng ta đi an khảng Đức Cửa có được hay không?" "Tốt, ban đêm đi ăn, chính ngươi chơi xe máy tính." ra ngủ một lát cầm giấc, buổi sáng lên có chút sớm, có chút phiền quốn, tới bạn muộn 4 giờ hơn, Hách Lượng tỉnh lại, mang theo Mạnh Mộng đễ cùng đi nội thành, đang ăn qua khẳng nước cơ sau, hai người trên đường bắt đầu đi dạo. Mạnh Mộng đễ nhìn xem tiệm bán quần áo quần áo giống như có chút ưa thích, nhưng cũng không có mở miệng. Hách Lượng thấy được nàng thần sắc hỏi, "Mộng Mộng, ngươi coi trọng món kia y phục thì phu giúp ngươi mua." "Thị phu, ngươi thật mua cho ta? Bạn học ta mua một cái nhìn rất đẹp áo khoác, ta cũng nghĩ mua một cái, nhưng giá cả quá mắc, muốn hơn 700." "Mua, ngươi muốn y phục kia ở đâu cửa tiệm, ngươi dẫn ta đi." Tỷ phu mua cho ngươi, coi như ngươi năm mới lấy bự. Hách Lượng rất hào khí nói. Thật đa tỷ phu, vậy chúng ta đi, tại cửa hàng cửa hàng bên trong, ta nghe ngóng tốt, ta còn tính toán ban đêm thế nào nói cho ngươi đầu. Mạnh Mộng Đễ có chút hưng phấn nói. Tại lấy lòng quần áo sau, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng Đễ lại đi xem một trận phim, hai người lúc này mới về nhà. Sau khi về đến nhà, Mạnh Mộng Đễ có chút không kiềm chờ đợi quần vừa mua quần áo mà thử, còn không ngừng hỏi Hách Lượng có đẹp hay không. Lần này cho Mạnh Mộng Đễ mua quần áo, Hách Lượng thật đúng là bỏ ra giá tiền rất lớn, một cái lông áo khoác, một đầu quần jean Tặng thêm một đôi giày thể thao, bỏ ra hết lượng 1500 khối tiền. Coi như hết lượng chính mình đi mua quần áo, cũng không có mua qua mắc như vậy, hiện tại thế mà cho cái này tương lai cô em vợ mua mắc như vậy quần áo, hết lượng chính mình cũng không có nghĩ đến. Đang thử tốt quần áo xong, Mạnh Mộng Đễ lại đem quần áo cởi xuống, trang về trong túi, ôm hết lượng nói rằng: "Tỷ phu, ngươi đối ta thật tốt, ta thật là sợ có một ngày ngươi cùng ta tỉ nào tách ra, ta liền không có ngươi tốt như vậy tỷ phu. Sẽ không, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm hai cái." Hết lượng ôm Mạnh Mộng Đễ nói một câu. "Thật à?" Mạnh Mộng Đễ sau khi nghe có chút vui vẻ mà hỏi, "Ân, Hách Lượng điểm một chút đầu." Mạnh Ngục đễ nghe được Hách Lượng đáp lời, có chút kìm lòng không được hôn lên Hách Lượng. Không có một hồi trên mặt đất đều là hai người quấn áo. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng nhìn xem còn đang ngủ Mạnh Ngục đễ, cũng không có đánh thức nàng, tính toán đưa hàng sau khi trở về, lại cho Mạnh Ngục đễ trở về. Chính mình trước hết đi làm thay trong xưởng. Tới làm thay trong xưởng, Đường tỷ cùng Lưu Hổ đã đem làm tốt sản phẩm sắp xếp gọn gàng, muốn một mực tại trường học bên kia ở đại bá quốc tại. Còn có Nguyên Nguyên cũng đã thật sớm lên, đang cõng bọc sách của nàng đứng ở một bên. Đi, thế nào dậy sớm như vậy? Đại bá cũng tới a thế nào hôm nay Nguyên Nguyên muốn đi đâu cũng dậy sớm như vậy. Hôm nay cha ta cũng muốn trở về. Kế tiếp nhiều chuyện, ta nhường Nguyên Nguyên cùng cùng ta cha cùng một chỗ trở về. Ngươi hôm nay thế nào cái này sớm đến đây? Con hàng này ta đi đưa liền tốt, ta cũng là tới đưa hàng đi. Đã ngươi đi, vậy ta thì không đi được. Nói về sau lại đối đại bá nói rằng, đại bá, nếu không ngươi ở được mấy ngày, nhiều tỷ dẫn ngươi đi nội thành dạo chơi, mua vài món đồ trở về. Không được, không được. Ngươi ca lập tức liền muốn kết hôn, ta cũng muốn trở về giúp một chút bạn điệu, ngươi cũng đừng quên a ngươi ca kết hôn thời điểm trở về một chuyến. Đừng cho người giữ lại cản." Đại bá dặn dò nói rằng. "Ta đã biết, tỷ, vậy các ngươi trở về trên đường chú ý một chút an toàn." "Cái gì an toàn không an toàn, lại Lưu Hổ tại, còn có thể không an toàn a ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi, đi về nghỉ một cái đi." Nói liền ôm Yên Yên ngồi xuống xe hàng trong phòng điều khiển. Hách Lượng thấy Đường Tỷ cùng Đại bá Yên Yên đều lên xe, đối với Lưu Hổ nói rằng: "Lưu Hổ đại ca, lần này đi qua ngươi mở chậm một chút, mở ra cái khắc quá nhanh." Mở ổn điểm. Đại bá ta hắn say xe, xe. Ta biết, Hách Lượng vậy chúng ta đi à gặp lại." Lưu Hổ nói với Hách Lượng một tiếng, cũng bò lên trên phòng điều khiển, nhìn xem lên xe hàng bốn cái. Hách Lượng cảm thấy bọn hắn là người một nhà như thế. Hách Lượng nhìn xem xe lái đi, lắc đầu. "Tới trong phòng đi dạo một vòng, đã đến phòng ăn ngồi đến chưa?" Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đã đến phía ngoài gian phòng, đem ngày hôm qua nói muốn sớm trở về Quế Bình kiểm kê tốt làm tốt sản phẩm số lượng sau kêu tiền đến. "Quế Bình đại tỷ, đây là ngươi mấy ngày nay làm tiền công, đối một chút chứng, nhìn có sai hay không?" Quế Bình tiếp nhận Hách Lượng tiền đưa qua. Số đều không có số, nói với Hách Lượng một tiếng tạ ơn liền phải trở về. Quế Bình đại tỷ, ngươi chờ một chút, thế mà ngươi sớm trở về, năm này hàng ta liền không cho ngươi phát, nơi này là 100 khối tiền, ngươi cầm. Quế Bình tiếp nhận Hách Lượng 100 khối tiền, nói với Hách Lượng một tiếng tạ ơn, liền lại muốn đi. Hách Lượng lại cho gọi lại nàng nói, đại tỷ, ngươi đi vội vã như vậy làm gì, còn có khát tiền không có phát. Quế Bình bị Hách Lượng tiểu nói này, dừng bước, Hách Lượng lại đưa 300 khối tiền đi qua, nói rằng, cái này 300 là bởi của ngươi cuối cùng thượng. Quế Bình nghe được còn có 300 khối cuối năm thưởng tiếp nhận tiền sau, đối với Hách Lượng lại là một phen cảm tạ. "Đại tỷ, chúng ta đầu năm nay 8 bắt đầu đi làm, ngươi cũng đừng quên a." Hách Lượng dặn dò một câu. "Ân, lão bản, ta sang năm nhất định sẽ trở về." Quế Bình nhẹ gật đầu đối với Hách Lượng nói rằng, "Nếu như ngươi bên kia có người muốn tới bên này công tác, ngươi cũng có thể mang tới, bao ăn bao ở hơn nữa còn là 8 người một cái phòng ngủ, không giống khác nhà máy, hơn 10 người, hơn 20 người, một cái phòng." "Tốt lão bản, người khác ta không xác định, ta cô em gái kia ta khẳng định sẽ mang tới. Nếu như không phải muốn kết hôn, lần trước ta gọi nàng đến đây." Lão bạn không có chuyện gì, ta là được đi a. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn, tiền gì gì đó cất kỹ. Sang năm chúng ta gặp lại. Chờ lấy Quế Bình sau khi rời khỏi đây, Lưu Hộ cùng Đường Tỷ cũng theo đưa ra thị trưởng trở về, nhìn thấy Hách Lượng còn tại làm thay trong xưởng, Đường Tỷ sửng sốt một chút, đem biên lai like giao cho Hách Lượng sau, Đường Tỷ hỏi: "Hách Lượng, ngươi thế nào còn không có trở về?" "Ở chỗ này a, có chút việc, tỷ, ngươi cùng ta đi bảo một chút, ta có việc nói cho ngươi một chút." Hách Lượng tiếp nhận biên lai like đối với Đường Tỷ nói rằng, hai người tiến vào phòng ăn. Đường tỷ tìm một thanh ghế ngồi xuống hỏi: "A Lượng, ngươi gọi ta tiến đến chuyện gì?" "Tỷ, lần trước ta nói cho ngươi để ngươi để ngươi mua sắm đồ Tết, ta suy nghĩ một chút, các đại tỷ đều là nơi khác, về nhà ngồi xe lựa trở về mang theo đồ vật cũng cũng tiện. Ta dự định mỗi người phát 100 đồng tiền tiền mặt coi như xong. Trên lầu thực tập sinh liền phát đồ Tết. Ngươi mua sắm thời điểm, chú ý một chút số lượng. Dạng này có thể hay không không tốt, nếu không thống nhất tiền mặt, nếu không thống nhất đồ Tết." Đường tỷ suy nghĩ một chút nói rằng: "Vậy ngươi ăn cơm thống kê một chút, ai muốn đồ Tết, ai muốn tiền mặt, muốn bao nhiêu, ngươi mua sắm một chút." Đường quên, thân ta đã biết, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là phát độ tết tốt đi một chút, dù sao theo trong sưởng mang đi ra ngoài, cho người ngoài nhìn thấy, cảm thấy sưởng chúng ta phúc lợi tốt. Đường tỷ suy nghĩ một chút nói rằng, chương 286, không tiếp tục kinh doanh chương 286, không tiếp tục kinh doanh hách lượng nghe xong Đường tỷ lời nói, cảm thấy có đạo lý, vừa mới chính mình cũng chỉ vì nơi khác các đại tỷ cân nhắc thuận tiện hay không, không, có cân nhắc danh danh của mình, thế là nói rằng, vậy ngươi làm ta chưa hề nói, liền phát đột hết. Ta đi trước a, ngươi không ăn cơm, lập tức có thể ăn cơm. Đường Tỷ nói một tiếng, "Không an, ta còn có việc." Sau khi nói xong, Hách Lượng liền cầm lấy quần vợ trở về mập mạc quán net trong phòng. Trở lại mập mạc quán net, Mạnh Mộng đẽ mặc một bộ áo đồng, mở ra điều hòa không khí ngay tại trong phòng xong máy tính. Nhìn thấy Hách Lượng trở về, Mạnh Mộng đẽ lên ôm lấy Hách Lượng eo, giáng Hách Lượng nói rằng, "Tỷ phu, ta đói bụng." Hách Lượng rất tự nhiên cũng ôm Mạnh Mộng đẽ nói rằng, "Đói bụng liền xuyên tốt quần áo, xuống dưới ăn cơm." "Ăn xong cơm ta đưa người trở về, ta muốn ăn khẳng nước ư, ta sau khi trở về muốn tới khai giảng mới có thể đi ra ngoài. Rất lâu không có ăn." Vậy đi ăn khẳng đức cơ, quần áo ngươi xuyên một chút." Mạnh Mộng đẽ nghe xong hách lượng thật mang nàng đi ăn khẳng đức cơ, cũng không để ý hách lượng ở bên cạnh, trực tiếp đem áo bung phát, bắt đầu một lần nữa mặc vào quần áo đến. Ăn được cơm trưa sau khi trở về, hách lượng nhường trên Mạnh Mộng đẽ đi thu dọn đồ đạc, chính mình đi làm thay đi mở ô tô. Lúc đầu tối hôm qua hách lượng có cơ hội hoàn toàn có thể cầm xuống Mạnh Mộng đẽ, nhưng nghĩ đến hôm nay nàng muốn trở về, sợ bị Mạnh Văn đẽ cùng nàng mẹ nhìn ra, hách lượng vẫn là cố nén không có ra tay, đợi đến một cái cơ hội thích hợp mới hạ thủ. Hách lượng lái xe tới quán net dưới lầu đánh một chiếc điện thoại cho Mạnh Ngộng Đễ nhường nàng xuống tới. Không có một hồi, Mạnh Ngộng Đễ xách theo hôm qua mua cho nàng quần áo xuống tới, ngồi lên sau xe, Hách Lượng liền trực tiếp hướng Tân huyện lái đi. Hai người một đường nói chuyện, Hách Lượng cũng không phải lái rất nhanh, tới Mạnh Ngộng Đễ nhà dưới lầu, đã nhanh 4 giờ chiều. "Tỷ phu, vậy ta đi lên, quyết, ta muốn đi trường học, ngươi sớm một chút tới đón ta." "Ân, ngươi gọi điện thoại cho ta liên tục. Tiền này ngươi cầm, nghỉ đông thời điểm có thể dùng." Hách Lượng cầm 1000 đồng tiền cho Mạnh Ngộng Đễ nói rằng, "Ta ơn tỷ phu, vậy ta đi xuống, ngươi đem giường phía sau mở ra." Mạnh Mộng Đệ thừa dịp không có người, hôn một cái Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng đem dương phía sau mở ra sau khi, chính mình cũng xuống xe giúp đỡ đem Mạnh Mộng Đệ dương hành lý, chân mền gì gì đó đem ra. Tại nói với Mạnh Mộng Đệ một tiếng gặp lại, liền lái xe đi Mạnh Văn Đệ đơn vị dưới lầu chờ lấy Mạnh Văn Đệ tan tầm. Hách Lượng tới Mạnh Văn Đệ đơn vị làm việc dưới lầu, cho Mạnh Văn Đệ đánh một chiếc điện thoại, Mạnh Văn Đệ rất nhanh theo công tác lâu bên trong chạy ra. Các ngươi tới thế nào chậm như vậy, á ta đợi ngươi thật lâu rồi." Trên Mạnh Văn Đệ sau xe, đối với Hách Lượng nói rằng: "Tới thời điểm mà chậm. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì nghỉ a?" Hách Lượng thúc đẩy ô tô hỏi: Chúng ta muốn tới số 25 mới nghỉ, những ngày này nhiều chuyện rất, hai ngày nữa còn muốn lãnh đạo muốn xuống tới, chúng ta hằng ngày làm vệ sinh, mệt mỏi đều mà chết. Vậy ta cùng ngươi đi mở cái gian phòng, ta đấm bóp cho ngươi một chút." Hách Lượng vui cười nói, "Liên biết ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này. Đi thôi, đi trước mở tốt gian phòng, chúng ta lại đi ăn cơm." "Lão bà, ngươi nói chúng ta bao lâu không có đánh bài, ngươi liền nhìn ta khó chịu, ngươi nhìn ta trên mặt vừa dài đầu đầu. Nếu không chúng ta đánh trước một thanh bài lại đi ăn cơm." Liên ngươi xấu nhất, liền nghĩ đánh bài chuyện này. Mạnh Văn Đế liếc một cái Hách Lượng nói rằng, nói là đến tường mợ khách sạn mở một cái phòng, hai cái tắm một cái sau, đến một lần bài, lúc này mới đi tới mặt căn một cái cơm. Tới 9 giờ rưỡi, Mạnh Văn Đế tiếp vào mẹ của nàng điện thoại, lúc này mới cùng Hách Lượng theo khách sạn trong phòng đi ra, trả phòng rồi sau, Hách Lượng đưa Mạnh Văn Đế về tới nhà dưới lầu. Hách Lượng lái xe cũng trở về biệt thị. Theo tiết xuân tới gần, thành trung thôn khách trợ, có công bao lớn bao nhỏ rời đi, có thì chính mình cưỡi xe mô tô, dự định cũng có xe mô tô kết bạn đồng hành. Hách Lượng làm thay trong xưởng Những cái kia sốt ruột muốn về nhà an tết nhân viên đều có điểm tâm phủ khí nóng nảy, mong mỏi sớm một chút nghỉ. Nhưng Hách Lượng nói muốn làm xong nhà kho đã mang về nguyên liệu, bọn hắn để sớm về nhà, mấy ngày nay tăng ca so bình thường chậm một chút. Tới âm lịch 21 tháng 10 hảo, Hách Lượng theo thiên đường tán nghiệp mang tới nguyên liệu đã còn lại không nhiều lắm. Tới 10 giờ rưỡi thời điểm, lúc đầu muốn tan tầm các đại tỷ đều không có đi, cũng còn lưu tại làm thay nhà máy tăng ca. Hách Lượng nhìn xem tăng ca các đại tỷ nói rằng, "Các đại tỷ, trên lệch thời gian không nhiều, nếu không các ngươi tan tầm trở về đi." Lão bản liền trợn như thế điểm, Chúng ta ban đêm làm một chút tốt, ngày mai liền không tới. Thu thập một chút đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà An Thế đi." Thái Quên trả lời. Đối với một năm một lần Tết xuân, hiện tại vẫn tương đối xem trọng, mặc kệ có tiền hay không, đều muốn về nhà ăn Tết. Hách Lượng nhìn xem đã còn lại không nhiều nguyên liệu, cũng nhẹ gật đầu, đối với các công nhân viên nói rằng: "Vậy được a, trưa mai các ngươi tới đem tiền lương thanh toán, tùy tiện đem đồ Tết mang mang về. Ta một chút tâm ý ta hiện tại cho các ngươi đi mua bữa ăn kia." Hách Lượng đi đến trên lầu, đám kia thực tập nữ sinh cũng không có tán tầm, cũng đều đang làm việc. Bọn hắn cũng muốn hôm nay làm xong ngày mai nghỉ. Hỏi một chút các nàng đứa ăn khuya muốn ăn cái gì, liền xuống lâu cho những nhân viên này mua đồ ăn khuya đi. Đã là ngày cuối cùng, hách lượng cũng khó được hào phóng một lần, cũng không còn cho các nàng bột lên men bao cái gì. Mặc dù những này bị khác nhà máy lui về tới thực tập sinh, đầu óc không linh hoạt điểm, nhưng công tác cũng đều là tương đối cố gắng. Nhất là cùng trường học khác thực tập sinh tiền lương so sánh một chút, càng thêm cố gắng, sợ bị hách lượng cho lui trở về. Dù sao hiện tại bọn hắn cầm hơn 1000 tiền lương, so cùng thời kỳ thực tập sinh cao cấp đôi tối hơn 12 giờ, làm hay trong xưởng nguyên liệu đều bị làm thành sản phẩm, tại kiểm kê xong số lượng sau, các đại tỷ cũng không hề rời đi. Đến qua bữa ăn khuya sau, đem trong xưởng vệ sinh làm trò một chút. Máy móc cái gì đều thu thập xong. Ba khóa bên trên túi nhựa, đem đến làm nhà kho gián phòng. Lúc này mới nói với Hách Lượng một tiếng rồi đi. A Lượng, đã nơi này hoàn thành, vậy ta ngày mai cũng trở về đi. Lưu tại nơi này cũng không có cái gì chuyện. Chờ các công nhân viên sau khi đi, Dương tỷ đối với Hách Lượng nói rằng: "Vậy được, vậy ta ngày mai đưa xong hàng sau, cho ngươi thêm trở về." Ngươi ngày mai còn muốn đi ngân hàng lấy tiền, lại phải cho các công nhân viên phát tiền lương, nhu yếu hộ hổ tiến ta về nhà đi như thế. Ngươi về sớm một chút đi ngủ, ta cũng tới đi. Nói Đường tỷ liền ngáp một cái trở về trên lầu đi ngủ đây. Hách Lượng cũng trở về đi mập mạc quấn nét lầu 3 phòng ngủ đi. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoa bóp một cái còn có chút phát đau ánh mắt, tẩy một cái mặt, liền đi làm thay trong xưởng. Chờ Hách Lượng đến thời điểm, Đường tỷ cùng Lưu Hổ hai cái đã đem sản phẩm sắp xếp bọn, Đường tỷ đang từ trong phòng cầm hành lý của nàng đi ra. Lưu Hổ tiếp nhận đường tỷ hành lý, bỏ vào đầu xe trong phòng điều khiển, nhìn thấy Hách Lượng tới đánh một cái bắt chuyện. Liên cùng trên đường tỷ đến trong phòng điều khiển. Hách Lượng cũng đắc một tiệm đi lên ô tô, mở ra sân nhỏ đèm cổng sân khóa lại, đuổi kịp Lưu Hổ mở xe hàng đi thiên đường tán nghiệp. Tới thiên đường tán nghiệp nhà kho, đem sản phẩm tháo xuống sau, Lưu Hổ liền lái xe trước đưa đường tỷ về nhà, Hách Lượng thì lưu lại. Vương ca, cái này sản phẩm đều tại. Ngươi điểm một chút. Tới nhà kho, Hách Lượng đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm tùy tiện nhìn một chút, vẫn an Hách Lượng số lượng liền trực tiếp đem Hách Lượng nói số lượng điển đi lên, đối với Hách Lượng nói rằng: "Chút gì à, đối ngươi vẫn chưa điên tầm à, trực tiếp tiến nhà kho à, Hách Lượng sang năm chúng ta mùng 8 khai công, ngươi cũng đừng quên a cùng ngươi các công nhân nói một chút. Đến lúc đó cũng đừng trong lúc nhất thời không có người, sang năm xưởng chúng ta nhiệm vụ nặng hơn. Vương ca, sang năm ta lại muốn mở rộng quy mô, hơn nữa ta đem Phan Gia Tán Hán đám kia máy móc mua lại, có thể hay không tại các ngươi bên này tiếp điểm tờ đơn?" Phan Gia Tán Hán máy móc bị ngươi mua đi a, chúng ta muốn đi mua, kết quả vụụt đã ngươi muốn tiếp tớ đơn, kia sang năm liền tiếp tớ đơn làm a việc này ta có thể làm chủ." Vương chủ nhiệm bảo đảm nói. "Cảm ơn Vương ca ngươi, hôm nay ta còn có việc, ngày mai, trời tối ngày mai ta mời khách, Đêu Liên dư ca, Lực ca cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Cái này chuyện ăn cơm, qua mấy ngày chúng ta lại nói, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng đội bạn, thực sự không được chúng ta liền qua hết năm lại tụ họp. Cẩm Tở Đơn đi tại bộ a để bọn hắn đem ngươi tiền hàng cho ngươi đánh tới. Hách Lượng cầm Vương chủ nhiệm giao cho hắn sắc biên lai, like, chạy chậm đến tới tại bộ trong văn phòng. Hôm nay tại vụ văn phòng các cô nương, có vẻ như đặc biệt bận rộn, mỗi người đều đang không ngừng đối với sổ sách. Không giống trước kia hách lượng tới thời điểm như thế, nguyên một đám không có chuyện gì làm, nói chuyện trời đất trò chuyện, còn có thể cùng hách lượng mở vài câu trò đùa. Hiện tại ngay cả trò hỏi hách lượng thời gian cũng không có. Chương 287, cuối năm chương 287, cuối năm hách lượng Cẩm Bỉ Lai đi vào đình mỹ lệ trước bàn làm việc, đem biên lai đưa tới trước mặt đình mỹ lệ nói rằng: "Mị lệ tỷ, việc này lần này hóa đơn, ngươi cho làm một chút sổ sách." Đình mỹ lệ tiếp nhận tờ đơn, giơ lên một chút đầu Đem hách lượng biên lai like bỏ qua một bên, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, chính ngươi tìm địa phương ngồi một hồi, chờ ta đem cái này sổ sách tập hợp tốt, cho ngươi thêm làm đi bảo. Nhưng tiền này muốn ngày mai mới có thể cho ngươi đánh tới tài khoản bên trong. Hôm nay thực sự quá bận rộn." "Tuất, bí lệ tỷ, vậy ngươi mật dịu. Ta tìm một chỗ ngồi sẽ." Hách lượng nói tìm một thanh ghế ngồi vào nơi nhỏ lẫm, để tránh ảnh hưởng tới tài bộ nhân viên công tác. Qua có cái nửa giờ, Đinh Mỹ lệ đem khoản tập hợp tốt xong, lúc này mới đem hách lượng tờ danh sách làm tốt. Têu một tiếng hách lượng nói: "Hách lượng, ngươi biên lai like làm xong?" Người đem biên lai like kia đi. Hách Lượng nghe được Đinh Mỹ Lệ gọi hắn, theo nơi hẻo lạnh đứng lên, đi vào Đinh Mỹ Lệ bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy Đinh Mỹ Lệ đặt ở bên bàn biên lai like nhìn một chút. Phát hiện là chính mình, liền muốn cùng Đinh Mỹ Lệ nói tạm, nhưng nhìn thấy Đinh Mỹ Lệ lại cúi đầu, không ngừng bận rộn, Hách Lượng sợ quấy rầy tới nàng, cũng không có lại nói tiếp, liền cầm lấy biên lai like liền muốn rời khỏi. Lúc này, Trần Hồng Yến có bọc của nàng, đội ba theo nàng trong văn phòng đi ra, vừa bạn nhìn thấy Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi có phải hay không muốn trở về Amanda đi một chuyến thị khu quốc tế đất chỗ nào?" Nói cũng không đợi Hách Lượng đáp lời, lôi kéo Hách Lượng đi xuống lầu dưới. Đi lên sau xe, Hách Lượng khởi động ô tô đối với Tân Hồng Yến nói rằng: "Đại tỷ, xe ngươi đâu? Đợi lát nữa làm sao trở về a? Ta sẽ bị lão công ta lái đi, ngay tại cục thuế đất bên trong ngừng lại. Đợi lát nữa ta trở về, bàn tới liền tốt." "Hách Lượng ngươi bên kia kết thúc a." "Kết thúc, đại tỷ, ta sang năm mở rộng Pimo, làm một cái nhà máy. Chuẩn bị tiếp điểm tờ đơn làm một chút." Hách Lượng vừa lái xe, vừa nói: "Ngươi đã làm lớn ra à, việc này ta còn chuẩn bị qua mấy ngày nói cho ngươi đâu." Để ngươi sang năm trực tiếp tiếp tờ đơn làm liền tốt, còn có thể nhiều kiếm chút tiền. Đúng rồi, đại tỷ, lão công ngươi thế nào đem xe dừng ở cục thuế đất chỗ nào? Hắn ngay tại thuế đất đi làm, buổi sáng chậm liền đem lái xe đi, ta buổi sáng còn là thuê xe tới, hiện tại ta vừa vặn cũng có chút sự tình đi qua xử lý một chút. Thuận tiện đem lái xe trở về, đêm nay bên trên còn muốn tăng ca. Hai người trò chuyện, tới đưa ra thị trường cục thuế đất cổng, Hách Lượng đem thân Hồng Yến sau khi để xuống, liền lái xe trở về biệt thị. Về tới biệt thị, Hách Lượng cũng không có trực tiếp về làm thay trong xưởng, mà là trực tiếp đi ngân hàng đi lấy hẹn trước tố tiền. Dù sao trong xưởng các công nhân viên đều chờ đợi cầm tiền lương về nhà ăn Tết. Hách Lượng cương tới cửa ngân hàng, gặp Lê Phương, chỉ thấy trong tay nàng xách theo hai cái hộp quà, dường như muốn đi cho cái kia hộ khách tặng lễ. "Lê Phương, ngươi đây là muốn đi làm gì đâu? Cho hai tặng lễ đi a làm phiền người cái này đại mỹ nữ tự mình đi qua." Hách Lượng vui đùa hỏi. "Đương nhiên cho ngươi vị này thần tài tặng lễ đi a ta còn vừa muốn đi ngươi làm sao, nghĩ không ra ngươi đã đến, cái này hai hộp nấm hải sản gói quà lớn là ngươi, đợi lát nữa chính ngươi lấy về." Còn có một số nhỏ quà tặng còn tại phòng làm việc của ta chỗ nào? Đợi lát nữa cũng cùng một chỗ mang đi. Đây là ta a." Khách lượng có chút không cảm giác tin tưởng hỏi. "Ngươi bây giờ cũng coi là ta nhóm làm được khách hàng lớn, sao có thể không liên lạc hảo cảm tình đâu? Đúng rồi, ngươi hôm nay tới làm gì?" "Ta tới lấy tiền cho các công nhân viên phát tiền lương, các nàng đội vã về nhà ăn Tết đâu." "Út, vậy là ngươi lái xe tới à? Chìa khóa xe cho ta, ta cho ngươi đem đồ vật thả trong cốp sau xe. Lần này chính ngươi đi lấy tiền á, ta cầm đồ vật liền không gọi ngươi đi qua. Chúng ta đi lấy tiền liền tốt." Xe này chìa khóa cho ngươi, liền dừng ở cổng nơi đó. Nói Hách Lượng liền đem chìa khóa xe đưa cho Lê Vương, chính mình đi lấy hẹn chút tốt tiền. Chờ Hách Lượng đem tiền đem ra sau, Lê Vương ngay tại cổng chờ hắn, cái chìa khóa xe trả lại Hách Lượng nói rằng: "Đồ vật cho ngươi thả dương phía sau, hải sản gói quà lớn ngươi tốt sau, nhớ kỹ lấy ra thả trong tủ lạnh, đừng thả hỏng." "Tuất, ca ơn, vậy ta trở về à gặp lại." Hách Lượng mang theo bao, cầm chìa khóa xe nói rằng: "Chờ một chút, ngươi liền sao không chào đón ta ạ, có phải hay không lần trước trường học nào sự tình a?" "Không phải, không phải." trường học kia rất tốt, ta sợ nhân viên sốt ruột chờ. Cái này cầm, cũng là chúng ta ngân hàng tặng. Ngê Vương lại đưa một cái hộp tới nói rằng: "Đây là cái gì? Ngươi còn cố ý cho ta?" "Đồng hồ, ta nhìn ngươi còn không có đồng hồ, lấy cho ngươi một cái. Ta đi vào trước a." Sau khi nói xong, Ngê Vương liền trở về trong ngân hàng. Đối với đồng hồ, khách lượng thật đúng là không có nghiên cứu, thượng nhất thế đừng nói là máy móc đồng hồ, ngay cả một cái đồng hồ điện tử cũng không có mang qua, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem hắn ca mỗi ngày mang theo đồng hồ điện tử không ngừng quai quang. Khách lượng còn nhớ rõ Hàn Ca đồng hồ điện tử hỏng sau, để ở một bên, Hách Lượng vụn trộm sờ soạn một chút. Cứ như vậy một chút, Hàn Ca liền nói Hách Lượng làm hỏng rồi, cha mẹ hắn hung hăng đánh Hách Lượng dừng lại, lại cho hắn đại ca mua một cái. Cái kia phá đồng hồ điện tử cũng không có cho Hách Lượng mang một chút, cầm lấy đi cùng các tiểu bằng hữu đổi những vật khác đi. Trở lại trong xe Hách Lượng, Tiễn Tài đem đồng hồ đeo tay mang hộ đặt ở trên ghế lái phụ. Lái ô tô trở về. Chờ Hách Lượng trở lại làm thay nhà máy, cửa đang đóng đã được mở ra, Hách Lượng nhìn một chút trong viện cũng không có xe hàng. Vậy đã nói rõ lưu hồ người khác đưa đường tỉ trở về, vẫn chưa về. Cửa viện, xem ra là ở lầu 3 thực tập sinh sau khi rời giường mở ra. Hách Lượng xách theo đượn tiền cái túi, tiến vào trong phòng, tất cả nhân viên đều tụ trong phòng nhà chính bên trong, lẫn nhau ở giữa nói chuyện, nghĩ đến mình còn có bao nhiêu tiền có thể cầm. Thải Quyên tại Hách Lượng lúc tiến vào, đã nhìn thấy Hách Lượng, vội vàng nói, "Lão bản, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới, chúc ngươi tài nguyên dồi dào, sang năm phát đại tài." Thải Quyên vừa nói xong, mặt các nhân viên cũng đi theo cùng Hách Lượng chúc mừng. Hách Lượng tự nhiên cũng khách khí vài câu, nhường cái thứ nhất nhân viên cùng với nàng tiến đến lĩnh còn lại tiền lương. Thục Phân, lại là ngươi cái thứ nhất a mỗi lần cầm tiền lương tích cực nhất, ngươi ngồi. Hách Lượng sau khi ngồi xuống, xuất ra ký sổ bản bút ký, đối với cái thứ nhất theo vào tới Thục Phân nói rằng: "Con người của ta tâm tương đối gấp à, ta cùng lão công ta muốn cơi xe mô tô chính mình lái trở về. Vậy được a, ngươi ký tên chữ, ta đem tiền công cho ngươi." Hách Lượng đem Thục Phân tiền công thanh toán xong, lại lấy ra 500 khối tiền đưa cho Thục Phân nói rằng: "Thục Phân, cái này 500 khối tiền là năm nay niên kỳ cuối cùng thưởng, đầu năm nay tám đi làm, nhớ kỳ muốn trở về a." "Cảm ơn lão bản, ta sang năm nhất định sẽ sẽ đối." Lão bạn sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Vậy ta đi về trước, ngươi cũng chúc mừng năm mới, đúng rồi, ngươi nếu là có đồng hương muốn tới đây bên này làm, ngày mai cũng mang tới, ngươi có biết, ta tại thành Đông mua một cái nhà máy, địa phương lớn. Tốt, sang năm ta nhất định dẫn người tới. Thú Vân nói xong cũng cầm tiền thật cao hơn đi. Sau đó lại một cái nhân viên tiến đến, Hách Lượng nói lời giống vậy, hy vọng các nàng sang năm có tới, tốt nhất mang nhiều mấy người tới. Chờ các đại tỷ cầm hoàn thành thư, Thải Quyên cái cuối cùng tiến đến, Hách Lượng nhìn xem Thải Quyên nói rằng, Thải Quyên đại tỷ, năm nay vất vả ngươi, đà tạo người hỗ trợ. Lão bạn, hả là, ngươi cũng không có bạc đãi ta à, vậy ta đi về trước. Ta cũng gấp tiến đến ngồi xe lửa trở về. Chờ một chút, cái này ngươi cầm, Sang Nam sượng chúng ta làm luẩn ra, ta hi vọng ngươi tiếp tục giúp ta quản. Nói Hách Lượng đưa một cái phong thư đi qua, bên trong chứa có một vạn khối tiền ồ bao. Thái Quên tiếp nhận Hách Lượng đưa tới hồng bao chính mình cũng giật một đầu, đội vàng hướng lấy Hách Lượng nói rằng, lão bạn, vậy ta đầu năm trở về. Cảm ơn ngươi. Ừm, Sang Nam còn muốn bắt bà đại thì a, nhà máy biến lớn, chuyện cũng nhiều. Thì ta đi đứng không tiện lắm các công nhân viên chủ yếu vẫn là cần nhờ người trông coi. Ân, lão bản, ta minh bạch. Lão bản kia ta cũng đi. Chúc ngươi năm mới vui sướng. Cũng chúc ngươi năm mới vui sướng. Hách Lượng trả lời. Các đại tỷ tiền lương phát xong, chỉ còn lại thực tập sinh tiền lương, thực tập sinh nhóm tại các đại tỷ cầm tiền lương thời điểm liền thảo luận mờ. Nghĩ bọn họ có thể cầm tới bao nhiêu năm cuối cùng dưỡng. Cái thứ nhất tiến đến là Tiền Thanh Thanh, Hách Lượng nhìn xem cái này xấu hổ nữ hài tử, đem tiền lương giao cho trong tay nàng, đối với nàng nói rằng: "Các ngươi còn lại tiền lương bất mãn nửa tháng, ta liền theo nửa tháng cho các ngươi phát." Còn có đây là 500 đồng tiền cuối năm thượng. Sang năm các ngươi sơ thất tới, ta mang các ngươi đi tuần hãn. Chương 288, bại lộ chương 288, bại lộ Tiền Thanh Thanh tiếp nhận hách lượng đưa tới phòng thư, mím môi một cái, do dự một chút, đỏ mặt nói rằng, "Cảm ơn, hách lượng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ?" Hách lượng có chút quái dị nhìn xem Tiền Thanh Thanh hỏi, "Vấn đề gì? Hỏi đi." "Hách lượng, ngươi có phải hay không xưởng này lão bản, mà không phải cái gì người quản lý?" Hách lượng bị Tiền Thanh Thanh hỏi có chút chuyện bất quá đầu óc đến, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng Tiễn Thanh Thanh cái này, chất phác nữ hài tử dường như khai khiếu đồng đẳng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ta đã biết, lão bản, vậy ta trở về à sang năm thấy, nghĩ không ra ngươi bị khai trừ sau, thế mà làm lão bản, vẫn là mạnh văn đệ có ánh mắt." Tiễn Thanh Thanh nói xong có chút hâm mộ đi. Tiễn Thanh Thanh trở lại nhà chính, lập tức bị chờ ở phía ngoài thực tập sinh vây quanh, trực tiếp hỏi nàng cầm bao nhiêu tiền cuối năm thưởng. Tiễn Thanh Thanh cũng không có giấu giếm, liền đem Hách Lượng phát tiền lương cùng tiền thưởng nói một lần, lập tức đưa tới hưng phấn tiếng hô hoán. Sau đó, nguyên một đám thực tập nữ sinh đi đến, đều là đối mặt nụ cười nhưng là tại cầm tới tiền lương sau, đều sẽ gọi Hách Lượng một tiếng lão bản. Sau đó dùng tay che miệng, cười lớn rời đi. Nếu như chỉ có một cái hai cái gọi Hách Lượng lão bản, Hách Lượng vẫn chỉ là cho là nàng nhóng nói đùa, nhưng nhiều nữ sinh như vậy gọi hắn lão bản, Hách Lượng cũng biết, chính mình là cái này đời nhà máy lão bản vấn đề này, chỉ sợ những nữ sinh này tại đều biết. Hách Lượng tự nhận là chính mình ngụy trang rất tốt, nhưng những ngày ở trong mắt Hách Lượng tương đối chế củ nữ hải tử dường như cũng không có chính mình nghĩ đần như vậy. Hách Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ phát xong thực tập sinh tiền lương, Hách Lượng liền lưu lại 4 cái tiểu tổ trưởng, những cái khác thực tập sinh cũng trở về nhà qua tiết. Hách Lượng đang muốn cùng 4 cái tiểu tổ trưởng nói chuyện, phòng ngăn cửa bị gõ một cái, Lưu Hổ đưa đường tỷ sau khi trở về cùng bay về rồi. "Hách Lượng, đây là xe hàng chìa khóa, ta đi trước a." Lưu Hổ cái chìa khóa xe đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Lưu Hổ đại ca, ngươi chờ một chút, ngươi hôm nay cũng muốn về nhà sao?" "Hôm nay ta không trở về, ta đi trạm xe lửa mua vé xe lửa, nhìn xem còn có hay không trở về xe lửa." "Ngươi đem xe van lái trở về à, cũng không cần đi mua vé xe lửa." Nhưu ký sang năm về sớm một chút, đúng rồi, ngươi còn không có hay không nhận biết xe hàng lái xe, có lời nói sang năm lại mang một cái tới. Tiền lương 6000. Úc, vậy tốt, vậy ta đi nội thành một chuyến, mua chút lễ vật trở về. Lưu Hổ tiếp nhận hách lượng ném đưa tới xe van chìa khóa, đội bảo nói, chờ Lưu Hổ sau khi rời đi, hách lượng lại lấy ra bốn cái phong thư đưa cho Kim Hải Phượng bốn cái tiểu tổ trưởng. Nói rằng, đây là bốn người các ngươi tiểu tổ trưởng khen thưởng thêm. Kim Hải Phượng bốn cái tiểu tổ trưởng tiếp nhận phong thư nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, bên trong thế mà thả 2000 khối tiền. Vương Vương đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi có phải hay không lại muốn cùng chúng ta nói đây là tổng trưởng cho chúng ta ban đường a?" Sau khi nói xong, Vương Vương ha ha nở nụ cười, Trúc Đông Bình cũng liền nói gấp: "Đúng vậy à, hiện tại chúng ta gọi ngươi là gì a, gọi lão bản, vẫn là Hách Lượng a?" "Các ngươi là lúc nào biết ta là lão bản?" Hách Lượng cũng hỏi chính mình nghi hoặc. "Chúng ta lại không phải người ngu, tỉ tỉ ngươi tới 1 tháng sau, chúng ta liền biết ngươi là lão bản, nhưng ngươi cho chúng ta thử tập tiền lương cũng cao, chúng ta liền không có nói." Kim Hải Phượng cắn răng nói rằng: "Tốt, kia sang năm bốn người các ngươi tiểu tổ trưởng tiếp tục cố gắng." Nếu như lớp các ngươi cấp có đồng học muốn đi qua xưởng chúng ta đi làm, các ngươi liền mang tới." Hách Lượng cũng cười nói rằng, "Kia tiền lương đâu? Tiền lương nhiều ít, cũng không thể so với chúng ta những lại lao công nhân cao ạ. Tiền lương so với các ngươi thấp hai trăm, sau 3 tháng tiền lương giống như các ngươi, chờ các ngươi thực tập kỳ đẩy, liền cùng đại tỷ bọn hắn như thế, cầm tính theo sản phẩm tiền lương. Trên cơ bản đều tại 3000 trở lên. Có phải hay không chúng ta thực tập kết thúc sau, liền cùng cái khác thực tập sinh như thế, không có tiểu tổ trưởng đãi ngộ." Sử Linh Linh mở miệng hỏi, "Có ạ?" Về sau các ngươi liền cùng thải quên lại tỉ như thế, thực tập kỳ đầy, các ngươi chính là ban tổ trưởng, mỗi tháng nhiều 500 khối tiền tỉ lương, các ngươi kia tổ hoàn thành nhiệm vụ nhiều, cũng sẽ có ban thưởng. Cùng hiện tại như thế. Hách Lượng đem ý ký nói ra. Vậy ta hiện tại liền đi trường học kéo người, là không trả chúng ta 4 người ai kéo tới người về chính chúng ta tiểu tổ. Chúc Đông Bình đội báng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có thể dẹp đi người, chính là chính các ngươi. Hách Lượng điểm đầu trả lời. Nhưng trường học bên kia không đồng ý làm sao bây giờ, tới nơi nơi này tới làm, bạn nhất lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, làm sao bây giờ? Kim Hải Phương hỏi, "Cái này các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng trường học cân đối tốt." Kim Hải Phương bốn người bọn họ tiểu tổ trưởng trải qua nửa năm tiếng đứng, đã có người quản lý dáng vẻ. Hách Lượng tự nhiên cũng sẽ không thả bọn họ đi, chủ yếu vẫn là Hách Lượng muốn nơi tay dưới đáy không có người, hiện tại thân thích bên trong đến giúp Hách Lượng, cũng chỉ có đại bá cùng được thì. Hắn cũng chỉ có thể tại bọn này thực tập sinh bên trong người lồn bên trong tất cao. "Thật, ngươi cũng đừng hại chúng ta, nếu là chúng ta đem người kéo tới, tới tốt nghiệp lấy không được chứng nhận tốt nghiệp cùng kỹ năng đăng cấp giấy chứng nhận, 3 năm này tiền liền mất trắng." Vương Vương có chút lo lắng nói rằng, Các ngươi chỉ bảo kéo người tới, đúng rồi, qua tiết, bốn người các ngươi lại chọn bốn người đi ra, đi với ta thiên đường tán nghiệp học tập một này. Học tập cái gì?" Kim Hải Phượng hỏi. "Học tập các chính trị làm việc, về sau chúng ta làm làm gì, không chống chân chỉ làm cán dù đạo này chính trị làm việc." "Các ngươi cũng đều trở về đi, qua tốt năm." Chờ Kim Hải Phượng bốn cái cũng đi xong, làm thay trong sương chỉ còn lại hách lượng một người, trước kia náo nhiệt làm thay nhà máy cũng trong nháy mắt án tứ lại, không có bình thường các đại tỷ nói đùa thanh âm, cũng không có thực tập nữ sinh hoan thanh tiếng ngữ. Hách lượng đóng kín phòng phía sau cửa, Đi đến trong viện tìm Lưu Hổ, Lưu Hổ ở cửa gian phòng thật chật gian giữ. Xem ra là đi mua về nhà lễ vật đi. Hách Lượng đi đến chính mình ô tô bên cạnh, đem lê phương đặt ở phía sau xe hải sản gói qua thả lại tới trong tủ lạnh, giữ lạnh ăn tiết lúc trở về, đưa cho lại bá. Hách Lượng vốn nghĩ đem Lưu Hổ tiền lương cùng cuối năm thưởng cho hắn, nhưng Lưu Hổ không tại, Hách Lượng chỉ có thể bàn đêm tới cho hắn. Hách Lượng cương muốn rời khỏi, làm hay trong xưởng nuôi hai cái trai trai chó con đùa giỡn, theo chồng thôn trở về. Nhìn thấy Hách Lượng, chạy đến bên chân của hắn quay vòng lên, cái này đợi nhà máy một chút không có người. Cái này hai cái choi choi chó con uy lên cũng có chút phiền toái. Luôn không khả năng để bọn chúng chính mình đi trong thôn ăn trừ cá hách lượng đem hai cái chó con nốt vào trong viện, tới tiệm ăn nhanh ăn thức ăn nhanh, lại cho hai cái chó con gói hai hộp cơm, nhường lão bản dọi lên nước thịt cho cầm tới cho ăn. Tới bạn muộn, hách lượng lại đi trong thôn làm thay trong xưởng, Lưu Hổ đã trở về, cầm một thanh ghế đầu ngồi phòng của hắn cổng. Đùa với hai cái chó con chơi đùa. Hách lượng trở ra đối với Lưu Hổ nói rằng, "Lưu Hổ đại ca, đồ vật thu thập xong a. Đều đã thu thập xong, buổi sáng ngày mai liền trở về." Lưu Hổ đứng lên nói rằng, Lưu Hổ lại ca, nửa năm qua này vất vả ngươi, đây là tuổi của ngươi cuối cùng thượng còn có tiền lương, nhiều không có, ý tứ một chút. Hách Lượng đem một cái phong thư đưa cho Lưu Hổ. Lưu Hổ tiếp nhận Hách Lượng đưa tới phong thư, nhìn một chút, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi cho có phải hay không nhiều lắm? Nơi này có hai bạn a." "Không nhiều, nếu như ngươi đi Hoàng San San ba ba của nàng chỗ nào, khả năng đạt được càng nhiều. Sang năm còn muốn vất vả ngươi một chút, ngươi cũng đừng khách khí." Lần này Lưu Hổ tới là không có chối từ, nói với Hách Lượng một tiếng tạ ơn, liền đem phong thư cầm vào trong nhà bỏ vào túi hành lý bên trong. Chờ Lưu Hổ đi ra, Hách Lượng lại đối Lưu Hổ nói rằng, "Lưu Hổ đại ca, cùng đi ăn một bữa cơm, coi như cho ngươi tự tiễn, đi sớm về sớm. Vậy chúng ta tìm tiệm cơm uống chút. Đáng tiếc đại bá của ngươi không tại, không phải liền theo lên đại bá của ngươi, cùng hắn uống rượu thư khoái." Hai người đóng cửa thật kỹ, giữ cửa cho khóa kỹ sau, tìm một nhà quán còn không có không tiếp tục kinh doanh quán cơm nhỏ, điểm vài món thức ăn, uống lên rượu đến. Ăn xong cơm sau, Lưu Hổ gói một chút còn lại đồ ăn lấy về đi hai cái ở nhà giữ cửa cho con. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng còn đang ngủ, chuông điện thoại di động vang lên, Hách Lượng nhìn một chút là đường tỷ dãy số liền nhận. Đối với điện thoại nói rằng: "Uy, tỷ, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" Hách Lượng, ngươi ca ngày mai kết hôn, hôm nay muốn đi tiếp tân nữ tử, ngươi trở về một chuyến á không phải bị người trong thôn chế giễu. Chuyện cười của ta còn chưa đủ nhiều không? Thứ nhỏ ta chính là một chuyện cười, bị người nói nói nhảm là nhảm được. Thêm một cái cũng không có việc, ta không trở lại, bọn hắn thích thế nào dạng liền kiểu gì." Hách Lượng tức giận nói một câu. Chương 289, đón dâu chương 289. Đón dâu Đường tỷ nghe được Hách Lượng lời nói, cũng trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì, chỉ có thể nói nói: "A Lượng, mẹ ngươi nàng cũng tại bên cạnh, ta đưa di động cho hắn a nhường nàng nói cho ngươi." Hách Lượng còn không có trả lời, trong điện thoại di động truyền đến hắn mụ mụ tha âm, hơn nữa trong giọng nói mang theo một tia gần cầu nói: "Lão nhị, ngươi ca hôm nay muốn đi tiếp ngươi chỉ dâu, ngươi như thế vẫn chưa trở lại a, hôm nay không có ngươi cái này làm tiểu thúc tử không được a, mặc kệ ngươi theo chúng ta bất cần đến mức nào thấy, hôm nay trở về một chuyến được không?" Hách Lượng mụ mụ vừa dứt lời, điện thoại giống như lại bị một người khác cầm đi trong điện thoại di động truyền đến đại bá thanh âm. "Hách Lượng, trở về một chuyến, cùng ngươi ca đi lội tàu tự ngươi nhà." Đương mắt cấp bậc lên nhếch, vị người khác nói nói nhảm, "ném đi chúng ta họ mặt của hách." Hách Lượng nghe xong đại bá nói như vậy, chính là lại thế nào bướng bỉnh lấy tính tình không quay về cũng không được, thế là nói rằng, "Ân, ta hiện tại lên rồi tới." Cúp điện thoại trước a. Điện thoại bên kia nghe được Hách Lượng trở về, hắn mụ mụ thanh âm truyền tới, "Lão nhị, y phục mặc tốt đi một chút, mua bộ mới, đừng cho ngươi cả cả mất thể diện." "Mua quần áo, ta không có tiền." "Chê ta mất mặt cũng không cần gọi điện thoại cho ta." Ta không trở lại chính là." Hách Lượng tức giận nói: "Đi, A Lượng tự có phân tập, muốn ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Ngươi về trước đi trong nhà chiêu đãi khách nhân. A Lượng nói sẽ trở về, hắn liền sẽ trở về muốn ngươi nhiều lời như vậy làm gì?" Đại bản thanh âm tại điện thoại bên kia vang lên. Điện thoại lập tức cũng bị bên kia cắt đứt. Hách Lượng đưa di động để qua một bên, từ trên giường ngồi dậy, vứt mặt một cái liền rời giường. Từ tủ quần áo bên trong cầm một bộ quần áo thay đổi sau tới phòng vệ sinh tẩy một cái mặt, vứt một cái vài ngày không có quét sợi râu. Chờ thu thập thỏa đàng sau, lúc này mới đi ra gian phòng. Đóng cửa lại sau hướng phía trong tôn làm thay nhà máy đi đến. Hách Lượng cương vừa mở ra cửa viện, hai cái chó con ngoắc ngoắc cái đuôi, liền xung tới. Tại Hách Lượng bên chân đảo quanh. Hách Lượng nhìn xem hai cái trai trai chó con, chính mình muốn trở về 2 ngày, hiện tại làm thay trong xưởng cũng không có người đi bọn chúng. Hách Lượng suy nghĩ một chút chỉ có thể mang theo bọn chúng cùng một chỗ trở về. Nếu không mình bạn nhất có việc, chờ lâu thêm mấy ngày, cái này hai cái lưu lại chó con chỉ có thể bị chết đói. Mở ra xe chỗ ngồi phía sau nhỏ, đem hai cái còn vây quanh chính mình đảo quanh tiểu tử đuổi tới trong xe đối với hai cái chó con nói rằng Cả người cho ta chồng xe ngồi xuống, thành thật một chút, cơm ăn thịt chó, một cái mật tiết, một mực thịt kho tàu, cùng các ngươi danh tự như thế. Hai cái chói chó con bị hách lượng dừng lại vân sau, cũng là trung trực lên, ngồi xổm ở trên chỗ ngồi, cũng không náo loạn. Hách lượng chính mình lên phòng điều khiển, lái xe hướng phía chính mình quê quán lái đi, liền điểm tâm cũng không có ăn, chủ yếu là sợ chính mình ăn điểm tâm, hai cái chó cũng náo đàng. Tới nhanh lúc 9 giờ, hách lượng lái đến cửa nhà mình, lúc đầu hách lượng muốn đi nhà đại bá, nhưng lộ ra cửa sổ xe nhìn qua, đại bá giống như đã tại nhà mình. Nguyên Nguyên hôm nay cũng mặc vào một cái quần áo mới trong sân cùng những đứa trẻ khác chơi. Hách Lượng liền đem xe lái bảo. Hách Lượng dừng lại xe, trong viện thân thích đều nhìn lại, bọn hắn cũng không biết ai đến đây. Nhưng Nguyên Nguyên nhận biết Hách Lượng ô tô. Lập tức hô, tiểu thúc thúc hắn trở về. Sau khi nói xong liền bước xuống những đứa trẻ khác chạy tới kéo Hách Lượng cửa xe. Hách Lượng cùng theo trên ghế lái đi xuống. A Lượng, người lái xe an xe này không tệ, a ngươi ca còn không có xe đâu. Tiểu Cửu cậu nhìn một chút Hách Lượng xe nói rằng, thay đi bộ, lão đại hắn có hay không quản ta chuyện gì. Tiểu Cửu các ngươi sớm như vậy liền đến. Tiểu Cứu mẹ cùng đại cứu bọn hắn người đâu? Nói Hách Lượng mở ra sau khi toa xe tay cầm cái cửa hai cái chó con phóng ra. Bọn hắn tại ngươi ca tân phòng đâu? Ngươi ca tân phòng tạo thật đúng là tốt, đồ dùng trong nhà đồ điện đều là mới. Ngươi cái này hai cái chó con vậy đến, đáng tiếc quá nhỏ, rễ cũng không có thịt. Tiểu Cứu cậu nhìn xem hai cái chó con nói rằng, hai cái chó con tới hoàn cảnh xa lạ có chút sợ hãi, cũng không có chạy đi, ngồi xổm ở Hách Lượng bên chân động cũng không dám động. Thịt khô tàu, bài tiết. Uyên Huyên nhìn xem hai cái chó con lập tức hô. Đây chính là Uyên Huyên tại biệt thị hai cái tiểu đồng bọn. Hai cái chó con cũng nhớ kỹ Nguyên Nguyên, nghe được Nguyên Nguyên gọi chúng nó, lập tức liền chạy tới bên người Nguyên Nguyên. "A Lượng, trời à, đã ăn cơm chưa? Không, có liền đi nhà ngươi tân phòng ăn, cha mẹ ngươi đều tại nhà ngươi tân phòng chỗ nào bận lộn, hắn cũng ở đó." Đại bá đối với Hách Lượng nói rằng. "Còn không có đâu, đi ra gấp, hai cái chó con ta cũng không có đi qua." Hách Lượng đáp. "Thời gian cũng kém không nhiều, chúng ta đều đi tân phòng nơi đó." Tiểu Cửu cậu mở miệng nói ra. Nói một đám người liền hướng phía Hách Lượng nhà cho hắn ca đóng phòng ở mới đi đến. Hách Lượng cũng đi theo sau. Tới tân phòng Hách Lượng cha mẹ nhìn thấy Hách Lượng trở về thở dài một hơi, bọn hắn còn sợ Hách Lượng hôm nay cái này làm tiểu thúc tự không trở lại, náo chuyện tiểu lông, vị nhà gái thân thích nói xấu. Hiện tại Hách Lượng trở về, bọn hắn cũng thở dài một hơi, chào hỏi thân thích vào bên trong ngồi. Hách Lượng tiến đến tân phòng, cảm thấy có chút không vừa ý nghĩ, Hách Lượng nhớ kỹ thượng nhất thế, cha mẹ hắn mặc dù cho lão đại đem phòng ở lấp lên, nhưng không có trang trí, đồ dùng trong nhà cùng đồ điện cũng là theo phòng cũ bên trong chuyển tới. Nhưng bây giờ, phòng này không chỉ có trang trí trắng lệ, hơn nữa đồ dùng trong nhà cùng đồ điện đều là mới. Ngay cả hiện tại nông thôn còn chưa tới điều hòa không khí đều lắp đặt, cái này trang trí cùng mua ra cụ đồ địa tiền, đều có thể tái tạo một tòa phòng ốp như vậy. A lượng, ngươi vừa tới A, ăn cơm xong không có. Ngay tại hách lượng đánh giá cái này tân phòng thời điểm, dì ba phu tới cùng hách lượng chào hỏi. Dì ba phu, ngươi cũng ở đây A. Hách lượng nói xuất ra thuốc lá để tới. Đối với cái này trước kia trướng mắt chính mình, nhưng hách lượng gặp phải việc khó thời điểm, trực tiếp cấp cho chính mình ba bạn dì ba phu, hắn vẫn là còn có hào cảm. Lúc này, Đường Tỷ cầm một chút ăn đi ra đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Đợi lát nữa ngươi còn muốn cùng ngươi ca đi đón tân nương tử, ăn một chút gì đệm vừa xuống bụng tử, tại cậu tử ngươi bên kia lên bàn lúc ăn cơm chớ ăn quá nhiều." Tỷ, "Biết, ngươi giúp ta đem hai cái chó tìm một chút cơm thừa đi một chút." Nguyên Nguyên đã đang đuốt, "Ngươi trở về, trả về biệt thị đi sao?" Đường Tỷ hỏi, "Ngày mai ăn được tiệc rượu xong liền trở về biệt thị, ta còn muốn đi lãnh đạo bên kia đưa một chút lễ gì gì đó. Tới giao thừa ngày đó trở lại, tình trong nhà phiền lòng chuyện quá nhiều." Hách Lượng cầm một khối bánh ngọt vừa ăn vừa nói rằng, Hách Lượng đang nói với Đường Tỷ lấy, Hách Tinh đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, nghe Tiểu Cứu nói ngươi mở ra xe con chở về à?" "Đúng vậy a, ngươi có chuyện gì không?" Hách Lượng đối với cái này từ nhỏ ức hiếp hắn ca cũng không có tức giận hỏi. "Ta còn không có xe, xe ngươi cho ta. Về sau ta đi làm đưa tẩu tử ngươi gì gì đó mượn một chút." Hách Tinh đương nhiên nói: "Hôm nay ngươi kết hôn, ta trước không so đo với ngươi, ngươi nếu là còn như thế không biết xấu hổ, ta không ngại, hiện tại cùng các ngươi náo lần trước." Hách Lượng thả tay xuống bên trong điểm tâm, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hách Lượng. Hách Tinh cũng bị ánh mắt của Hách Lượng nhìn giật nảy mình, cùng hắn ở đơn vị lãnh đạo đối với phạm sai lầm đồng sự, ánh mắt kia giống nhau như lúc, lập tức nói không ra lời. Đường Tỷ thấy Hách Tinh bị ánh mắt của Hách Lượng cấp trấn trụ, đội vàng kéo một chút Hách Lượng khuỷu nủ. "A Lượng, tính toán, không cần cùng ngươi ca chấp nhận, cũng đừng cùng hắn nói chuyện. Thân thích gì gì đó đều ở đây." Hách Tinh xem xét sắc mặt Hách Lượng, dường như thật muốn lên đến cho chính mình một bạt tay, do đến ngay cả lời cũng không nói, đội vàng đi ra, hướng phía cha mẹ hắn đi đến. Hách Tinh tới cha mẹ hắn bên người nói thầm mấy câu, cũng không biết Hách Lượng cha mẹ nói với hắn cái gì. Haiting lại hướng hách lượng xem ra cần phải thời điểm, thật là vẻ mặt đắc ý, dường như hách lượng cái kia chiếc xe đã là hắn như thế. Hách lượng cũng phát hiện ánh mắt của Haiting, căn bản là không thèm để ý chút nào, đã đối đẩy cha hắn một lần, sau đó lại náo lên, hách lượng hiện tại cũng không để ý lại đẩy một lần. Trực tiếp bề mặt. Chờ đến xuất phát tiếp Tân Nương tự thời điểm, tại một hồi pháo hoa trong tiếng pháo, hách lượng cầm mẹ hắn cho hắn một hai đầu thuốc lá, một túi lớn bánh kẹo cùng mấy cái hô bao. Ngồi xuống một chiếc mượn tới xe hoa bên trong, cùng lái xe đánh một cái bắt chuyện. Tại trải qua một giờ đường xe, tới Tân Nương tự trong nhà cũng là thượng nhất thế trên hách lượng một thế trị dâu trong nhà. Tại một hồi pháo hoa pháo tiếng vang bên trong, Hách Tinh bưng lấy một chùm hoa tươi, xuống xe đi đến hướng phía tới đón tiếp đám người đi bảo. Hách Lượng cũng cầm thuốc lá cùng bánh kẹo xuống xe đi theo phía sau cùng, mà không phải cùng thượng nhất thế như thế đi theo hắn ca đằng sau, vì hắn ca cổ động. Chương 290, hoàn thân chương 290, hoàn thân lần này tới đón, đón dâu, ngoại trừ Hách Lượng cái này thân huynh đệ, còn có cả biệt ba người hách lượng không quen biết phụ dề, còn có hai cái lớn một chút không có kết hôn biểu đệ, một cái bà mối. Tăng thêm lái xe cùng dàn gia vừa bọn hai bàn, tiến vào tân nương nhà trong phòng, Hách Tinh cùng Hách Lượng mấy người bọn hắn phụ rể lập tức bị nhà mẹ đẻ trưởng bối lên tới nhà chính đang trên bàn ngồi xuống. Hách Lượng bọn hắn ngồi xuống, tân nương tử nhà mấy cái ngang hàng nhà mẹ đẻ nữ tính, liền bưng một chậu nước nóng cùng một cái khăn lông đi tới, nhường Hách Tinh rửa mặt. Hách Lượng liền lấy ra một cái mẹ hắn giao cho hắn hường bao đưa tới. Việc này là trước khi đến nói rõ ràng, Hách Tinh chỉ là làm bộ dáng tắm một cái sau, tân nương tử trong nhà một cái thân thích lại bưng lên một ly trà, đây là cho cô ra mới dâng trà, uống trà này, liền đại biểu cho là người một nhà. Nhà mẹ để trưởng bối ở một bên cười ha hả nhìn xem, vẻ mặt thiện ý tựa hồ đối với Hách Tinh cái này con dễ hết sức hài lòng. Nhưng Hách Lượng cảm giác được, còn có chút trưởng bối đang nhìn chính mình, còn đối với Hách Lượng hắn chỉ trỏ. Hách Lượng lập tức có chút dự cảm không tốt, nhưng cũng không có lộ ra, nghĩ đến chính mình sau khi về đến nhà hỏi thêm một cái cha mẹ hắn, lại làm một hồi tiếng pháo đổ sau, tân nương tử nhà mấy cái thân thích đứa nhỏ đi tới, đối với Hách Tinh thúc thúc, dượng rừng lại gọi, Hách Tinh lúc này xuất ra mẹ hắn cho chuẩn bị xong hồng bao mỗi người một cái, làm ầm ĩ kết thúc sau, lúc này mới bắt đầu an niệm tâm, cũng liền ý tứ một chút cứ hai thật động đũa ăn uống thả cửa. Hách Lượng vẫn ngồi như vậy cũng không có động đũa, nhìn xem người nhà mẹ đẻ làm ầm ĩ trong lòng suy nghĩ vừa mới nhà gái nhìn mình ánh mắt, cảm thấy thượng nhất thế phát sinh khả năng đã phát sinh ở trên người mình. Chờ ăn xong điểm tâm sau, vẫn là một hồi phá hoa, tiệm pháo độ, lốt bố về sau, lúc này, tân lương nhà thân thích lúc này mới bắt đầu ngồi vào vị trí. Hách Lượng làm hách tinh đệ đệ, cũng lúc này đứng lên, cầm trong tay hai cái thuốc lá, một cái hương bao, một túi đường. Tại hách tinh mẹ vợ vẻ mặt hòa ái dễ gần trị rất hạng, đi vào phía ngoài đấu bếp cùng làm giúp bên này. Đem thuốc lá, đường, hương bao giao cho đầu bếp trong tay. Đầu bếp tiếp nhận hách lượng đồ trên tay, lúc này mới thét to một tiếng, bắt đầu cho từng cái rượu mừng trên bàn, lên đạo thứ nhất món ăn nóng. Đây là hách lượng bọn hắn bên này quy củ, đầu bếp không thu được nhà trai hổng bao cùng bánh kẹo, là sẽ không cho mang thức ăn lên. Nhưng về sau kết hôn cái quy củ này liền chậm rãi biến mất, cái này mang thức ăn lên hổng bao cũng mất đi. Chờ khai tiệc sau, tân nương tử cùng phụ dâu lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nhưng cũng không có cùng tân lang quan nói chuyện, mà là ngồi xuống trong một phòng khác trên mặt bàn bắt đầu ăn cơm. Ăn vào một nửa, hách tính mẹ vợ vẻ mặt ý cười kêu lên hách lượng. Đối với Hách Lượng nói rằng, cùng ngươi ca nói một chút nên mời rượu. Hách Lượng trở lại bên người Hách Tinh đối với Hách Tinh nói rằng, chớ ăn, nên mời rượu. Người mẹ vợ gọi ngươi đấy. Hách Tinh nghe xong Hách Lượng lời nói, để đũa xuống, cùng Hách Lượng còn có hai cái biểu lệ, cùng một chỗ đi theo hắn mẹ vợ đi cho nhà gái thân thích mời rượu. Hách Lượng còn bưng một cái che kín vải đỏ khay, mặc khác hai cái biểu ca, một cái lấy rượu, một cái cầm gói. Hách Tinh mẹ vợ giới thiệu một cái, Hách Tinh hô một tiếng, cho rót rượu, lốt thuốc lá. Cái này còn không phân biệt nam nữ. Làm nhà gái trưởng buổi. Tại hách tinh tiêu xong một tiếng, đều sẽ xuất ra một cái hồng bao đi ra, đặt vào hách tinh bừng khay bên trong. Cái này hồng bao có lớn có nhỏ, thân cậu à, thân di loại hình, hiện tại căn bản là 500 một cái, đương biểu chỉ có 200. Nhưng vượt qua 5 6 năm, những này thân không có 2000 trở lên căn bản cũng không có ý tốt lấy ra. Đương biểu cũng tại 500 bộ dáng. Tân nương tử kia một bữa ăn tương đối nhanh, hách lượng bọn hắn còn không có mời rượu xong, bọn hắn liền đã ăn xong, lại về tới trên lầu tân nương tử trong phòng đi, chờ đến thời gian chờ lấy hách tinh đi đón. Ăn được bữa trưa yến, nghỉ ngơi một hồi, tới tiếp tân nương tử thời điểm Hách Tinh liền mang theo người đi gõ Tân Nương tự cửa. Trên Hách Lượng một thế cũng là rất vui vẻ theo sau, nhưng lần này Hách Lượng mang theo một cái làm bằng đồng lò sưởi, chờ ở dưới lầu, không cùng đi lên. Trên lầu làm ĩ sau một lúc, Tân Nương tự đi xuống, ngồi xuống nhà chính bên trong anh một thanh phục lên đỏ chăn mềm trên ghế. Có trong nhà nữ tính trưởng đối cho nàng đổi giày, chải tóc. Tại Hách Tinh mẹ vợ một hồi kêu trời trách đất trong tiếng khóc, bị hai cái đường tiểu quý hữu tự dìu ra ngoài, đưa đến đón dâu trên xe. Đương nhiên còn có một xe tại đồ ghế, chỉ có chăn mềm gì gì đó, khác liền không có. Đương nhiên cũng không thiếu được một cái làm bằng gỗ tiểu má thùng, bên trong còn đặt vào một cái nhà mẹ để chuẩn bị hương bao. Lúc này đã không có Hách Lượng chuyện gì, còn lại đều là bà mối sự tình. Đem mang tới thuốc lá cùng bánh kẹo giao cho bà mối sau, nhưng bà mối đi cho những cái kia cảng đường thôn dân phát đường, phát khói. Hách Lượng thì trực tiếp ngồi xuống trên một chiếc xe, bên trong đã ngồi một cái phụ dâu. Nhà gái còn lại thân thích muốn ngày mai lại mở tiếp. Người xách theo lọ sữa, ngươi là tỷ phu của ta cái kia gọi Hách Lượng đệ đệ. Cùng Hách Lượng một chiếc xe phụ dâu hỏi. Hách Lượng nhận biết nữ hài tử này là nàng chị dâu muội muội cũng là trượng nhất thế đem chính mình từ hôn nữ hài tử, Hách Lượng thản nhiên nói, "Ta biết ngươi, ngươi gọi Sa Hoan Hoan." "Đúng vậy a, ta gọi Sa Hoan Hoan." "Làm sao ngươi biết ta, mẹ ngươi bọn hắn nói cho ngươi, người dáng rất khó coi điểm, nhưng cũng không tệ." "Thật sạch sẽ." Hách Lượng gương vừa đoán theo Sa Hoan Hoan trong miệng đạt được chứng thực, cũng không có nói thẳng phá, vẫn là sa cái nói. "Ta liền nghe nói qua, mẹ ta bọn hắn cái gì cũng không có nói với ta, chuyện của ta bọn hắn cũng không xem bảo." Sa Hoan Hoan nhìn thấy Hách Lượng cái này thái độ, ngựa bùng cười một tiếng, sau đó giang rộng ra chủ đề khoe khoang nói rằng, Ngheta tỷ phú nói: "Ngươi tại trên biệt thị băng, ta cũng tại trên biệt thị băng, điện thoại di động của ngươi dạy số nhiều ít. Lần sau về biệt thị, ta dẫn ngươi đi quán ba chơi, ta biết rất nhiều bằng hữu, hơn nữa đều rất có tiền. Ta đối quán ba cái gì không cảm thấy hứng thú, hơn nữa nghiêm chỉnh nữ hải tử cũng sẽ không đi quán ba loại địa phương này." Hách Lượng nhìn một chút lái xe phía trước lái xe nhỏ giọng nói rằng: "Sa Hoan Hoang nghe được Hách Lượng lời nói, cũng mặc kệ phía trước còn có người tài xế, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ý của ngươi ta chính là không đứng đắn nữ hải tử đúng không? Ta nhìn ngươi mới là tư tưởng tụt hậu muốn chết." Ta chưa hề nói ngươi, là chính ngươi nói, ngươi không thích nghe cũng không cần nói chuyện." Hách Lượng không chút khách khí nói rằng, ai ưa thích nói chuyện với ngươi như thế, đương tưởng rằng y phục mặc tốt đi một chút liền có tiền, kẻ có tiền ta gặp được nhiều. Sau khi nói xong Sa Hoan Hoan liền quay quay đầu đi, liền không để ý tới Hách Lượng. Nói lên Hách Lượng trị dâu sa giao giao nhà bọn hắn cùng Mạnh Văn đẽ nhà như thế, cũng là hai cái đứa nhi, không có nhi tử. Trượng nhất thế, Hách Lượng nhà cùng với nàng nhà nói xong hoàn thân, Hách Tinh cưới Sa Dao Dao, Hách Lượng cho Sa Hoan Hoan làm đến cửa con rể. Đây là hai nhà nói xong Nhưng đối hách lượng cùng Sa Hoan Hoan kết hôn cửa tác, Sa Hoan Hoan lại chướng mắt hách lượng. Chết sống cũng không đồng ý cửa hôn sự này, cửa hôn sự này cũng liền thất bại. Khi đó hách lượng nói với trung giật lên đường này, còn bị trung giật cười nhạo rất lâu, nói người khác bị từ hôn nguyên một đám liền lập tức quở hởi, người bị từ hôn vẫn là kia điều dạng. Sa Hoan Hoan các nàng hai tỷ bội vóc dáng đều không cao, hách lượng chỉ dâu Sa giao giao chỉ có 1,5m dáng vẻ, Sa Hoan Hoan khả năng vẫn chưa tới 1,5m. Nhưng hai tỷ bội tướng mạo còn có thể, đều có lúm đồng tiền cùng hai viên răng nẻo, nhìn rất đáng yêu. Đẹp mắt thượng nhất thế cũng tâm động qua. Thậm chí đối nàng chị dâu cũng đã có ý nghĩ, thường thường nghĩ đến đại ca của mình cũng đã lớn thành bộ kia doanh hạnh, làm sao lại cưới được xinh đẹp như vậy chị dâu. Chính hắn làm đến cửa con dế mặc dù không quá tình nguyện, nhưng nhìn thấy Sa Hoan Hoan dáng dấp vẫn rất xinh đẹp cũng liền không muốn mặt đồng ý lại trải qua hơn 1 giờ đường xe. Hách lượng bọn hắn tiếp lấy tân nương tử về tới hách tinh hắn kết hôn tần phòng bên này. Xe hoa còn chưa tới, một đại bang thân thích cũng chờ tại cửa ra vào 10 mét có hơn, còn có trông tôn xem náo nhiệt tôn dân. Tại nhìn thấy đội xe tới, phụ trách đốt thuốc hoa bạo chúc người, liền đem pháo hoa pháo cho đốt lên. Lại làm một hồi pháo hoa pháo thanh âm sau, tràn ngập pháo hoa pháo đốt vang lên sau sân ngủ. Hách lượng hai cái cứu cứu, bốn cái cô phụ, hai cái giường cầm bốn cái bao tải chờ ở giao lộ. Tại Tân Nương tử sau khi xuống xe, bọn hắn tám phụ lên bao tải, đón Tân Nương tử đi bảo, phía trước còn có cầm bó đuốc hai người nam đồng. Cái này ngụ ý nối dõi tông đường, nhiều con nhiều cháu. Sa Hoan Hoan theo sát nàng tỷ sau lưng, lôi kéo một cái dương hành lý, hách lượng đều đoán được bên trong chứa ngoại trừ Tân Nương quần áo, còn có mang tới ép dương tiền. Chương 291, bên ngoài ở lại chương 291. Bên ngoài ở lại một bộ giường giả lễ nghi xuống tới, Tân Nương tự cho Hách Lượng cha mẹ kính cha mẹ trọng trà, lúc này mới bị đưa đến trên lầu tân phòng bên trong. Muốn tới chưa mai xử lý tiệc rượu thời điểm khả năng xuống tới. Tân Nương tử mang tới mấy cái phủ dâu cũng giống như vậy, cũng biết trên lầu buổi tiếp Tân Nương sẽ không hạ lâu. Trên lầu trong một cái phòng bày biện một bàn đặc biệt tiệc rượu, đây là cho Tân Nương tử cùng phủ dâu nhóm chuẩn bị. Nếu có cái gì cần, xa hoan hoan cái này cô em vợ sau đó tìm đến Hách Lượng, nhường Hách Lượng đi làm. Tân Nương tử là sẽ không hạ lâu. Tới ban đêm, Hách Lượng sau khi ăn cơm tối xong, đứng dậy muốn đi ra ngoài đi một chút, bị Hách Lượng 33 cho gọi lại. Hách Lượng 33 vẻ mặt ý cười đem Hách Lượng lặp qua một bên nói rằng: "Lão nhị, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Hiện tại ngươi Ka kết hôn, chúng ta bằng lòng cho ngươi chị dâu xe còn không có mua, nếu không ngươi đem ngươi chiếc xe kia tặng cho người Ka à?" Hách Lượng 33 miệng bên trong mặc dù nói thương lượng, nhưng ngữ khí lại là muốn Hách Lượng nhất định phải đem ô tô cho hắn Ka như thế. Hách Lượng trừng tra hắn một cái, tức giận nói: "Cha, giống như chỉ có đệ đệ kết hôn làm lão đại ra phần lực, không có Ka Ka kết hôn muốn đệ đệ cho đồ của ta." Nhà chúng ta tình huống không phải không giống sao, lại nói ngươi không phải còn có một xe Mỹ bật sao? Kia xe Mỹ Mỹ bật ngươi mở một chút là được rồi, ngươi mở như vậy xe lãng phí. Nghe cha, đem ngươi ra xe cho ngươi cả, cha sẽ không hại ngươi, chờ ngươi cát tốt. Hách Lượng nghe xong cha hắn lời này, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt cũng không giống trước kia trốn tránh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cha hắn ánh mắt, lạnh giọng cắt ngang cha hắn nói rằng, không cần chờ hắn tốt cái gì, chúng ta hiện tại cũng có thể tốt, nếu không phải đại bá cùng tỷ gọi điện thoại cho ta tới, ta cũng sẽ không bước vào nhà này cửa nửa bước, ngươi nếu là lại nói lời này ta hiện tại liền lái xe trở về, làm lại ra mặt mũi rất khó coi. Không biết là hách lượng cha của hắn giả, vẫn là hách lượng uy hiếp tác dụng, hách lượng ba ba bị hách lượng như thế chừng một cái, há to miệng sau, cảm giác nói không ra lời. Hách lượng cũng không có lại để ý tới sự sững sờ tại nguyên chỗ trà hắn, trực tiếp đi tới bên ngoài, lúc này, hách lượng hắn mụ mụ vội vội vàng vàng đuổi tới, lại cho gọi lại hách lượng. "Lão nhị, mẹ nói cho ngươi sự kiện." "Nói đi, chuyện gì?" Hách lượng vẫn là vẻ mặt lãnh đạm nói. "Cái kia, hôm nay trong nhà khách nhân nhiều." Trong nhà dàn phòng của ngươi đã an bài khách nhân ngủ, ngươi nếu không đi ngươi trước kia đồng học nhà đối phó một đêm. Ân, chúng ta sẽ tìm chỗ ở ta bốn là không có đêm nơi này đâu ra, nếu không có chuyện gì khác ta đi a." Hách Lượng nói xong, Hách Lượng cũng không để ý tới hắn mụ mụ, liền trở lại phòng cũ lái xe hơi tới trên trấn, tìm một nhà quán trọ nhỏ ở lại. Vừa tới quán trọ nhỏ dàn phòng ở lại, tay của Hách Lượng cờ vang lên, Hách Lượng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, là tương lai cô em vợ đúng giờ gọi điện thoại tới. Vừa nhận điện thoại, chỉ nghe được mọng mọng bán trách thanh âm lại truyền tới, "Tỉ phu, mẹ ta hôm nay lại mắng ta" Trong nhà của ta không tiếp tục chờ được nữa, ngươi ngày mai tới ta cái này, mang theo ta bỏ trốn a. Mạnh Mộc Đễ vừa mới ngủ xong, khách lựa vẫn không nói gì, bên cạnh Mạnh Văn Đễ thanh âm chuyển tới, Mạnh Mộc Đễ, ngươi nói cái gì đó, ngươi cùng ngươi tỷ phu bỏ trốn, coi ta là gì a, ta ở bên cạnh đâu. Hai tỷ bội đùa giỡn một hồi, Mạnh Văn Đễ liền đem điện thoại cầm tới, đối với điện thoại nói rằng, lão công, ngươi chiếc di động kia tại sao không có người tiếp? Hôm nay ta tại gia tộc, điện thoại tại biệt thị gian phòng. Ngươi trường nào thì nghỉ a? Ngày mai liền nghỉ, ngươi tại gia tộc làm gì a? Mạnh Văn Đễ hỏi. Anh ta kết hôn Ta trở về tham gia hôn lễ. Cụ thể tình huống như thế nào về sau ta tại nói với ngươi." Hách Lượng vừa dứt lời, Mạnh Mộng đẽ lại đem điện thoại bật mất, đẹp mắt còn có thể nghe được điện thoại bên kia hai tỷ bội cãi lộn. "Tỷ phu, ngươi cả kết hôn, ngươi như thế không đến gọi ta, ta lần trước đã nói với ngươi, ta còn muốn ăn giọ mừng. Đúng rồi, ngươi lần sau tới, cho ta tới kẹo mừng tới, muốn bao nhiêu điểm?" Mạnh Mộng đẽ vừa mới hô xong, điện thoại lại bị Mạnh Bần đẽ cúp đi, cùng Hách Lượng Hàn Nguyên một hồi, lúc này mới đem điện thoại cút. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sau khi rời giường trả phòng rồi ở giữa, lại lái xe trở lại trong thôn. Hôm nay trong nhà đã càng thêm náo nhiệt. Hách Lượng đem xe đình chỉ tới nhà đại bá trong viện, vừa vận động phải đường tỷ đối muốn bộ quần áo, mang theo Huynh Huynh đi ra. Sau lưng còn đi theo thịt kho tàu cùng Bạch Thiết hai cái chó con. "A Lượng, đê qua ngươi đi nơi nào á ta đi ra tìm ngươi người người đều không có." Đường tỷ đối với Hách Lượng nói rằng, "Ra đi trên trấn đi ngủ thì ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn có chuyện gì, chính là nói với ngươi một tiếng, để ngươi tới nhà ta đến ngủ, giường đều cho ngươi trải tốt. Ngĩ không ra tìm không thấy ngươi người. Điểm tâm đã ăn chưa?" "Không có, rời giường lại tới." Đợi lát nữa ăn được cơm trưa, ta còn muốn tiến đến biệt thị. "Đội vã như vậy a, không ăn cơm tối lại trở về." "Không ăn, lần này trở về cũng là xem ở ngươi cùng đại bá gọi điện thoại tới phân thượng, không phải ta đều không muốn trở về, ta sợ ta lưu thêm một hồi sẽ cùng bọn hắn ầm ĩ lên." "Đúng rồi, đại bá cùng Nguyên Nguyên người đâu, tại sao không có nhìn thấy hắn?" "Đại bá của ngươi sáng sớm liền đi qua hỗ trợ, nếu không phải ngươi vẫn chưa về, ta cũng đi qua." "Đi thôi, chúng ta cũng đi qua đi." Nói hai người liền hướng phía mới phòng đi đến. Tới mới phòng, Thái Lượng nhìn thấy Sa Hoan Hoan dường như đang tìm hắn. Nhìn thấy Hách Lượng sau, đội vàng chạy tới đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi thế nào mới đến? Ta có việc tìm ngươi, có chuyện gì không? Nói đi." Hách Lượng vẻ mặt lẫm đạm mà hỏi: "Ngươi có thể hay không mang ta đi lượi các ngươi trên trấn, ta muốn đi mua chút đồ vật, hôm qua có cái gì để quên ở nhà." Hách Lượng cương muốn tự truyện, một bên đường tỷ nói rằng: "Đây là tân nương tử muội muội đem, A Lượng, ngươi liền lái xe đi một chuyến trên trấn, đưa một chút tân nương tử muội muội." Hách Lượng nghe đường tỷ mở miệng, chỉ có thể gật đầu bằng lòng, mang theo Sa Hoan Hoàn tới nhà đại bá bên trong, lên xe hơi. Sa Hoan Hoan nhìn xem Hách Lượng sẽ hỏi, cái này chính là ta tỷ phu sẽ a. Không phải, đây là xe của ta. Không phải tỷ phu ngươi. Vậy ta tỷ phu hôm qua có nói, ngươi xe này về sau là của hắn rồi, ngày mai lại mặt trời điểm, muốn mở ra ngươi xe này tới nhà ta đi. Kia là hắn nói, không phải ta nói. Ta đồ vật hai cũng cầm cùng đến, ngươi không phải muốn mua đồ vật sao, đến cùng có đi hay không à? Sa Hoan Hoan bị Hách Lượng tiểu nói này, cũng mở cửa xe ngồi lên, cũng không nói gì nữa, Hách Lượng nàng đưa đến chiến trấn. Nhung chính nàng đi mua đồ vật đi. Nhưng Sa Hoan Hoàn đã đi chưa một hồi, lại trở về tới đối với Hách Lượng nói rằng: "Ta đi ra gấp, túi tiền quên ở tỷ phu của ta trong nhà, trên người ngươi mang tiền không có, cho ta mượn 100 khối, sau khi trở về ta trả lại cho ngươi." Hách Lượng cũng không có nói, xuất ra 100 khối tiền đưa cho Sa Hoan Hoàn, nhìn xem nàng lại rời đi. Một lát sau, Sa Hoan Hoàn cầm một bao đồ vật đến đây, Hách Lượng cũng không có hỏi nàng mua là cái gì, liền lái xe lại trở về. "Hách Lượng, trước kia chúng ta chưa từng gặp ba." Sa Hoan Hoàn nhìn xem lái xe Hách Lượng hỏi. "Không có a, thế nào?" Ngươi thật giống như đối ta ý kiến rất lớn a từ hôm qua bắt đầu cứ như vậy. Không có, khả năng con người của ta chính là như vậy. Không quá ưa thích nói chuyện. Ngươi không cần để ý. Ú, nhưng người cái này tính cách muốn đổi một chút, mẹ ta nói về sau ngươi sẽ tới nhà ta đến, thì ta gả cho ngươi cả, ngươi làm nhà ta con rể tới nhà. Không có khả năng, ta có bạn gái, ngươi vẫn là khác tìm một cái a chúng ta không thể nào. Ngươi dáng rất quá thấp, không xứng với ta. Đừng nghĩ lấy cái này chuyện tốt. Hách Lượng lái xe nói rằng, thượng nhất thế những lời này là Sa Hoan Hoan nói với Hách Lượng, Hách Lượng không chút suy nghĩ. Tôi hơi, hơi cải biến một chút, liền lập tức trả trở về. Ngươi, lời này của ngươi nói, là ngươi xoé như thế, thật sự cho rằng ta nhìn chúng ngươi, đây là chúng ta cha mẹ đã nói xong, nhà ta cũng không có muốn nhà ngươi lấy hỏi. Cầm 2 vạn đồng tiền tiếp diệu tiền, không có coi trọng tốt hơn, việc này ta sẽ không đồng ý, cha mẹ ta hiện tại không quản được ta, ngươi sau khi trở về cùng ngươi mẹ bọn hắn nói rõ ràng. Tại sao phải ta đi nói, hiện tại ta nhìn chúng ngươi, ngươi không đồng ý, chính ngươi cùng ngươi cha mẹ đi nói, để ngươi cha mẹ đi nhà ta. Nhà các ngươi cũng không thể như thế ăn bạ à, đem tỉ ta lừa gạt đưa tới tay Ngươi liền không đồng ý. Sa Hoan Hoan nhìn xem Hách Lượng xe, có chút tức giận nói. Hách Lượng biết Sa Hoan Hoan lòng tự trọng tại quái phá, thượng nhất thế Sa Hoan Hoan liền không có co coi trọng Hách Lượng, một thế này cũng rất không có khả năng. Hách Lượng còn nhớ rõ, thượng nhất thế cha mẹ hắn mang theo hắn đi Sa Hoan Hoan nhà nạn thấy Sa Hoan Hoan thời điểm, Sa Hoan Hoan thật là đối với Hách Lượng chính là dừng lại máng to. Máng Hách Lượng là không ngóc đầu lên được, máng Hách Lượng không chiếu chiếu tầm gương, còn dám muốn cái này chưa tốt. Còn nói chính mình có bạn trai, chết sống sẽ không theo Hách Lượng kết hôn. Chương 292, tới cửa chương 292. Tối cửa thượng nhất thế là Sa Hoan Hoan nhà bọn hắn đưa ra từ hôn, đây là nhà bọn hắn đối lý, cũng không có náo ra sự tình gì đi ra. Nhưng một thế này, Hách Lượng không đáp ứng, Hách Lượng liền đợi đến cha mẹ hắn thế nào cùng đối phương bàn giao. Về sau hai người cũng đều không nói Hách Lượng đem Sa Hoan Hoan đưa đến mới cửa phòng miệm sau, nhường Sa Hoan Hoan chính mình trở ra, chính hắn lái xe lại về tới nhà đại bá trong viện đem xe cho dừng xong. Hách Lượng cương trở lại hắn ca mới phòng, điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng xem xét là Hoàng San San đến tới, liền nhận. "Uy, San San, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" Ta về nhà nhiều ngày như vậy, ngươi không gọi điện thoại tới, ta gọi cho ngươi, ngươi còn hỏi ta có sao không? Không có chuyện liên không thể điện thoại cho ngươi a, đương nhiên có thể. Tới cuối năm, mấy ngày nay ta không phải bận điệu sao? Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta buổi chiều muốn tới biệt thị, ngươi theo ta đi mua quần áo. Ta bây giờ tại quê quán đâu? Không có tại biệt thị. Ngươi tại gia tộc, ngươi quê quán đưa gia thị trường Lịch trấn a, Lịch trấn chỗ nào? Hách lượng đem nhà mình địa chỉ báo cho Hoàng San San, hỏi, ngươi muốn tới nhà ta sao? Đúng vậy a, ta đến nhà ngươi bên kia chơi bùa, cúc chư ca, ta hiện tại lái xe đến đây tới điện thoại cho người. Hách Lượng cương muốn nói nhà mình lão đại đang làm hôn sự, nhưng Hoàng San San không được qua đây, nhưng Hoàng San San đã đem điện thoại quốc. Hách Lượng cầm điện thoại lại hắc Hoàng San San gọi tới, nhưng đánh 2 lần, Hoàng San San thế mà không có nghe. Hách Lượng cũng liền từ bỏ, đi vào phòng bên trong. Nhanh đến tới 11 giờ thời điểm, đi đón xa giao giao người nhà mẹ đẻ tới Hắc Tinh, cũng theo hắn mẹ vợ nhà, tiếp lấy xa giao giao mấy cái trưởng bối trở về. Lần này đi qua tiếp người, Hắc Tinh ngấn một chiếc bên trong AC, cũng chính là hiện tại mua xe, mua xe hơn 20 người, vừa vận hai bản. Hách Lượng cha mẹ cùng người nhà trưởng bối đều đi ra ngoài đón, nhưng nhà gái cắt trưởng bối ngồi xuống chủ bàn. Hách Lượng hai cái cứu cứu buổi tiếp. Lúc này, hách lượng điện thoại vang lên, xem xét là Hoàng San San đánh tới, hách lượng đội mà nhận. "Hách Lượng, ngươi muốn chết à? Nhà ngươi xử lý hôn sự cũng không nói với ta một chút. Ta bây giờ tại nhà ngươi bên ngoài, ngươi mau ra đây một chút." Điện thoại vừa kết thông, Hoàng San San liền lập tức nói rằng, "Ta muốn nói, nhưng ngươi điện thoại treo quá nhanh. Vậy ngươi không thể cho ta lại đánh tới à? Ta đánh a, đều đánh hai cái điện thoại, ngươi không có tiếp à?" Hách Lượng có chút ủy khuất nói, Vậy ngươi không thể nhiều đánh mấy cái à, ta tối hôm qua lúc ngủ, điện thoại đều yên lặng, buổi sáng quên điều tới. Lỗi của ta, ngươi chờ, ta đi ra tiếp ngươi, đến đều tới ăn cơm rồi đi, ta buổi chiều cũng muốn về biệt thị. Ân, vậy ngươi đi ra, ta tại nhà ngươi cùng trên xe, ta hỏi trong thôn các ngươi người, mới tìm được nhà ngươi. Hách Lượng cũng đi ra, ra môn, ở giữa Hoàng San San cửa sổ mở ra, đang nhìn đại môn. Nhìn thấy Hách Lượng đi ra, vội vàng khoát qua tay. "Ô, nơi này." Hách Lượng sợ Hoàng San San xe dừng ở bên ngoài, bị tạm sờn gì gì đó, đối với Hoàng San San nói rằng, "San San, Ngươi đem xe lái vào đây, đình trì sân nhỏ. Bạn nhất bị trả sát không tốt. Vậy ngươi mở ra. Ta sợ hãi. Hoàng San San mở cửa xe đi ra đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng tiến vào Hoàng San San xe, chờ Hoàng San San ngồi vào trên ghế lái phụ, lúc này mới lái đến trong sân. Có thể là Hoàng San San xe quá phong cách, dừng lại liền hấp dẫn các thân thích chú ý tại nhìn thấy Hách Lượng cùng Hoàng San San từ trên xe bước xuống sau, Đường Tỷ trước phản ứng lại, Hoàng San San xe vốn là dừng ở làm thay nhà máy, Đường Tỷ cũng nhận biết. Đi tới đối với Hoàng San San nói rằng, San San, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Hách Lượng điện thoại cho người a. "Tỷ, ta là tới tìm Hách Lượng chơi, cũng không biết nhà bọn hắn đang làm chuyện bui. Cái này có quan hệ gì, tới liền uống rượu mừng lại đi. Cùng ta đi vào đi." Nói liền lôi kéo Hoàng San San tiến vào bên trong, Hách Lượng cũng đi theo. Chờ Hách Lượng bọn hắn trở ra, Hách Lượng mấy cái thân thích xuống tới, nhìn xem Hoàng San San xe, một cái thân thích hỏi, "Xe này muốn bao nhiêu tiền a?" "100 vạn cũng nên a con bé này, là ai a cùng hắn gia lão hai giống như rất quen, xe cũng là hắn gia lão hai lái vào đây." "Ta làm sao biết, đợi lát nữa hỏi một chút chính là, đại bá của hắn nhà nữ nhi cũng nhận biết." Hẳn là rất quen. Lại một cái thân thích nói rằng, nhưng nhìn một hồi, các thân thích cũng tản ra. Chỉ có tuổi trẻ còn tại không ngừng ngây xem, trong mồm càng không ngừng nói gì đó, một bộ rất hiểu xe dáng mẹ, cho bên cạnh rạng rãi. Hách Lượng mang theo Hoàng San San sau khi đi bảo, hách lượng mụ mụ sắc mặt sẽ không tốt, tùy tiện đứng phó Hoàng San San một chút, liền đem hách lượng làm qua một bên hỏi, "Lão nhị, cái này chính là ngươi nói ngươi tìm bạn gái, không phải, đây là bằng hữu của ta, giúp ta rất nhiều, hôm nay tới tìm ta chơi, không phải liên tốt, ngươi đem ngươi cái kia bạn gái tranh thủ thời gian gây mất." Vợ ngươi ta đã nói với ngươi tốt, ta biết, không phải liền là để cho ta cho lão đại hoán thân sao, việc này ta sẽ không đáp ứng. Bạn gái của ta cũng sẽ không chia tay. Cái kia oan oan ngươi cũng đã gặp qua, không phải rất xinh đẹp, ngươi làm đến cửa con, con rể cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng quá thấp, đối ta đời sau không tốt. Chủ yếu nhất là ta cũng sẽ không làm đến cửa con rể. Hơn nữa còn là ngươi tìm cho ta." Hách lượng rất vô sỉ nói rằng. "Lão nhị, ngươi bây giờ thế nào biến thành dạng này, liền mẹ nó lời nói cũng không cần nghe xong, mẹ đều muốn tốt cho ngươi. Nghe sao không có sai?" Ngươi chỉ cần lão đại hảo là được rồi, ta có được hay không từ nhỏ ngươi liền không có quan tâm tới. Hôm nay thân thích nhiều người, ta không muốn cãi nhau. Còn có ta buổi sáng thời điểm cùng cái kia Sa An Hoan Hoan nói qua, chính ngươi lại cùng bọn hắn đi nói một chút. Nói xong Hách Lượng liền không để ý tới sắc mặt tái xanh hắn mụ mụ, liền xoay người đi bồi hoàng san san. Giữ lại Hách Lượng hắn mụ mụ sững sờ ngay tại chỗ. Hách Lượng bên này môn lễ, vĩnh viễn không thể thiếu làm pháo hoa pháo, đến chưa khai tiệc thời điểm, lại làm một trận pháo hoa pháo. Từng cái thân bằng hảo hữu lục tục ngồi xuống trước bàn rượu, bắt đầu ăn lên. Hôm nay đã không có Hách Lượng chuyện gì. Sau khi ăn xong một hồi, Tân Dung tự tại hách lượng mụ mụ cùng đi, cùng hách tinh hai cái mang theo phụ dâu đoàn cho hách lượng bên này trưởng bối và thân bằng hảo hữu mời rượu đốt thuốc. Tại đến phiên hách lượng một bàn này thời điểm, theo ở phía sau Sa Hoan Hoan nhìn xem cùng hách lượng thân mật cùng một chỗ hoàng san san, vô cùng tức giận. Lúc đầu nàng là không có coi trọng hách lượng, nhớ lại nhà cùng với mẹ của nàng nói mình không cần cùng hách lượng kết hôn, nhưng buổi sáng hách lượng cư tuyệt như vậy dứt khoát, nhường nàng có chút khó chịu. Hiện tại thế mà thật đúng là có bạn gái, dáng dấp còn rất xinh đẹp, đây càng thêm không để cho nàng sướng rồi, nếu như không phải bây giờ còn đang ngửa rượu Nàng đều muốn làm trận phát tác. Chờ Tân Nương tử mời rượu xong, tới khách nhân đều ăn không xài bị lắm, trong tay cũng đều mang theo một cái cái túi, là trên bàn rượu đóng gói thức ăn, đây là mang về trong nhà ăn. Nhưng tiếp qua mấy năm, những này hiện tượng cũng rất dễ thấy, đều lăn đến qua sau, cùng Tân Lang Tân Nương nói một tiếng liền đi. Hách Lượng, ngươi còn có hay không sự tỉnh, không có chuyện lời nói, chúng ta đi. Hoàng San San cũng đi qua, đối với Hách Lượng nói rằng, ta giống như không có chuyện gì. Đi thôi. Vậy ngươi dẫn ta đi cùng người cha mẹ đi lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền đi, không cần cùng bọn hắn trò hỏi. Chúng ta đại bá nói một chút liền tốt, nhà ta có chút phức tạp, có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Hách Lượng nói với Hoàng San xong, lại đối ngay tại bên cạnh Tu Dọn Đồ Đạc Đường tỷ nói rằng: "Tỷ, ta còn muốn đi Việt thị có chút việc, Bạch Thiết cùng tỷ kho tàu liền để ở chỗ này, ta bên kia cũng không có cái gì đồ bất uy. Chờ thêm xong năm, ta tới đón các ngươi thời điểm lại mang về." Đường tỷ nhìn một chút ghé vào bên cạnh bàn gặm xương cõng hai cái chó con, nói rằng: "Liên thản nơi này đi, ngươi lần này sau khi trở về, giao thừa lúc nào thời điểm trở lại. Không có ngoại ý muốn, giữa trưa hẳn là trở về. Vậy chúng ta liền đi trước." Hách Lượng nói xong cũng cùng Hoàng San San cùng một chỗ cầm một túi nước quả cùng một bao đường hướng phía ngoài cửa đi đến. Tại đi tới cửa lúc, Hách Tinh cùng Sa Dao Dao đứng tại cổng tiễn khách người, Hoàng San San không biết rõ lúc nào thời điểm chuẩn bị một cái hồng bao, đưa cho Sa Dao Dao, nói một tiếng tân hôn hạnh phúc. "Hách Tinh, người kia là ai a? Thế nào nếm qua mới cho chúng ta hồng bao?" Sa Dao Dao cầm hồng bao nhỏ giọng hỏi. "Người này, ta cũng có biết, có thể là nhà ta cái kia phương xa thân thích." Hách Tinh thấp giọng nói rằng. "Cái gì phương xa thân thích? Là Hách Lựa bạn gái?" Âu ở một bên Sa Hoan Hoan có chút tức giận nói rằng. Hách Lượng bà gái, Hoan Hoan, làm sao ngươi biết? Sa Dao Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bộội bộn nàng hỏi. Chương 293, kéo dài chương 293, kéo dài Sa Hoan Hoan nghe được nàng tỷ tra hỏi, cắn răng, nói rằng: Hách Lượng chính hắn buổi sáng mang ta đi mua đồ thời điểm chính hắn chính miệng nói, hắn còn nói ta yêu không ngừng với hắn, để cho ta đừng nghĩ kia chuyệt tốt, hồi qua còn nói ta là không đứng đàn nữ. Hắn thật nói như vậy, Hách Tinh, ngươi đệ cũng có đáng. Việc này nhất định phải cho ta mượi một cái công đạo, liền ngươi đệ như thế, cũng ghét bỏ em gái ta. Sa Dao Dao đối với bên cạnh Hách Tinh nói rằng: Có thể là em ta nghe được muốn làm con rể tới nhà nói vậy, ngươi nhìn cái kia nữ bao nhiêu xinh đẹp, làm sao có thể coi trọng Hách Lượng tiểu tử kia." Hách Tinh tội bằng nói, "Vừa nãy các ngươi mời rượu thời điểm nàng liền cùng Hách Lượng ngồi cùng một chỗ. Việc này ta muốn cùng mẹ nói, nhà các ngươi vì tình lễ hỏi tiền ta người, việc này không thể xong." Sau khi nói xong Sa Oan Oan tỷ rời đi, nàng tỷ bên người đi tìm nàng mẹ đi, mặc dù nàng chướng mắt Hách Lượng, nhưng cái này nhất định phải ra. Nói cái gì cũng không thể để Hách Lượng tốt hơn. Sa Oan Oan rời khỏi sau, Sa Dao Dao có chút ánh mắt bất thiện nhìn xem Hách Đình, doa đến Hách Tinh tội bằng nói, Dao dao, việc này cha mẹ ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ngươi cứ yên tâm đi, lão nhị người này nhất nghe ta ba mẹ lời nói. Nhưng hắn hướng đông, hắn cũng không dám hướng tây. Thật tốt nhất là dạng này, trước khi kết hôn ngươi nói sẽ đâu, đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy. Ngươi nói ngươi đệ xe là của ngươi, ngươi chờ chút nhanh đi cái chìa khóa lấy tới, biết không? Biết, đợi lát nữa chờ thân thích đi đến, ta liền để cha ta lại đi mượn, trong nhà này đồ vật đều là chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hách Tinh lập tức vẻ mặt ý cười bảo đang nói. Hách Lượng mang theo Hoàng San San tới trong viện, đại bá đang cùng các thân thích thổi cái này nước bước. Hách Lượng mang theo Hoàng San San đi theo Đại Bá nói một tiếng, liền mang theo Hoàng San San đi nàng bên cạnh xe. Về phần Hách Lượng ba mẹ của mình, Hách Lượng căn bản cũng không có đi để ý tới, cũng không có cùng bọn hắn nói một câu chính mình muốn đi lời nói, đây là đã đối bọn hắn tuyệt đối tuyệt vọng rồi. Hách Lượng mang theo Hoàng San San đang cùng Đại Bá lúc nói chuyện, Sa Hoan Hoan lôi kéo mẹ của nàng tới cổng, chỉ vào Hách Lượng đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, ngươi nhìn Hách Lượng đều mang bạn gái trở về, tuyệt đối sẽ không lại đến nhà ta lên làm cửa con rể, nhà chúng ta bị nhà bọn hắn lừa." Dù sao hôm nay là Sa giao giao cái này đại nữ nhi kết hôn thời gian, Sa Oan Hoan Mụ Mụ cũng không có lập tức náo lên, ngược lại đối với Sa Oan Hoan Khuynh Vũ, "Việc này ta đã biết, hôm nay tỷ ngươi kết hôn, ngươi cũng đừng quá làm ầm ĩ, ta đi tìm hắn mẹ hỏi qua tính tượng, đây là không minh bạch quá hứ." Sau khi nói xong, Sa Oan Hoan Mụ Mụ liền xoay người trở lại trong phòng đi, còn nhìn đứng tại cổng Hách Tinh một cái. Doa đến Hách Tinh liền hô một tiếng mẹ vợ cũng đều không dám gọi. Sa Oan Hoan gặp nàng Mụ Mụ không giúp nàng xuất khí, tức giận đi đến vừa muốn lên xe Hách Lượng cùng trước mặt Hoàng San San, đối với Hoàng San San nói rằng, "Ngươi tốt nhất là rời đi hết lượt, hắn cùng ta nhà là đổi ghế." bể sau muốn tới nhà ta làm đến cửa con rể. Hoàng San San quay đầu nhìn một chút Hách Lượng, thì uy tính sắn lên cánh tay của Hách Lượng, vẻ mặt ý cười nói rằng, tiểu ngồi muội, hiện tại là niên đại gì, còn đổi cưới. Trong nhà ngươi náo người không tốt. Một cái cô nương già không muốn mặt đến cấp ta bạn trai. Sa Hoan Hoan bị Hoàng San San nói vừa muốn tiến lên lay lý luận, Hoàng San San đối với nàng còn nói thêm. Ngươi mong muốn Hách Lượng làm đến cửa con rể, vậy ngươi nhà có thể cho hắn cái gì? Phòng ở, xe, tiền, quyền lực. Cho loại nào a vẫn là toàn bộ đều cho. Hai nhà chúng ta đã nói xong, hoàn thành. Sao hoan hoan bị Hoàng San San nói cái chạy cái cối một câu, "Việt này chải qua Hách Lượng đồng ý sao?" Sau đó Hoàng San San lại chỉ mình chiếc xe kia nói rằng, "Nhìn thấy xe này không có, ngươi biết không biết do nó giá cả, ta tùy thời có thể dạng này mua một chiếc cho Hách Lượng, nhà ngươi mua nổi sao?" "Nèo so." Hách Lượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng San San dạng này ương ngạnh dáng vẻ, nhưng cũng không có nói cái gì, tại Hoàng San San vừa dứt lời, Hách Lượng lại bổ thêm một câu nói rằng, "Đúng rồi, ngươi đem buổi sáng ta mượn ngươi 100 khối tiền trả lại cho ta." "Không trả, ngươi toàn gia đều là lừa đảo. Ta muốn nói cho ta biết mẹ đi." Nhà các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nói xong cũng quay đầu trở lại trong phòng đi. Hoàng San San thấy Sa Hoan Hoan đi, cũng bưng ra kéo tay của Hách Lượng, mở cửa xe cùng Hách Lượng làm đi bảo. Tới nhà đại bá, Hách Lượng cũng cầm xe của mình cùng một chỗ cùng Hoàng San San trở về biệt thị. Mà tại Hách Lượng trong nhà, Hách Tinh mẹ vợ tìm tới Hách Lượng mù mù, đem Hách Lượng mù mù kéo đến không có người ra phòng, đối với Hách Lượng mù mù nói rằng: "Bà thông gia, hai nhà chúng ta nói xong hắn thân, nhà ngươi Hách Lượng đem bạn gái đều mang về, nhà các ngươi là không phải phải cho ta nhóm nhà một cái quyết pháp?" Tiên nữ không phải Hách Lượng bạn gái, chỉ là bằng hữu, tới chơi ta nhìn cũng không giống như à, nhà các ngươi tốt nhất đem chuyện định ra đến, Hách Lượng đứa bé kia ta thích. Yên tâm đi, việc này ta còn là làm chủ. Ta cái kia tiểu nhi tử nghe lời rất. Hách Lượng mụ mụ nghĩ đến Hách Lượng nói với hắn lời nói, quyết định vẫn là trước tiên đem chuyện trước kéo lấy, có chút trái lương tâm nói. Lúc này Sa Hoan Hoan cũng chạy chậm đến đi đến, đối với mẹ của nàng nói rằng, "Mẹ, nhà bọn hắn các người, vừa mới Hách Lượng mang về nữ chính miệng thừa nhận là Hách Lượng bạn gái, còn cùng với nàng bạn gái cùng một chỗ chửi chúng ta nhà, nói nhà chúng ta đầu góc không dùng được, còn nói nhà chúng ta nghèo xơ." So. Lần này Sa Hoan Hoan mụ mụ Sắc mặt càng thêm không đúng, đối với Hách Lượng Mụ Mụ, mặt lạnh nói rằng: "Bà thông gia, lúc đầu ta cảm thấy chúng ta hai nhà hoán thân rất tốt, hiện tại nhà các ngươi đổi ý, trước kia đã nói xong sáu vạn sáu lễ hỏi tiền, một phân không thể thiếu, ngươi nhường Hách Tinh lại mặt thời điểm mang đến. Hiện tại Hách Lượng trong nhà số tiền kiến là thật không bỏ ra nổi đến, Hách Tinh kết hôn, tạo nhà tiền đều là mượn, ngay cả nhà gái yến hội tiền đều là muốn trước khi kết hôn, cùng thân thích chắp vá lung tung mà lên. Không phải Hách Tinh kết hôn, không bỏ ra nổi lễ hỏi Hách Lượng Mụ Mụ cũng sẽ không đưa ra hai nhà hoán thân chuyện." Hách Lượng Mụ Mụ ậm ừ nói rằng: "Ngươi nhìn Cái này hai hài tử đều kết hôn, cái này lễ hỏi tiền có thể hay không tính toán? Tính toán? Nhà các ngươi đánh lấy tính toán thật hay, người tới tay có phải hay không liền có thể quy nợ? Nếu như nhà các ngươi không xuất ra tiền, ta thả rằng để cho ta nhà giao giao biến thành hai cưới, cũng sẽ không tiện nghi nhà các ngươi. Sa Hoan Hoan mụ mụ sau khi nói xong, lại quên một chút Sa Hoan Hoan, nhường hắn không cần hiện tại làm ầm ĩ, liền lôi kéo Sa Hoan Hoan đi tròng nạn bên người, tại hắn lão công bên tai nói thầm mấy câu. Sa Hoan Hoan ba ba nghe xong Sa Hoan Hoan lời của mẹ, vốn đang vẻ mặt tươi cười cùng chính mình thân thích vui đùa lập tức lạnh xuống. Đối với mình tới thân thích nói rằng, chúng ta cũng trễ thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng trở về đi. Các thân thích nhìn xem Sa Hoan Hoan ba ba của nàng sắc mặt, lại nhìn một chút Sa Hoan Hoan kia tức giận biểu lộ, cũng đoán được xảy ra chuyện gì, cũng đứng lên, đi theo Sa Hoan Hoan cha hắn đi ra ngoài. "Cha, các ngươi đây là muốn trở về à, sao không chờ lâu một hồi?" Hách Tinh nhìn xem hắn nhạc phụ mang theo người đi ra liền đột bằng hỏi, "Ngày mai các ngươi trở về thời điểm, đem chuyện nói cho ta rõ. Hôm nay ta liền không tìm nhà ngươi phê tói." Sa Hoan Hoan ba ba của nàng lạnh mặt nói, tuyệt không bận tâm mặt mũi Hách Tinh. Hách Lượng Ba Ba nhìn thấy nhà mình ông thông gia mang theo người muốn trở về, vội vàng đi tới nói lời hữu ích. "Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, chuyện ngày hôm nay, ta hiện tại không nháo, nhưng không biểu hiện chuyện này đi qua. Chúng ta tìm thời gian, đem chuyện này nói rõ ràng." Tại Hách Lượng Ba Ba còn tại mơ hồ chuyện gì thời điểm, Sa Oan Hoan Ba Ba mang theo nhà bọn hắn thân thích đều lên muốn được xe buýt có chung. Tại một hồi pháo hoa trong tiếng pháo, trở về nhà bọn hắn. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Hách Lượng mụ mụ. Chờ khách người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại Hách Lượng ba mẹ thân huynh đệ tỷ buổi còn không có đi. Lúc này Hách Lượng đại cứu cậu mở miệng nói chuyện. Nhà các ngươi hôn sự cũng đã làm xong, lần trước các ngươi vay tiền thời điểm, nói A Lượng đứa nhỏ này trở về, các ngươi liền đem tiền trả cho chúng ta, A Lượng đã trở lại qua, tiền này hắn cầm về cho các ngươi không có. Ta sang năm còn tính toán tạm phòng ở. Đúng vậy à, tỷ, ta mượn các ngươi tiền thật là hại tử đọc sách tiền, các ngươi không trả, sang năm cháu ngươi liền không có tiền đi học. Tiểu Cứu cậu cũng mở miệng nói ra. Hách Lượng mụ mụ, nghe được Hách Lượng hai cái cứu cứu nói với hắn lên trả tiền lại sự tình, ta đúng một chút, nghĩ đến chỉ có thể tiếp tục trì hoãn chút thời gian liền mở miệng nói ra. Tiền này chờ 2 ngày, á lượng đứa nhỏ này chờ về gốc, nói với ta, tiền này chờ 2 ngày cho ta, chờ hắn cầm về cho ta, ta mua lấy chút lễ vật cho các ngươi đưa nhà đi.